q u ả h ồ n g mềm ngọt cửa vào tức hóa hoàn g quả mùi thơm ngát đúng là có chút ăn thịt cảm giác hắc quả lại có một tia vị mặn điều này làm cho lâu c ậ n t h ầ n có chút khó có thể tiếp nhận nhưng vẫn làm miễn cưỡng ăn hết m ấ y cái cái này lá cây cũng tốt ăn bạch tiểu thứ đề cử lâu c ậ n t h ầ n biết nghe lời phải căn cứ cái gì cũng nếm thử thoáng một phát tâm tình ăn một mảnh lá cây một cỗ tanh hôi tuân ra vội vàng phì phì phì n ổ ra nói ra cái này cái gì à tiểu thứ có chút h ề phải nói có rất nhiều tiên gia cũng không thích ta nghĩ đến ngươi sẽ thích không nghĩ tới ngươi cũng không thích ngươi thích g n cái này lâu cẩn thận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 ta tại trời sắp sáng thời điểm thừa dịp những cái k i a ngốc con g vàng đi ra ngoài hái hoa mật lúc trộm ngươi mong đ ế n thử ăn rất tê ngon nói xong nó đúng là dỗi r a tinh bột đầu lưỡi liếm liếm miệng lâu cận thần cầm lấy cũng không lớn bình xứ nhỏ ngửa đầu uống một ngụm quả nhiên rất ngọt ngọt k h ẽ cả cổ lâu cận thần không phải rất thích nhưng nhìn đến tiểu thứ thèm hề hề bộ dạng liền ngồi sùng xuống, xuống đem cái chai đưa tới trước mặt của nó nói ra rất ngọt ngươi uống a tiểu thứ nghe cái tia mùi thơm liền cái gì cũng không nghĩ há mồm liền đi tiếp nó uống qua rất nhiều lần nhưng là lúc này đây nó lại cảm thấy đặc biệt hương vị ngọt ngạo một ít. Ha ha, cái này lâu cận thần đem cái chai thả lại đi lên lúc này mới bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía đến nói ra các ngươi động phủ ở nơi nào à. sau đó hai cái con nhím mang theo lâu cận thần đi đến trúng bạch n h â m động lâu cận thần thây thì là một cái hắn căn bản là vào không được h i ệ động bạch n h â m động ở vào một khối cực lớn màu trắng dưới mặt đá mà tảng đá kia lại đang dưới một cây đại thụ chung quanh chân bóng còn xem tới được có top năm top ba bạch tiên đang nhìn đến lâu cận thần lúc chúng cũng nút vào vụ n trộm nhìn xem lâu cận thần vào không được cái tia bạch nam động chỉ có thể là ở chung quanh nhìn trái nhìn phải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 nhìn xem lâu cận thần lâu cận thần vốn là rủ xuống hai tay kiếm cắm ở bên hông lúc này cũng không chú ý tay phải cất vào bên hông cách c h u i kiếm c ự c gần trong lòng không khỏi cũng khẩn trương lên t h ẩ m nghĩ cái này lão vượn sẽ không thật sự có cái gì không sạch sẽ lai lìa ta chỉ là tùy tiện vừa hỏi chẳng lẽ nó còn muốn giết người diệt k h ẩ u song phương ánh mắt g i a o hội ý thức va chạm lâu cận thần không có toát ra chút nào khiếp ý mà lão vượn cái kia một cỗ xâm lược chỉ niệm cũng bị lâu cận thần ngăn tại bên ngoài tại hạ sinh ra chỉ địa đã không n h rõ từ biết việc đến nay liền tại thu t i ề n học cùng sinh ra chút linh tuệ về sau liền phụng mệnh chăm sóc đan phòng mơ hồ được nội c u n g tiên sinh khai ân thả ta về núi tìm thân tộc thân tộc sinh hoạt chỉ địa gặp hỏa hoạn bị đốt hủy cho nên rời đi nơi này cũng không phải là cố ý cấp lấy bạch tiên chỗ ở Hiển nhiên, hắn hoàng tình, chỗ bại chi nhân chính khách. hiểu nghĩ sinh chỉ là may mắn gặp dịp. Bất quá, ta nghe nói hoàng bạch không biết, tiên núi lại đại bại bại cái tuổi kiếm viên tiên nói tiên giữ tiên cũng lên sàn bán, này mắn trưởng còn bắt trước tộc tộc gặp bất mặt trẻ ta ta lao, mà là À, là sự quá, may về rõ, dịp,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 đúng vậy lao trộn xoay người nâng lên một ly nước ngựa đầu b ố n g xong không có xem lão vượn cái k i a áp bách tính khuôn mặt cùng ánh mắt người muốn biết rõ hát viên nhất tộc cũng không phải là các ngươi hoàng tiên m a phu lao vượn trong giọng nói đã có tức giận đúng vậy lao trộn vẫn không có quay lại nhưng là trả lời cũng rất kịp thời cũng nói ra chúng ta là bằng hữu bằng hữu gặp nạn chẳng lẽ không trợ giúp y ê u ta mời các ngươi nhập q u ầ n ngư sơn cũng đem những cái k i a ngốc con nhím đổi đi đưa bọn chúng địa phương cho các ngươi đây chính là ta đối với bằng hữu trợ giút con trộn xoay người lại cái tia một đôi khô héo đôi mắt tràn đầy xào trá cùng xem kỹ lão vợ ư n biết do đối phương ý tứ là nói bọn hắn giúp đỡ viên tộc tại đây q u ầ n ngư sơn ở trong coi chỗ đứng như vậy bây giờ là đã đến hồi báo lúc ta nghĩ các ngươi hắc viên nhất tộc cũng không muốn lại lang thang càng không muốn bị trong núi người coi là một đám vong ân bội nghĩa a lao trồn tiếp tục nói lão vợ ư n đi lên trước hai bước đi đến lao trồn trước mặt mắt nhìn xuống lao trồn lao trồn ánh mắt híp lại miệng quét ra lộ ra bên trong răng nanh nếu như ta không đồng ý đâu lão vợn ư trầm thấp mà hỏi như vậy người theo thu thiền học cũng đan phòng trộm lấy thuốc dẫn luyện quá âm nhân sự tỉnh nhất định sẽ chuyển tới thu thiền học cung nội cung đi lao trồn vừa thốt lên xong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 lao trồn tộc trưởng cho là mình khả năng phải chết ở chỗ này lúc lão vượn lại đưa hắn bông xuống nói ra ngươi tốt nhất nói lời giữ lời lao trồn n ở nụ cười hắn nói ra hoàng tiên g i a danh dự cho tới bây giờ đều là tốt nhất có cựu h á n báo thủ có ân báo ân lão vượn không cách nào xác định giết cái này xảo trá lao trồn có hay không hữu dụng cho nên hắn quyết định tạm thời nhẫn mại một chút đem tộc nhân di chuyển lại giết rồi chạy trong lòng đã có quyết định cái kia hôm nay cùng lâu cận thần tỉ thí muốn tránh không được hắn đối với quang minh tránh đại tỉ thí cho tới bây giờ là xì mũi coi thường hắn thể thấy được lâu cận thần kiếm thuật nhất định rất cao minh bình thường tất nhiên không dễ dàng nếu như nói là buổi tối tỉ thí hiện tại bất quá là buổi trưa cái này lâu cẩn thận nhất định không có phòng bị không bằng tập kích mà dễ đi như vậy không cần lại tỉ thí cái gì vừa vặn nên tin tại những thứ này tối c h u ấ t hoang tranh thủ thời gian lại để cho tộc nhân ly khai đến lúc đó ta một mình ở đây có thể d i ệ t hết n à y tộc lão vượn trong lòng nghĩ đến đáp lại hết thể phiền thoái đến từ cái này lâu cẩn thận cần gì phải chờ tới buổi tối cho tạ hiện tại đi d t chỉ t ố t chúc viên quân đắc thắng mà về lao trồn tựa hồ cũng không so đo lão vượn đối với chính mình động thủ mừng rỡ cùng chúc lão vượn lao vượn không theo như ước định hiện tại đi đánh lén hắn không có nửa điểm khuyên can trong mắt hắn lao vượn chung quanh thân thể hiện lên một tầng bóng tối phảng phất nhất cánh cửa giống nhau hắn chạy vào trong đó thân hình như tiến vào trong nước từ rõ ràng đến mông lung thẳng đến biên mất không thấy gì nữa hoàng tiên thấy như vậy một màn trong lòng đồng dạng khiếp sợ lòng hắn sinh hối hận không còn nghĩ cái này viên tùng nguyên lai đã tu thành tờ âm nhân nhìn lại ta phải cẩn thận hắn bất quá chỉ cần hắn còn sợ hai thu t h i ề n học cung liền không làm gì được ta lại nghĩ tới hỏa linh quan bên ngoài lúc trước chính mình trong tộc đệ tử bị cái kia lâu cận thần giết chết cảnh tượng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 hắn biết rõ đây là bởi vì những thứ này bạch tiên khó có thể tại âm thế bên này để lại là g â n mà muốn tìm được lâu cận thần cũng không dễ dàng theo âm thế nhìn xem dương thế cũng không phải là không thể nhưng là hắn tẩu âm nhân vốn là trộm đến pháp thuật có thể tu thành đã vật khí, hành tẩu âm thế cũng còn cần chính mình cân nhắc bất quá cũng may tu thành về sau liền không có pháp thuật hiện ra chính mình lại suy nghĩ ra chút cách dùng lâu cận thần trong lòng của hắn la lên lâu cận thần danh tự mơ hồ cảm giác được lâu cận thần linh hồn đáp lại hắn giờ khắc này phản phất cách hư không cảm giác được lâu cận thần chỗ giống như có thể theo đen trắng hư không miêu tả ra lâu cận thần hình dáng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 nhưng mà lâu cận thần h vừa huy động kiếm trong tay một vòng kiếm q u a n g theo tối t â m bên trong xuất hiện ở tâm linh của hắn chỗ sâu hắn lại một lần nữa nhanh thúc ý chí ngăn cản ngược đông nhiên kịch liệt đau nhức hắn ôm ngực ngồi trồn hùng xuống miệng lớn thở hồn hển hắn có chút không rõ đây là cái gì kiếm thuật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 chỉ thấy cái kia âm hồn tại hắn bên miệng ra sức d i ấ y ruộng lại như cũng bị nuốt vào bụng cũng một mực tiếp tục hô to lúc đầu uy hiếp sau cầu xin tha thứ lại về sau sẽ không có thanh âm lão vượt lại nghỉ ngơi một lúc theo âm thế trở lại dương thế sau đó cùng chính mình thân tộc bước chân ra quần ngư son rời đi thời điểm nhìn lâu cận thần chỗ phương hướng cũng không quay đầu lại rời đi lâu cận thần ngồi ở chỗ kia tu hành liên tục huy động ba l ự ợ kiếm mỗi một lần đều cảm thấy tâm t h â n khó chịu một c ấ nguy hiểm cảm tràn ngập tại trong lòng chung quanh rồi lại hoàn toàn không có cũng chỉ có thể đủ men theo tối tăm bên trong cái kia một tia cảm giác nguy hiểm đi huy kiếm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 đại môn không xuất r a như hoa cúc huê nữa giống nhau toàn bộ hỏa linh quan bên trong hết thệ cũng giống như bất động hai cái đồng tử tu hành ngược lại là có chút tiến bộ cùng ngày hai đồng tử c u ấ n q u y ế t lấy đòi h ắ n giảng những ngày này trải qua lâu cận thần cũng không có dấu diếm nghe được hai đồng tử tâm trí hướng về hận không thể tu hành thành công dùng thân thay thế lâu cận thần cũng không rời đi mà tại nơi đây bắt đầu tinh tu hơn nữa tựa hồ nhanh đến cuối năm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 vượt có người kể chuyện cười có người cùng mình con c h ò chơi nhưng là trong vòng một đêm chính mình nhà tan cửa nát bị một đám không biết từ đâu tới đây cường nhân công phá tại một mảnh hỗn loạn mình được hộ vệ bảo hộ lấy thoát đi bên người chỉ có mẫu thân lại sau đó hộ vệ muốn đối với chính mình mẫu thân phi lễ rồi lại bị một cái đao khách giết sau đó mình cùng mẫu thân tiện thành này cái đao khách tù binh nàng cho là mình cùng mẫu thân vận mệnh như vậy t é đ á y cốc đã từ từ phát hiện mẹ ruột của mình đúng là đã thay đổi vốn là nàng còn tưởng rằng chỉ là mẫu thân không cách nào thích lứng thân phận biến hóa do đó tính cách phát xanh biến hóa nhưng là nàng phát hiện mình sai rồi Mẹ ruột của mình đã không còn là mẹ ruột của mình nàng có một ngày buổi tối tận mắt nhìn đến mẫu thân tại trong phòng bếp van vụ n g huyết thực ngày hôm sau thời điểm nàng liền nghe nói phụ cận có người chết hơn nữa còn là bị vật gì mắc tim nàng trước tiên nghĩ tới chính mình mẫu thân ăn cái kia một đoàn huyết đục lúc đương thời trong nhà m ô n người đến điều tra còn có người bộ khoái đến thăng qua nhưng lại cũng không có kết quả gì về sau nàng nghe nói bọn bộ khoái cũng đi cái gì từ khanh thôn bất quá từ đó về sau không còn có nhìn thấy qua mẫu thân ăn huyết đục cũng không có nghe nói phụ cận hàng xóm có người chết nhưng mà gần nhất những ngày này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 chỉ lâu cận h h o n thần bên hông kiếm đã ra vỏ cất bước vung trạm người theo kiếm đi một đạo kiếm quang c h ạ g phá hắc ám trong bóng tối lưu lại một trạm ánh sáng ngay sau đó một cái lên bước chọn đầm trong bóng tối nhắc lên vô hình sóng gió cái này hai bước tầm đó cũng đã đi tới phụ nhận kia trước mặt cách đó không xa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 Phu nhân thân thể đúng lâu à đoàn màu đen xông vào làm lập lại lập l tức một trong tối, một thi thế trên mặt đất, lập tức thoái tán chỉ cái xé ra, bẩm. đen để héo xông bóng người khô bụi cận thần ngược lại cầm kiếm trong tay liền đuổi theo cái kêu hắc cám lại đã sớm biến mất trong bóng đêm thành này ở bên trong nhiều như vậy nó nhỏ nhiều như vậy p h ò n g nhiều người như vậy đối phương một ý niệm ẩn nút rất khó tìm được lâu cận thần trở lại chuồng heo lên đứng ở lan cạnh cửa lên nhìn xem đã theo trong chuồng heo đứng lên nữ hải nói ra thật có lỗi lúc ấy không có thể đủ cứu ngươi nữ hải không có trả lời nhưng là nàng khóc nàng tại phát hiện mình mẫu thân đã thành quái vật sau không khóc tại chút trong thành trong ngõ nhỏ khắp nơi ẩ nút n ba ngày không khóc cũng tại lúc này khóc lâu cận thần vươn g tay nói ra đến nếu như ngươi nguyện ý cùng ta quay về hỏa linh q u a n a nữ h à i vươn g tay để lên lâu cận thần tay tùy theo bị một cỗ đại lực nâng lên nàng cảm thấy thiên địa cũng phản phất khắp nơi giơ lên chính mình thẳng lên bầu trời túi đầu vừa nhìn vốn là nàng vô luận như thế nào cũng đi không ra hát cám cái kia khốn đốn nàng ba ngày n g õ nhỏ cũng đã tại dưới chân nàng nhìn thấy trong thành các nhà các hộ n g ọ đèn l i n g i u ý đồ tìm kiếm mình lúc trước lại cái kia một tòa tòa nhà chỉ thấy một mảnh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 nhưng đ ê m này mảnh hắc cám đâm thủng kia là h ỏ a l i n h quan s ợ tại lâu cận thần mang lấy nữ hải và o h ỏ a l i n h quan đem thương quy an b u n n tỉnh hắn nhìn thấy một thân bẩn xú xú nữ hải lúc không gì sánh được kinh ngạc lâu cận thần nhưng là để hắn nấu nước sau đó một bên nói cho hắn cô bé này sự t ì n h đương nhiên hắn đối với nữ hải lai lịch cũng không rõ ràng chỉ nói tự mình biết bộ phận nữ hải ngồi tại cửa phòng bếp thềm cửa bên trên ôm đầu gối vẫn không nút đích về sau lại để cho nữ hải đi đến trong phòng tắm tiến vào trong thùng gỗ tắm rửa hắn đang muốn đi ra ngoài vì nàng tìm kiếm y p h ụ nhưng là nữ hải cũng tại hắn quay người lúc một phát bắt được góc áo của hắn cũng không nói chuyện lâu cận thần đã gặp nàng trong mắt vẫn cứ tồn tại sợ hãi thở dài một hơi nói ra ta muốn đi cho ngươi tìm bộ quần áo để đổi nữ hại như là không có nghe được giống nhau n ắ m thật chặt y phục của hắn không tha lâu cận thần không biết làm sao đành phải hô thương bian biết do nữ hài muốn tắm rửa đã sớm đã đi ra nơi đây đang nghe lâu cận thần nói về sau đi đặng định gian phòng tìm đến một bộ quần áo đưa đến không cần lâu cận thần phân phó liền lại đi ra ngoài tốt rồi quần áo lấy tới chính ngươi tắm rửa a ta ngay tại giữa cửa ngươi không cần sợ lâu cận thần nói ra nữ hài lắc đầu lâu cận thần muốn bỏ ra tay của nàng trong mắt nàng đã có nước mắt ai như vậy đi dù sao ngươi còn nhỏ kỳ thật cũng không có gì ta trong phòng sẽ không rời đi ngươi tắm đi tại lâu cận thần hứa hẹn về sau nàng lúc này mới thoát ý ỉa nhưng một tay vẫn là cầm lấy lâu cận thần cho dù là tiến vào trong thùng gỗ cũng không chịu bung tay ngươi tốt tốt tắm rửa liền tóc cùng n h a u gội lâu cận thần nhìn xem trên đầu nàng d ơ bẩn nhịn không được nói cuối cùng liên tục thay đổi hai thùng nước nàng mới là tắm xong có lẽ là tắm rửa xong bị nước cấm xua tán đi trong lòng rét lạnh trên người của nàng đỏ rực mặt trước ngọn đèn càng là hiện lên h ư n g hạ vào lúc ban đêm lâu cận thần cho nàng ngủ tại gian phòng của mình hắn thì tại bên cạnh ngồi xuống tu hành ngày hôm sau thời điểm nàng cả người nhìn qua tốt lên rất nhiều chỉ là vẫn không nói lời nào lâu cận thần chỉ biết là nàng kêu nam nam mang nàng đi b à i kiến quan chủ quan chủ đánh giá nam nam nói ra là một người cơ khổ trước lúc mười tuổi đã hưởng hết vinh hoa sau này liền muốn đối diện h ắ cám đối diện h á cám cần pháp thuật hộ thân bản quan có hai pháp một là luyện khí pháp một cái khác là bản quan s ở tu điểm tâm hóa sắc pháp này hai pháp đều có thể hộ thân người muốn học loại nào quan chủ đêm qua sớm đã nghe được lâu cận thần mang nàng trở về hơn nữa đã biết lai lịch của nàng cô bé này lại để cho hắn đột nhiên nhớ tới đã từng gặp được một cô gái khác nữ tử kia cũng là trải qua cực khổ nhưng ở một bước nhập tu hành về sau tựa như lửa đốt t u ổ i khô trong thời gian thật ngắn chiếu sáng một phương về phần lâu cận thần hắn ở trong lòng đã đem làm thành thiên tài đối đãi lâu cận thần có chút ngoài ý muốn quan chủ rõ ràng vừa thấy lần đầu thì có tâm thu nàng làm đệ tử nhưng là nam nam vẫn không trả lời q u a nam chủ bên cạnh bên l ử đèn liền nhảy lên thoáng ộ t phát, tựa biết hồ sẽ biết nam nhìn a ra, m muốn ý tứ, t nói ra, ngươi cẩn bái lâu ầ thần n cẩn thần cũng là bản quan đệ tử. ngươi bái bản quan làm sư, bản quan liền lại để cho hắn dạy ngươi. Nam nam n làm lâu là làm lại à, sư sư, cho tử, h bái đệ để dạy về phía lâu cẩn thần lâu cẩn thần gật đầu về phần cô bé này nghĩ b á i chính mình làm sư việc này hắn ngược lại là cảm thấy b á i quan chủ làm sư rất tốt muốn cùng chính mình học thì cùng chính mình học dù sao mình cũng không có coi nàng là của mình ý tưởng cứ như vậy nam nam tại hỏa linh quan giữ lại quan chủ nhìn xem lâu cẩn thần mang theo nam nam ra khỏi phòng lúc thân ảnh không khỏi nghĩ ta tuy thiên tư bình thường nhưng tương lai nếu có cơ hội gặp lại cố nhân đệ tử ta nhất định không kém gì người thời gian trôi mau đã là giữa tháng lâu cận thần đi tới quý thị học đường học đường bên trong im ắng đúng là không có đệ tử dẫn đường trung niên nhân nói cho hắn biết hôm nay các học sinh nghỉ ngơi phu tử chẳng lẽ cho ta một người giảng pháp ư lâu cận thần tâm bồi hồi ý nghĩ như vậy cuối cùng hỏi lên bình thường lao ra hôm nay là nghỉ ngơi hôm nay là chuyên vị công tử n g ư ờ i giảng pháp cái này dẫn đường trung niên nói xong liền không nói thêm gì nữa một mực dẫn lâu cận thần đi tới hắn lần thứ nhất đã đến thời điểm ngồi cái tia đình tại ngoài đình ở lần đầu không có chú ý tới cái kia đỉnh phía trên lại có khắc tên phong vũ đình hai bên trên cây cột lại có khắc gió thổi một đỉnh xuân mưa tụng cả v ư ờ n y ê n tĩnh hắn ở trong lòng mặc niệm mấy lần nghĩ đến quý phu tử ngồi ở chỗ này nhìn xem trong đ ệ n h viện cây tối mới m ọ c mầm hoa hồng nở sau đó vừa vặn trời mưa tiếng mưa rơi bên trong sau lưng trong phòng trẻ em đọc lấy sách thanh âm như ẩn như hiện chuyển đến tiếng bước chân văng lên tại lúc này cuối mùa đông thời tiết vẫn cứ có chút lạnh quý phu tự ăn mặc một thân cây g a y bà phụ tóc cũng là xóa nhìn qua tùy ý mà bưng lỏng so với trước đó lần thứ nhất gặp mặt. trên người hắn mọi mệnh g i ệ t hết thương cảm cũng nhìn không tới lâu c ậ n t h ầ n biết rõ người không thể một mực sống ở mặt trái tâm tình bên trong phải c ẩ n tự mình điệu tiết đây không phải quên trí nhớ giống như là trong nhà đồ vật cần sửa sang lại cùng chỉnh lý không thể để cho những cái k i a không sung sướng trí nhớ vĩnh viễn bày ở trên bàn người hôm nay đến sớm quý phu tử đi đến trong đình gác tay mà đứng nhìn xem cái k i a theo nhập định viện cái này trong một đường ánh mặt trời phu tử cũng không từng nói giữa tháng thời gian cụ thể đệ tử sợ tới đã chấm nghe được không được đầy đủ cho nên sáng sớm đã tới rồi lâu cẩn thận nói ra nhìn lại người đối với tại pháp thuật c h i thức hay là rất khao khát ta quý phu tử nói ra cũng không biết là không phải là bởi vì hiện tại mặc tùy ý cho nên hắn nói chuyện cũng so với lúc trước muốn tùy ý không ít lâu cận thần hé miệng m ỉ m cười nói đúng vậy à ta hy vọng có thể thấy rõ cái thế giới này cho nên nghĩ hiểu rõ thêm chút pháp thuật c h i thức tốt vấn đề này ta nghe qua rất nhiều lần nhưng cùng loại trả lời ta chỉ đã nghe qua ba lượn người là đệ tứ lâu cận thần muốn hỏi ba người kia là ai nhưng nghĩ đến nếu như hỏi quý phu tử vừa nói chẳng phải là muốn nói cái không rước á i kia thuyết pháp thời gian sẽ không hiểu lâu cận thần liền không hỏi lúc này cái kia lúc trước mang theo lâu cận thần tiên học đường trung niên nhân bưng lên một bình trà sau đó vừa bưng lên cháo ăn sáng phu tử kêu lâu cận thần cùng một chỗ ăn lâu cận thần vừa v ẫ n chưa có ăn liền cũng ngồi xuống ăn cùng hai người đều không có nói chuyện chỉ l ặ n g lặng ăn sau khi ăn xong hai người vừa uống trà lâu cận thần vì phu tử rót cũng dâng lên trước mặt của hắn phu tử cũng không có cự tuyệt nói ra ngươi mời ta trả vậy xem như đệ tử của ta kỳ thật lâu cận thần cũng không thèm để ý nhiều bái một cái sư nhưng là chú ý nói ngươi bái ta làm thầy liền chỉ là của ta một người đệ tử tuy nhiên như vậy sẽ cho chính mình mang đến rất nhiều chỗ tốt nhưng là hắn qua không được tự mình cái kia m ộ t cửa bởi vì hắn rất rõ ràng mình bây giờ hết thể mỹ hảo đều là đến từ quá khứ kinh lịch người không thể vong ân phụ nghĩa đệ tử minh bạch nhân sinh ở thiên địa tầm đó tôn sư trọng đạo chính là căn bản lâu cận thần nói ra tốt từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta quý thị học đường đệ tử cũng không cần cứ gọi ta sư phụ còn cứ gọi ta phu tử a quý phu tử nói xong không có ngừng tiếp tục nói nho môn pháp thuật bất truyền giám định tiểu nhân bất truyền bất hiếu chi nhân lại càng không được truyền hung á c người ngươi có nẻ niệm rất tốt Ta xem ngươi lâu à m v cẩn thận à o hiệp l ngươi tương còn có thể nói cái gì phu tử cũng không em mở cần hắn an ủi hơn nữa việc này cũng không biết bao nhiêu lâu lâu cẩn thận âm thầm khuyên bảo chính mình phải cẩn thận phu tử cái này câu chuyện là muốn làm cho mình minh bạch thế nhân hiểm ác không nói những thứ kia chúng ta tới nói một câu pháp phu tử nói ra thế gian tu hành bẻ phái rất nhiều chính pháp bàng n ô n tà đạo nhưng là vô luận l o ạ i nào công pháp đều là căn bản liền lấy ngươi sở tu luyện khí pháp làm thí dụ thải luyện nhật nguyệt là căn bản công pháp hết thể pháp thuật đều muốn từ bên trong này diễn sinh đi ra công pháp là căn bản pháp nhưng là ứng dụng phương thức rồi lại rất nhiều ngàn vạn xảo diệu chúng ta đem danh xưng là làm thuật pháp chúng ta tìm được các loại công pháp điểm giống nhau liền có thể lẫn nhau tham khảo tu tập cho nên lại có một câu gọi chăm sông đổ về một biển ngươi nói chúng ta tu hành tu chính là cái gì thân thể ý thức linh hồn lâu cận thân lập tức trả lời cái này ba nhưng là c h ầ m ngâm một chút về sau còn nói thêm tín nhiệm đức hạnh cùng với đối cái này thiên địa lý giải rất tốt ngươi có những thứ này lý giải nói rõ ngươi thật sự là tại tu hành không giống những mặt khác một số người chỉ tại tu hành công pháp theo như từng bước tu thập những người này giống như là người khác trải tốt đường đ ư ờ n g đó hắn từng bước từng bước b ậ p thang đi tới không biết đường này vì sao như vậy xây cũng không biết muốn đi tới hướng nào thân thể linh hồn ý thức là của chúng ta căn bản hết thể công pháp cũng vì vây quanh đi lớn mạnh ba thứ này nhưng là các loại công pháp lại có bất đồng trọng điểm ví dụ như vũ hóa pháp nặng linh hồn tu hành thông qua ý thức quan tưởng đến lớn mạnh linh hồn thân thể giống như thuyền giống nhau tại linh hồn không cách nào một mình tồn tại ở giữa thiên địa vĩnh viễn không cách nào vứt bỏ thân thể vô luận là phái nào công pháp có một thứ đ ồ vật là không thiếu được đó chính là bản thân ý thức ý thức diễn sinh ý niệm trong đầu thành tựu chân chính pháp lực lâu cẩn t h ầ n cẩn thận nghe những thứ này hắn cũng s ó m đã suy nghĩ minh bạch cũng có thứ hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận có vị họ hàng o từng nói qua thế gian hết thể pháp do vọng sinh không khỏi vọng diện nơi này vọng ngươi có lẽ rất rõ ràng là chỉ nhân sinh ra các loại ý niệm trong đầu tuy nhiên hắn đem vọng n i ệ m quyết đại nhưng chúng ta tất cả tu hành công pháp s á c thực đều là theo ý niệm bắt đầu tác dụng tại thân thể hoặc là linh hồn làm cho mạnh mẽ cải biến rồi phụng dưỡng ngược lại ý thức làm cho lớn mạnh ngươi còn nhớ do gấp giấy thành hạt pháp thuật phu thử hỏi lâu cận thần liên tục gật đầu cái này một đạo pháp thuật kỳ thật rất đơn giản chỉ cần ngươi pháp niệm đầy đủ cường đại đồng thời ngươi đối với bạch hạc cũng đầy đủ hiểu rõ như vậy ngươi liền có thể làm được nhắc niệm biến ảo cái tia con hạt giấy là do ta hồn niệm bám vào biến ảo mà thành ta đây vì sao còn muốn nói một câu đi thanh la cốc tìm hoa tiêu tiêu đâu bởi vì bám vào chính là ta phụ niệm. không phải là chủ niệm cái gì gọi là phụ niệm lâu cận thân hỏi chủ phụ thuyết pháp hắn có thể lý giải nhưng là ý niệm trong đầu còn chia chủ phụ ư một chiếc đèn sau khi đốt có thể chứng kiến hòa diễm có thể chứng kiến ngọn đèn nhưng hào quang cùng hòa diễm ở đâu là chủ ở đâu là phụ quý phu tử nói ra n à y một so sánh lâu cận thân liền minh bạch ý nghĩ của mình có thể cảm giác đến nơi xa một ít nguy hiểm cái này như hào quang giống nhau cũng không phải chính mình chủ niệm giống như là ánh đèn chiếu rõ ràng người ở ngoài xa nhưng không cách nào làm cho thiếu đốt hắn lại nghĩ tới chính mình tâm kiếm không khỏi hỏi phu tử Ta có n h pháp ấ t tên tâm kiếm, cảm g i chiếu nhập trong tâm, liền có xuất kiếm giết, này này giải á pháp c địch chỗ, có có thích. nhân nhập thể trong này này n tâm, suất g mà ư ơ i cái này tâm kiếm nên đến từ tâm ấn phương pháp cái gọi là tâm ấn lại gọi danh ứng n i ệ m ứng còn có một cảng thông tục thuyết pháp kêu cảm ứng cho nên cảm mà có ứng với chính là pháp chính là cái này đạo lý chính là như này ngươi là một chiếc đèn pháp niệm như lửa tản ra hào quang chiếu sáng t r u n g quanh xa xa trong bóng tối có người kêu gọi tên của ngươi đã nghe được ngươi chủ niệm bị chính ngươi điều khiển không có đáp lại nhưng là bên ngoài tỏa ra hào quang phụ niệm lại sẽ đáp lại thường thường bởi vì phụ niệm yếu ớt chính mình cũng không phát hiện được cái này hào quang soi sáng càng đi xa căn bản là càng không chiếu rõ trong bóng tối đổ vận nhưng ngươi có thể bắt được chính mình cái k i a m ộ t sợi tơ bám vào phụ niệm cũng làm cho nó chịu t ả i một ít chủ niệm ý chí coi như là không tệ phu tử nói ra lâu cận thần phu tử giải thích rõ ràng về sau hắn cảm giác mình lại có một ít ý tưởng quý phu tử dùng ý niệm trong đầu phụ trên con hạt giấy làm cho chi biến ảo thành hạt bay ra cực xa cho dù là lúc ấy là chủ niệm cũng sẽ biến thành phụ niệm chỉ là một đám tơ bám vào niệm ý duy trì lấy quý phu tử phân phó một câu tiên lời nói tiếng người ý mà đi tìm kiếm lấy chỗ mục đích. cho nên muốn gấp giấy thành hạc còn cần đối với hạc có nhất định hiểu rõ lâu cận thần nói ra đúng không chỉ có là hiểu rõ tại thi pháp thời điểm ngươi c ầ n nhất tâm nhị dụng dùng một phần khác ý thức tưởng tượng lấy một con hạc mà ngươi đối với hạc càng là hiểu rõ liền càng là có thể biên ả o chân thật quý phu tử nói ra như vậy ngũ hành chỉ vật tầm đó có hay không có thể lẫn nhau chuyển hóa lâu cận thần hỏi bởi vì hắn nghĩ tới sửa đá thành vàng như vậy pháp thuật đương nhiên bất quá ngũ hành chuyển hóa chỉ thuật nhưng là một môn vô cùng phức tạp mà cao thân pháp thuật không chỉ có là biến n o đơn giản như vậy quý phu tử nói cho lâu cận thần mở ra một cái mới lại môn đệ tử kia có hay không cần luyện tập vẽ tranh lâu cận thần hỏi như ngươi có thời gian tự nhiên có thể luyện một chút nho môn có lễ n h ạ c thư ngự kiếm số lục nghệ tu hành trong đó thư liền không chỉ có là đọc sách biết chữ còn chỉ chính là phụ lục cùng họa lâu cận thần phát hiện cái này nho ra lục nghệ cùng mình biết rõ không kém quá nhiều nhưng là nghĩ đến giải thích tất nhiên không giống bất chi bất giác đúng là đã giữa trưa có người đã làm xong đồ ăn lúc này đây cũng không có mang đến cái này phong vũ đình mà là gọi bọn họ vào nhà chính bên trong ăn hai người ăn、cơm. không nói gì nhưng là sau khi ăn xong quý phu tử nói ra hôm nay nói cho ngươi những thứ này đầy đủ ngươi cảm nộ g một đoạn thời gian ngươi trở về đi tháng sau lại đến lâu cận thần hành lễ tạ ơn phu tử chương ba mươi b ố hoa lầu hoa linh quan là yên lặng nhưng thanh lanh bên cạnh ngọn núi đảo quán nhiều mấy sở yên h ỏ a khí lâu cận thần mua hai mươi con gà con còn có một con gà mái bộ cung mộ t ổ, chủ g i a nguyên bản không nguyện ý bán nhưng bị lâu cận thần dùng bạc sau liền đồng ý bạc của hắn đều là tới từ mấy lần m ặ thi gà con mua về cao hứng nhất là nam nam mà thương quy an nhìn xem những n à y gà con lại có một loại cảm giác bi thương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 hắn thử đem gợp đỡ giả con hạc giấy biến nào thành bạch hạc thử rất nhiều lần đều không thể làm được thực sự không phải là pháp lực không đủ mà là huyễn hóa ra đến đồ vật không phải bạch hạc chỉ là một đoàn giống như bạch hạc quang hắn nhớ rõ phu tử huyễn hóa ra đến bạch hạc trông rất s u ố n g động đứng ở bảy bên trong chỉ sợ cũng khó phân biệt thật giả thực sự không phải là gấp giấy thành hạc pháp thuật này đến cỡ nào lợi hại mà là hắn cho rằng đây là biến nào loại pháp thuật môn hộ nếu như học xong cái này như vậy hết thể biến nào loại pháp thuật cái tia đều có tu tập trụ cột ngày hôm nay sáng sớm mưa tích tích mưa phùn như xương giống nhau lâu cận thân mở c đặc n đã thành. Đã thành. định mừng rõ tiếp nhận nói ra thật cảm tạ sư huynh chuyển pháp pháp thuật tri thức cũng chỉ là tri thức một loại tri thức ý nghĩa ở chỗ chuyên bá cũng chỉ nguyên là sư đệ của ta lâu cận thần nói ra sư huynh ta nhất định sẽ cố gắng tu hành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 mấy cái người giấy lại ở trong gió không chút s ứ c mẻ một người mặc áo tơi mang mũ rộng vành người đi đến ánh mắt hắn quét qua liền đem lầu này trong cảnh tượng thu nhập trong mắt những cái kia người giấy m è o đen lao quỷ h u n g nhân đ ắ c hán tiểu nữ tử tất cả đều nhìn qua cái kia từng đôi con mắt rét lạnh giống như là m u ố n ăn thịt người giống nhau mặc áo tơi mang mũ rộng vành người trở lại đóng ký cửa lại đem mũ rộng vanh cởi xuống đúng là một vị người trẻ tuổi tóc tủy ý ghim lên thành bôi ngựa kia lông mày dài trao lên hoa đảo mắt lộ ra mũi nhọn mũ rộng v à n đặc ở phía sau cửa một bên lại đem áo tơi cở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 hắn còn không có làm rõ ràng những người này ở chỗ này là muốn làm gì xem kỹ cái kia nói chuyện hùng h á n vừa nhìn về phía cái kia người giấy cuối cùng nhưng là ở đằng kia người giấy bên cạnh ngồi xuống nhìn xem bản kia lên b ả y biện một lò hương nói ra sinh lộ t ử lộ bất quá là âm dương đường mà thôi còn có đồ ăn đến mang chút người có thể ăn đồ vật lâu cận thân hướng phía trong lầu hô h ả o hắn muốn nhìn một chút còn có hay không những người khác cả lầu ở bên trong quanh q u ầ n thanh em của hắn trong nội đường người sống c h ư a có h u y ê t não một cái lanh lạnh thanh em vang lên sau đó hắn chứng kiến một cái đen trắng vẽ lên thư sinh bộ giá người giấy từ lầu hai trong phòng đi ra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 ở trên hư h k ô một cái trong đó ác hán lớn tiếng hỏi cái này vội hỏi lâu cận thần liền biết mình phỏng đoán là rất đúng chỉ nghe cái kia người giấy thư sinh hồi đáp bức họa này bảo đảm trong ba năm không tồn hại đao kiếm rơi thân không để lại ngân không sợ nước lửa sợ chân hỏa lôi cương không sinh đổ mồ hôi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 đây là lâu c ậ n t h ầ n lần thứ hai nghe được thanh hà phường cái chỗ này trước đó lần thứ nhất là nghe đặng định nói hát phong trại từng tập kích qua thanh hà phường liên muốn có cơ hội ngược lại là có thể đi nhìn xem là dạng gì cảnh tượng về sau chính là người giấy hát nghiệm báo giá cuối cùng đúng là bị cái k i a m ộ t cô gái khác nữ tử dùng n g à n nằm cây hoẹ một tâm đ ổ i được lâu c ậ n t h ầ n nhìn xem nàng rõ ràng là một cái nữ hải ách có lẽ bên trong cũng không phải lâu c ậ n t h ầ n rất nhanh nghĩ thông suốt những thứ này người không thể chỉ nhìn b ẻ ngoài nơi đây hết thệ đều bị lâu cẩn thận cảm thấy mới lạ trong đó định giá đồ vật càng làm cho lâu cẩn thần cảm thấy mới lạ ngũ hành tinh thiết ngũ hành Nguyên Châu.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 vậy liền như nhân loại bên trong một câu ngạn ngữ người đang dưới cây hó n mát thọ đụng cây mà bất tỉnh chính là trời ban đồ ăn cái tia nấp một đoàn khói đen bên trong lá quỷ nói ra chúng ta đều phải quay lại nhân loại thành trì đến lúc đó nhất định lại là nhiều loại quy củ gia thân khang khổ khó chịu không bằng ở chỗ này mượn người này mở một hồi sinh n h â n yến cho đỡ thèm thế nào một cái ác hắn nói xong hắn ngồi cùng bàn người lập tức đứng lên đặc biệt hư phấn tựa hồ áp lực hồi lâu liền một con k i a quỷ dị mèo đen cũng têu một tiếng đầu lươi liếm lấy thoáng một phát miệm lâu cận thần nhìn chung quanh một chút nghe cái này sinh nhật yến có vẻ giống người du lịch cùng nhau đốt l ử a chạy ăn tối lúc loại này hiến hội ở bên trong chính mình trở thành trong đó đồ ăn thời điểm như vậy đây hết thảy cũng không phải là một loại mỹ hảo chư vị lại có như thế hào hứng có thể nói cho tại hạ cái này sinh nhân yến là cái gì tiệc lâu cận thần ngồi ở chỗ kia nhìn quanh trái phải mà hỏi hh ắ c ắ c sinh nhân yến liền bắt cả người đặt ở trên này lấy nó máu trộn với rượu là ngon nhất đồ uống lột nó ra cắt thành khối sâu tại trên thẻ tre dùng lửa nướng chín trong nháy mắt ăn là ngon nhất lại lấy no xương s ư thịt tại trên miếng sắt rán ăn là thứ nhất huynh đệ của ta giỏi mở lồng n ự c Các c ngươi ngũ tạng nấu n a hát là lại tươi ngon nhất. Trong đó lại có một ngon đó có c i cười mỉm nói, ác cận thần hai mắt hiếp lại, hán mỉm lâu hát ầ n hai hiếp h lại, mắt n người cảm giác người này h như h e o n lời, ấ ta định đã bọn hán là làng q u Hát, hát ta có nhất pháp dùng hồn phách lẫn vào tại hương liệu bên trong lại dùng hương liệu chế thành hương đốt đi sau người ăn cường t r ắ n g hồn lao quỷ kia nói ra hoa nghèo đen kêu lên một tiếng giống như tiếng người càng giống như thú lâu cận thần nhìn xem ở đây cái này người nói ra ta không biết chư vị là c h ủ loại gì nhưng có một lời mời chư vị nghe chư vị hoặc là từ nhân thế mà đến hay là hướng nhân thế mà đi vậy liền phải hiểu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 trong lòng của hắn tốc độ ánh sáng bám chuyển động vừa mới một đoạn này lời nói tất nhiên là trong lòng của hắn suy nghĩ nhưng thủ yêu ma giới là hắn thuận miệng mà ra tại hắn nhìn lại nhân loại tu hành còn có môn quy giới luật thế gian càng có pháp luật cái này yêu ma muốn ở nhân gian tu hành càng nên có giới luật liền thuận miệng nói cái yêu ma giới yêu ma giới là vì bỏ đi yêu ma c h i tính nếu như ngươi có tâm tự xem tìm ngươi cùng nhân loại ở giữa khác biệt thấy tốt thì theo học thấy không tốt thì cần giữ giới lâu cận thần vốn định đem đạo sĩ hoa thượng giới luật trực tiếp toàn bộ nói ra nhưng nghĩ lại có lẽ bọn hắn nghe qua những thứ này là được có thể sinh lòng mâu thuẫn hơn nữa hắn biết mỗi người cho dù là yêu mà cũng có cụ thể tâm tính cùng phân tích liền nói ra một đoạn này chung chung nói đến về phần hiệu quả chính hắn cũng không biết cái kia nữ niệm nữ tử đứng ở nơi đó nhớ kỹ lâu cận thần nói lại như là đã minh bạch cái gì lúc này nói ra đa tạ đạo trưởng dạy bảo tiểu nữ tử cáo tử nàng nói xong đúng là lôi kéo bên cạnh nữ tử xoay người rời đi mở cửa ngoài cửa vẫn đang mưa gió gió mưa nặng hạt rừng cây kinh vàng hai cô gái nhảy vào trong mưa gió rất nhanh biến mất hai cô gái này lựa chọn ly khai làm cho ở đây người tựa hồ thật bất ngỏ mưa gió thổi nhập trong lầu một cái trong đó ác h á n lớn tiếng nói người này miệng lưỡi loại hại muốn cắt lấy đôi môi của hắn c h i n ă n ta muốn an tâm của hắn nhìn xem tại sao có thể nói ra nhiều như vậy lời nói đến ta muốn mở đầu góc của hắn đội lên dầu nhìn xem có thể nói như hắn hay không lâu cẩn thận nghe không hề động hắn đứng lên nhìn xem lầu hai phương hướng hỏi xin hỏi lâu chủ ngươi họa bị dùng để cái gì ra chế thành hắn theo sau khi vào lâu chứng kiến cái kia lần lượt từng cái họa bị liền nổi lên nghi vấn n h ư đó là da người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 phát ra giận dữ lại hóa làm một đoàn cắt đen sát khí hướng phía lâu cận thần đ ậ y xuống lâu cận thần người không ngừng lại một kiếm chém ra bước ra hơn mười bước xuất hiện ở cái kia sinh đầy m ù đau nhức lợn rừng bên người thân thể của nó đúng là trực tiếp bị một kiếm chém làm hai đoạn kiếm trong tay huy động lôi ra một cái màu bạc t r ư ờ n g tuyến tại trong lầu xuyên thẳng qua lập tức đã đến lao quỷ kia bên người kiếm quang xẹt qua nó điên cuồng lui về phía sau t r á n h né thế nhưng kiếm quang lại linh động truy đổi chuyển hướng một viên màu đen đầu lâu bay lên đỉnh đầu đống cắt đen sát khí phát ra cùng ộ phúc tuân ra hạ xuống lâu cận thần trong tay vẽ ra từng đạo kẽ hở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 một đạo nhân ảnh theo người giấy trên người thoát ra rất nhanh chui vào trong mưa gió người giấy bay xuống trên mặt đất đảo mắt bị mưa roi ầm ướp cái này đúng là một cái âm hồn xuất du người kiếm quang phóng ra đâm xuyên lập lòe một hồi kiếm quang về sau chỉ còn lại một cái ác hắn đứng đó n gây ra như phóng sợ hãi vô cùng hắn không phải là không có độc thủ mà là bởi vì không có đứng gần lâu cận thần bên cạnh căn bản là không cách nào đổi tới kiếm quang chạy đâm tốc độ hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu trong miệm nói ra cầu đạo trưởng tham ạ n g ta từ nay về sau không bao giờ đi nhân dân từ nay về sau phải làm việc thiện lâu cận thần dẫn theo kiế nhưng không có nhìn hắn mà là nhìn xem lầu hai một thân giết người kiếm ý tràn ngập cả tòa hòa lâu uy lệ người trong lòng vui mừng hướng ra ngoài phòng đi lại chỉ cảm thấy thân thể chật nhẹ hai nghe đến kiểm ngân vang tùy theo thiên địa xoay tròn hắn chứng kiến cái kia người đáng sợ kiếm trong tay kéo ra một mảnh kiếm hoa sau ngược lại cầm tại trong tay sau đó hắn thấy được chính mình té h trên mặt đất thân thể máu tươi phun đầy đất hắn cuối cùng không phải yêu ma mà là chân chính người nhưng là có thể cùng những thứ này yêu ma xen lẫn trong cùng nhau kia tâm đã là yêu ma cho nên lâu cận thần căn bản cũng không có bưng tha hắn ý nghĩ trên lầu lúc này truyền đến thư sinh kia người chỉ nghe hắn nói ra lâu chủ nói nàng dùng để chế họa b ì da đều là đến từ cá da nếu như đạo trưởng không tin có thể nhập lầu xem xét còn có những thứ này cá da vãng lai、like、đều có biên lai、like、tồn lưu đạo trưởng có thể nghiệm tra lâu cận thần kiếm kéo cái kiếm hoa kiếm như xương trắng s ắ c một tiếng nhập vào trong trong lầu giết người kiếm ý dấu kỹ nói ra tại hạ hỏa linh quan lâu cận thần nghe nói họa lâu bên trong cũng có giỏi họa sĩ đặc biệt đến công nghệ lâu hai phòng trong có một cái nữ tử ngồi ở chỗ kia hai tay ngọc vào chặt khăn tay bên cạnh cái bản có nước cha quần g ã chạy ra nửa bản nghe xong lâu cận thần lời nói về sau những chặt lông mày lập tức vung lỏng ra một chút thở dài một hơi lại dùng tay không ngừng vỗ nhẹ ngực mình như là tại an ủi chính mình cái kia sợ hai tâm nàng sinh một kia tức giận sợ hai chưa tàn đi thầm nghĩ người này tốt h u n g ác rõ ràng là m u ố n bái sư học nghệ vẫn còn làm xấu ta sinh ý thật đáng giận chương ba mươi sáu người trong kính lầu dưới trong hành lang dưới chân huyết thủy cùng những cái kia nồng thối ô huế trộn lẫn cùng một chỗ thi thể hơi nhóm chất n h ầ y dính tại lòng bàn chân lâu cận thần dơ lên chân cảm thấy dị ứng liền dập chân lầu hai ngồi tại kính bàn trước nữ tử tay run một cái kia ôm tại trước ngực xoắn khăn tay tay lại tái nhậ Ta chỉ lâu à mà này trong trong thôi, lòng bên ngẫm n lại h ác n không lại có thể cảm giác được à? Nữ tử tâm bên trong hốt hoảng nghĩ đến. thể hốt giác lại l có cảm được tử tâm à. â cận thần dọc theo thang lầu thẳng lên lầu hai dưới chân đông đông đông lên lầu âm thanh như là mỗi một bước chân cũng giống trên người của nàng mấy cái kiểu dáng khác nhau người giấy nhao nhao lui về phía sau lâu cận thần đi thẳng vào phòng một cỗ mùi hương nồng nàn đưa vào trong mũi cái gì hương nồng như vậy lâu cận thần nhìn chung quanh một chút nơi đây phong cách đa số hồng nhạn dèm cửa rủ xuống tại cửa sổ bên cạnh góc tường có một cái c ậ trồng hoa c ậ có ba tầng phía trên có nhiều loại màu sắc bất đồng rực rỡ đ ó hoa tím hồng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 trên bàn bày biện một ít đồ trang điểm loại có bút vẽ cũng có sơ phấn a cái gì có phải hay không lâu c ậ n t h ầ n truy vấn nhưng trong lòng đang cân nhắc nữ nhân này tối ra là thật hay là chính mình vẽ họa bì là nữ tử yếu góp nói trong mắt tràn đầy e ngại người tên gì lâu c ậ n t h ầ n hỏi lâu ký linh nàng ngáy mắt cẩn thận nhìn xem lâu c ậ n t h ầ n sắp mặt thật sự lâu c ậ n t h ầ n có chút ngoài ý m u ố n lại hỏi cái nào lâu mẹ nữ trong lâu lâu ký linh nói ra a ta còn tưởng gặp cái họ hàng ta là lâu cẩn thận mục chữ bên cạnh lâu lâu cẩn thận nói ra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 lâu ký linh tâm tư bắt chuyển nhưng đến bên miệng nói nhưng chỉ là ngắn ngủn mấy chữ cách cái này một mảnh núi ngoài mấy chục dằm một cái thôn trang có một đạo bóng mở theo trong khe cửa chui vào trong một cái phòng chui vào trong một người đang ngồi xếp bằng trên giường người nọ như là mánh liệt từ trong ác mộng bừng tỉnh giống nhau đại t h ở phì phò đều muốn đứng lên rồi lại lảo đảo thiếu chút nữa ngã s ắ p xuống hắn đi đến cạnh cửa mở ra hướng ra phía ngoài hô người tới rất nhanh liền có một cái người hầu bước nhanh mà đến chỉ thấy người này tại trên bàn rất nhanh viết lên một phong thơ giao cho cái này người hầu nói ra ngươi đưa đến tù thủy thành trong mạch phó bộ đầu quý phủ đi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 sau đó tay lấy từ trong g ư ơ n g ra một cái bằng bạc tiểu đao nhẹ nhàng trên tay phải ngón trọ xé qua một vòng chỉ đỏ lập tức xuất hiện thò tay tại trên gương bắt đầu bôi lên ra nguyên một đám chữ m ờ i thấy đốc chủ theo bốn cái chữ bằng máu xông vào trong mặt gương mặt kính bắt đầu xuất hiện vô hình n g n nạo trong chốc lát về sau mặt kính chỗ sâu nổi lên quang hoặc như là mặt kính trước phản chiếu ánh l ử a tại tiếp dẫn tấm gương chỗ sâu tồn tại đã đến bạch phó bộ đầu lòng mang kính sợ nhìn xem trong kính một đạo nhân ảnh đi tới gần cuối cùng cùng ngọn đèn đầu cái bóng hợp làm một thể như là một hỏa nhân lại như cái gì đều không có nhưng là bạch phó bộ đầu rõ ràng theo trong mặt gương cảm nhận được mình bị chú chuyện gì gọi ta trong kính truyền đến thanh â m lại như trong tay hắn ngọn đèn đang nói chuyện đô đức thắng cho người báo lại giờ tuất đến giờ hợi tầm đó họa linh quan lâu cận thần xâm nhập họa lâu bên trong giết mấy cái đến mua họa bị người sát thương đô đức thắng ép buộc lâu ký linh bạch phó bộ đầu nói ra đô đức thắng lâu cận thần trong kính người tự hầu nghĩ đến hai cái này danh tự nói ra cái này đô đức thắng cùng lâu cận thần lúc trước giống như nghe ngươi bẩm báo qua đúng không đúng vậy đốc chủ đố ra trang đô bà bà từng bởi vì cháu mình chết mà dẫn lấy sang họa linh quan quan chủ cùng cái này lâu cận thần cuối cùng đều bị họa linh quan giết chết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 bạch phó bộ đầu nói ra trong bóng tối người lại là từ tâm cái kia từ khanh ở bên trong duy nhất còn sống người lâu cẩn thận hắn giết người cùng ta có quan hệ gì đâu t ừ tâm hỏi người này quấy nhiễu người tu hành pháp thuật ta đây là cho ngươi một lần phát tiết cơ hội mới đến gọi ngươi cùng đi bạch phó bộ đầu nhữ mày nói ra hắn không thế nào h ứ a thích cái từ tâm bởi vì mỗi một lần cùng cái này từ tâm nói chuyện ngựa khí của nàng cũng thật không tốt hắn chỉ là quái dày ta tu hành nhưng các ngươi lại hại chết người nhà của ta tục nhân t h tâm nói ra bạch phó bộ đầu cố nén lựa giận trong lòng nói ra từ tâm ngươi muốn biết rõ không phải chúng ta hại tộc nhân của ngươi mà là chúng ta dùng tộc nhân của ngươi giúp ngươi t u pháp điểm này là từ tâm trong lòng vĩnh viễn thống khổ ngay từ đầu nàng vốn cho là mình có thể không quan tâm chính như đỗ đức thắng lúc ấy đi theo nàng đi mã đầu pha giống nhau cuối cùng đỗ đức thắng đã bị chết ở tại chỗ đó lòng của nàng đúng là có chút thống khổ hơn nữa rõ ràng hiện tại cũng không có quên chuyện quá khứ đã qua ngươi cần gì phải để ở trong lòng đâu chúng ta muốn cùng nhau hướng đến tương lai ngươi suy nghĩ một chút ngươi muốn pháp thuật cũng đã đã học được hơn nữa có cơ hội lột đi phạm thai hà tật lại vì cái t i ê một chút việc tính toán chỉ ly tương lai chỉ cần lại hiến tế một lần chúng ta liền có thể bỏ đi phản thai từ tâm nghe xong hít sâu một hơi trong lòng của nàng cuối cùng cảm giác mình đã bỏ ra nhiều như vậy làm sao có thể bỏ dợ nửa chừng cũng thế chúng ta đến tột cùng là truy tìm trường sinh dấu vết mà đi về phía trước người t ừ tâm c h ậ m rãi nói ra b ạ c h phó bộ đầu n ở nụ cười nói ra đây mới là lẽ phải chúng ta đi thôi hai người quay người lại một lần chui vào trong bóng tối cái này từ tâm pháp thuật đúng là đã tu thành hai người tại trong rừng chạy đi b ạ c h phó bộ đầu nói ra nghe nói ngươi trước đó vài ngày cùng thanh la cốc miêu thanh thanh dây dưa một thời gian ngắn đúng vậy t h tâm đáp lại nhưng là không phải rất muốn nói chuyện thanh la cốc tu hành công pháp đệ nhất cảnh là một m ị ngươi cảm thấy như thế nào b ạ c h phó bộ đầu hỏi tại giữa núi rừng có chút khó giải quyết thư tâm nói ra chúng ta đây không cần quản bọn hắn làm cái khi gió gì thanh la cốc công pháp là cực hạn tại trong núi rừng b ạ c h phó bộ đầu trong lòng đại sự cơ bản đều phát sinh ở trong thành trong thành nhiều người mới có thể tế tự bầu trời dày đặc tầm mây không thấy tinh quang trong rừng mưa t h ầ m thấu hai người bọn họ sở tu thành pháp thuật là có thể làm cho người ta không thấy mình nhưng cũng không có làm cho mình thân thể biến thành chính thức vô hình ngoại trừ nhìn không tới bên ngoài mặt khác hết t h ể cũng như bình thường bạch bộ đầu có thể nói với ta cái k i ê u bí linh đặc tính t ừ tâm nói ra bạch phó bộ đầu nhưng có chút cả giận nói không phải đã nói ở bên ngoài không được gọi tên của ta ư s ơ n giã tầm đó có lẽ có không biết lô thai đang tại nghe ta và ngươi nói chuyện từ tâm sau khi nghe cũng không có lên tiếng nhưng trong lòng thì cảnh r ắ t lên nàng nghĩ tới cái kia một cái cùng mình dây dưa hồi lâu miêu thanh thanh nếu như nàng tại đây phụ cận nàng kia nhất định đã đã nghe được chính mình mới vừa nói lời nàng đột nhiên ngừng lại lặng cảm ứ n g đến vốn chỉ là mượn cơ hội nhắc nhở bệnh phó bộ đầu không nghĩ tới từ tâm rõ ràng liền nghiêm túc lập tức liền cũng kỹ càng cảm ứng chung quanh chỉ thấy hai người con mắt nhắm lại lại mở ra thời điểm hai mắt biến thành thâm thúy q u ỷ dị đây là theo cái kia quỷ mắt bí linh châu đó đạt được năng lực nhưng lại căn bản cũng không có thấy cái gì hai người bọn họ bắt đầu cẩn thận nhưng bọn hắn đi rồi một hồi lâu trên một cây đại thụ tán cây một mảnh kia nồng đậm trong lá cây có một người ngồi dậy đúng là miêu thanh, thanh từ khi tại xong tập trấn cùng cái này từ tâm đối mặt về sau các nàng vẫn tại đức quang chiến đấu bất quá ngoại trừ từ đầu hai người đánh chính là có đến có v ề về sau từ tâm sẽ không nguyện ý đánh tiếp dù sao nàng là trên người cất giấu bí mật người cái kia bí linh cái gì bí linh miêu thanh thanh trong lòng nghĩ hoặc biết rõ cái gọi là bí linh chính là mọi người nói những cái kia thần linh ma linh gọi chúng bọn hắn đến từ hư vọng bên trong là bí ẩn c h i linh ý tứ tế h thần phái tu sĩ sẽ tìm kiếm lấy có đáp lại bí linh lựa chọn bất đồng bí linh tế tự đạt được nhìn chăm chú do đó cải biến thân thể trạng thái họa lâu bên trong đã bị thanh lý sạch sẽ lâu cận thần đang rất nghiêm túc nghe lâu ký linh nói vẽ tranh yếu điểm nhưng là không biết là hắn đối với vẽ tranh thiên phú không ra hồn hay là lâu ký linh dạy người phương pháp thái tùy lâu cận thần nghe chính là như lọt vào trong sương ngủ. hơn nữa nàng nói không có bất kỳ trật tự nơi đây giảng một câu trọng điểm lại đột nhiên nhảy đến nơi nào rồi vốn giảng thuần túy vẽ tranh phương pháp vừa lại đột nhiên giảng đến linh hồ ạ phương thức thậm chí khả năng giảng đến tài liệu ứng dụng cuối cùng là hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn nhau cái này ác nhân thiên phú cực kém nhưng là làm thế nào mới tốt cũng không biết hắn lúc nào mới có thể học được lâu ký linh nghĩ thầm lâu cẩn t h ầ n ngược lại là không có n h ụ c t r í hắn hiểu rõ muốn học vẽ là muốn học nhiều năm còn giống như muốn theo chủ cột đường con l u y ệ n khởi cái này lâu ký linh căn bản sẽ không có d ạ những thứ này như là nàng vẽ tranh căn bản cũng không cần những thứ này giống nhau ngươi không cảm thấy chúng ta có lẽ từ vẽ đường con bắt đầu học ư tâu cẩn t h ầ n hỏi vì cái gì lâu ký linh hỏi lâu cẩn t h ầ n ở đâu nói rõ ràng à hắn chỉ là ngẫu nhiên xem qua nghe qua lập tức chỉ vào những cái kia bức tranh nói ra không cảm thấy những thứ này đều là từng đ á m cây tơ mỏng đường con cấu thành quan ảnh trùng điểm hiệu quả mà hình thành bức tranh như lâu ký linh như là mở ra tân thế giới đại môn giống nhau c h ọ n nói đúng vậy à hình như là ai lâu cận thần chỉ có thể nhìn cái này chẳng biết lúc nào đã đem chính mình trái lông mày bổ sung lâu ký linh hắn không biết mình lúc này nên nói cái gì mới có thể biểu đạt tâm tình của mình ngươi ngươi như vậy nhìn ta làm gì lâu ký linh nói ra ngươi mới vừa nói vô cùng tốt họa lâu bên ngoài trong bóng tối b ạ c h phó bộ đầu cùng từ tâm đã tới bọn hắn không có đi vào nhưng là bên cạnh của bọn hắn nhiều một người thư sinh bộ d á người n g giấy h ọ c bức tranh mạch phó bộ đầu trong lòng suy nghĩ bọn hắn vì ở chỗ này xây dựng một tòa hòa lâu bán họa bì là vì chủ bị tu hành vật tư mới mở không lâu người biết không nhiều lắm như thế nào cái này lâu cẩn thận sẽ biết cũng đã tìm tới cửa đâu lòng hắn nghĩ đến n à y sẽ không phải là một cái lấy cớ hòa linh quan phê văn tử phủ quân châu đ ó đến có thể hay không mang theo cái gì sứ mạng mà đến đâu quý minh thành lúc trước bị đánh lén một hồi có thể hay không đã nhận ra cái gì đâu đúng lúc này bọn hắn lại phát hiện vốn là tại trong lầu cùng lâu ký linh học bức tranh lâu cẩn thận đột nhiên ngẩng đầu lên hắn tựa hồ có chút nghĩ hoặc lại đem trên bàn kiếm cầm lấy sau đó hướng phía lầu cửa ra vào đi tới ánh mắt trong bóng đêm dò xét bạch phó bộ đầu cùng từ tâm cũng không có đi trốn thân thể của bọn hắn vốn cũng không sẽ bị chứng kiến nhưng là bọn hắn ánh mắt lại có thể bị người nhận thấy biết đến nhất là những cái kia linh giác n h ạ y cảm người ánh mắt của bọn hắn chính là ngọn đèn giống nhau cho dù là lại yếu ớt thực sự có thể cảm giác cái này lâu cận thần linh giác rõ ràng như vậy nhạy cảm bạch phó bộ đầu vội vàng nhắm mắt lại mà từ tâm từ vừa mới bắt đầu lại không có nhìn lâu cận thần bởi vì nàng nhớ rõ tại từ khanh thôn trong từ đường mình chính là nhìn hắn một cái đã bị phát giác ai lén, lén lút lút ở đằng kia bạch phó bộ đầu nghe được lâu cận thần câu hỏi hắn không có đi trả lời dĩ vãng đều là hắn hỏi như vậy người khác hôm nay nhưng là người khác như vậy hỏi hắn đột nhiên hắn phát hiện chung quanh dây leo hướng phía mình lặng lẽ có quân quanh đi lên trong lòng của hắn cả kinh đây là từ tâm phát hiện một màn này về sau lập tức mở miệng nói một mị đây là một mị năng lực cùng miêu thanh thanh đấu p h á p một đoạn thời gian rất dài từ tâm lập tức liền nhận ra sau đó nàng lại nghĩ tới cái này miêu thanh thanh không biết lúc nào đi theo mình cùng bạch phó bộ đầu có thể hay không đã nghe qua chính mình nói chuyện trong nội tâm nàng lập tức xuất hiện không tốt ý tưởng bên cạnh bạch phó bộ đầu nghe được một mị hai chữ sau cũng lập tức kịp phản ứng chính mình hai người rất có thể sớm đã bị chằm chằm vào biến sát trong tay đao lập tức r a vỏ r a vỏ trong tích tắc tựa như một đoàn báo tuyết giống nhau đem chung quanh quân quanh tới cỏ cây nhánh dây cho chặt đứt lâu cận thần ở đằng kia thấy cây mây đột nhiên hướng phía một khối hát cám địa phương quân quanh mà đi thời điểm hắn biết rõ chỗ đó có người chỉ là trong khoảng thời gian ngắn còn không xác định là ai ra tay hắn biết rõ m ộ t m ỹ có năng lực như thế nhưng là không xác định là miêu thanh thanh hơn nữa tựa hồ miêu thanh thanh cũng không có lý do ra tay bất quá đối phó cái này đấu đầu lộ đôi hạng người hắn lâu cận thần trong lòng không cần bao nhiêu lý do liền bọn hắn ở chỗ này nhìn trộm chính mình. Kiếm ra vỏ, đột nhiên hắn cảm thấy m ả n h liệt nguy hiểm một vòng hàn quang theo trong hư không đâm ra thẳng đến cổ họng của hắn hắn toàn bộ mãnh liệt hướng hơi nghiêng quấn mà kiếm trong tay cũng gấp rút thu hồi tre ở trước người vẽ xin từng vòng hình tròn kiếm quang đinh kiếm tương giao có thể mặc dù như thế cổ của hắn ở dưới và táo vẫn là bị một vòng kiếm quang p ạ c h phá cái này trong bóng tối lại có hai người lúc trước hắn thế nhưng chỉ cảm thấy một người nhìn chăm chú người còn chưa rơi xuống đất kiếm kiếm quang đúng là dùng một loại quỷ dị tốc độ đã đến hắn khác một bên hóa là một m vòng hàn quang chém xuống đó là một thanh dài nhỏ s ắ c b é n kiếm thân kiếm mỏng mang theo hơi hơi băng làm quang vận lâu cận thần thủ đoạn quay cuồng kiếm trong tay ta ta nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc c h ặ n kiếm kia miễn trừ mình bị một kiếm phân thấy kết cục chịu lực về sau cả người hướng phía trên mặt đất rơi đi đối phương mỏng kiếm đúng là xuất hiện ối lượng liền e m lâu cận thần trên thân kiếm pháp lực tan mất dùng một cái quỷ dị góc độ từ đôi đến đầu phản liêu trong bóng tối nhìn không thấy người đúng là một cái kiếm thuật cao thủ kiếm kiếm muốn mạng chiêu chiêu g i ế t tới tâu cận thần nhìn không thấy đối phương chỉ có thể thấy kiến trong khoảng thời gian ngắn không tốt phản kích đúng lúc này sau lưng một đạo ánh đao theo hư không chém đúng ra từ trên xuống dưới thẳng hướng lâu cận thần cổ hai người này đúng là phối hợp ăn ý muốn đưa lâu cận thần vào chỗ chất lúc này lâu cận thần đã hoàn toàn quên ngoài thân hết thảy chỉ có cái này sắp sửa tới người một đao một kiếm kiếm từ đôi đến đầu vung lên đoạn eo. Đao bọn hắn cả minh bạch đây là lâu cận thần pháp niệm cảm n h i t p hư không giam cầm hư không thông qua cái này pháp niệm cảm nhiếp hư không lâu cận thần lập tức cảm thấy trong đó giam c ầ m người kiếm trong tay không chút nào lưu thủ hướng trong đó cầm đao người vung lên trên thân kiếm v ầ n g sáng bắt đầu rục dịch mang theo một mảnh khí lãng nhưng mà ngay tại kiếm rơi xuống trong tích tắc trong p h á p niệm giam cầm người như là một đoàn bị nắm trong tay nước giống nhau đột nhiên tán loạn theo giữa kẽ tay trôi qua mà lâu cận thần kiếm trong tay ý đ đổ ồ đổi theo cái kia một phần cảm giác xét qua hư không nhưng là trống rỗng cái gì cũng không có làm bị thương hắn lập tức nghĩ tới từ khanh thôn từ tâm lúc ấy nàng cũng là chạy tại ánh mặt trời chiếu sáng trong hư không chính mình rõ ràng thấy được nàng một kiếm lại đâm vào không、khí.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 giống như là muốn đem che giấu muốn như che là đem bạch ọ họ n cẩn thần thành rời đi hơn 20 bước khoảng cách. khoảng cách này hắn liền đến, người hát cho cách, cách thể thể cho huy hiếp, cám một bước có có mỡ. kiếm đâm làm xé Lâu l rời đi đủ bị ta i ó t ể không treo chọc tới những cái kia những ảnh. Bạch treo trọc cái tới mị phó bộ đầu chỉ cảm thấy l ư n g bị kim trích một mực muốn lưu một phần ý niệm đến lưu ý lâu cẩn t h ầ n mà trong núi này liên tục không ngừng m ị ảnh cùng với cái kia vô hình một linh chi khí hình thành vòng xoáy lại để cho hắn không cách nào dễ dàng thoát thân mà đ ộ n pháp đã vừa mới dùng qua một lần trong thời gian ngắn lại dùng hắn cảm thấy cố hết sức bởi vì đội pháp đối với thân thể tổn thương rất lớn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 t r u n g quanh những cái kia hiện ra màu xanh lam linh quang mị ảnh nhanh chóng ảm đạm xuống dưới như là bị vô hình cho vẩy lên người sau đó đã mất đi linh tính mất đi sức sống trở thành cho tán trong bóng đêm ngay sau đó nàng hướng phía lâu cận thần nhìn qua lâu cận thần giờ khắp này theo trong bóng tối thấy được một đôi cho tàn sắc con mắt lập tức cảm thấy trong mắt thế giới biến thành một mảnh tối tăm mờ mịt cái này tối tăm mờ mịt theo cặp mắt của mình xâm nhập trong lòng tương tại từ khanh thôn trải qua thị tuyên đ i ể m ai tuy nhiên cực kỳ ngắn ngủi nhưng hắn không quên mất trong đó đáng sợ bất、quá. lâu cận thần chỉ cần là từng gặp gỡ qua pháp t h u ậ t cho dù là chính mình tránh thoát hoặc là chống cự hắn cũng sẽ ở trong lòng phân tích là nguyên nhân gì lúc ấy tại từ tâm thần pháp giới hắn đang đứng ở đằng kia ánh mặt trời ở bên trong lại đột nhiên có một loại thân thể cũng bị dung nhập ánh mặt trời bên trong cảm giác mà bây giờ hắn tức thì có một loại vô luận thể sắc và tinh thần đều muốn bị xâm nhập cho tàn vùi lấp cảm giác hắn không riêng gì ánh mắt rất nhanh hắc ám tâm linh trong thế giới vầng sáng rất nhanh ảm đạm từ cựu thiên phía trên lật út phủ xuống hắc ám tựa như cái này chân thật thiên đ i ệ hắc á m sát trời không lấy người ý、chỉ、mà di chuyển hắ giống như chọn lóe lên lại môn u hóa làm vĩnh hằng ảo giác quan tưởng trăng sáng trong ngực như tại trên trời chiếu phá hắc ám ánh trăng tiếp xúc đến cái kia hắc ám thời điểm lâu cận thần cảm giác được rõ ràng l ự c cản vốn là vô hình chất hắc ám ý tưởng cũng tại giờ khắc này có sức nặng lâu cận thần cảm thấy một mảnh kia hắc ám phảng phất cùng bên ngoài thiên địa hắc ám liền cùng một chỗ liên tục vô t ậ n lâu cận thần p h á p niệm hóa làm ánh trăng nhưng là hắn tu kiếm lâu như vậy rất tự nhiên đem nguyện quang vừa hóa làm một đạo vô hình kiếm từ đôi đến đầu đâm ra một đạo ánh trăng phóng lên trời trong một chớp mắt vô biên trong bóng tối mở một đường vết rá Pháp nghiệm như kiếm quang giống nhau kiếm đâm ra, từ tâm ố i rơi tắm trong từ t cảm bên ứng, vào đã hai mắt Chỉ t r o như g một sát na, từ tâm sát từ t na, â thân n hình liền hiện nàng n thể h lộ đi ra, thân thể của nàng như là nhiễm lên ánh tiến r ă n g Từ tâm h a mắt t như là i vào hạt cắt giống nhau rất nhanh lập tức nhắm hai mắt lại sau đó quay người liền đi quay người trong tích tắc liền muốn lại ẩn vào trong bóng tối chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì lâu cận thần bắn vào trong mắt nàng ánh trăng pháp niệm vẫn còn cặp mắt của nàng mỹ mắt còn lộ ra nguyệt sắc q u a n vợn vẫn cứ có thể bị người chứng kiến lâu cận thần kiếm trong tay không có đâm ra vừa rồi gợi ý hắn phát hiện mình pháp niệm không hoàn toàn tàn đi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 b ạ càng h phó bộ đầu trong lòng l thật h sự k ô muốn mà một lâu lâu khu vốn hiện cẩn thận, bởi vì hắn lo lắng lâu cẩn thận tới nơi này, người khiến đến, toàn thành phương hắn kiên thủy chính tại bởi tới sai bởi cái rất tù lo là là là là vực, có bị bộ vì vì địa kỵ, đó quốc ý thị học đường. Càng đường. q u được sư n g vương cùng sĩ cộng trị núi sông trong này sĩ chỉ đúng là tu sĩ mà quý thị tại đây một mảnh khu vực thanh danh rất lớn quý phu t ử quý minh thành càng là theo thu thiện học cung trở về bên ngoài là quý thị trong gia tộc một người khác làm huệ quân nhưng là trên thực tế là quý minh thành nắm trong tay toàn bộ tù thủy thành tu hành giới mà bây giờ nhiều một cái kiêm kỵ địa phương đó chính là hỏa liên quan Từ linh quan sau khi rơi xuống rớt, trong thời gian thật ngắn thanh danh lên cao, hắn liền đã điều tra thoáng một phát cái này. Quan, phát từ thành hỏa linh khi danh hắn hỏa linh hiện hỏa linh phụ phê cho quan sau gian cao, quan, quan lên liền là là làm rơi điều cái điều xuống ngắn này đúng văn, này cấm đã bởi ạ c cùng cũng xinh lòng cảnh giác. phó hắn xinh bộ b đầu đứng sau người lòng vì năm nay nghe nói phủ quân cố ý trải vớt giang châu trong phủ các giáo phái điều này làm cho bọn h ợ bí linh giáo tại đây giang châu phủ đốc cảnh giác lên lại để cho các nơi đà chủ cũng cẩn thận làm việc còn lần này h ỏ a lâu đột nhiên chịu t ậ p kích hắn trước tiên liền liên hệ đốc chủ quả nhiên đốc chủ làm cho mình không nên hành động thiếu suy nghĩ mà hắn vì an toàn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 cũng không bài trừ có thể là bí linh giáo người bạch hạc một đường bay đến h ỏ a linh quan trọng tại sân nhỏ l ầ n quẩn quan chủ ngồi ở trong phòng mở hai mắt ra trong mắt hiện lên một tia nghỉ hoặc đứng dậy đi đến trong nội viện hãn tự tay một chiêu cái k i a bạch hạc liền tại một tia ánh sáng màu đỏ c u ấ n quanh bên trong một lần nữa hóa thành con hạt giấy bị quan chủ thu hút trong tay triển khai nhìn xem phía trên nét mực thành bắc có một họa lâu chính là bí linh giáo một chỗ cứ điểm trong đó dùng mua bán họa bị để thu thập tu hành q u â lương lâu cận thần hôm nay tuất hợi tầm đó nhập trong lầu đánh chết trong lầu khách mấy người tia không biết họa lâu chỉ tiết như ở lâu không đi sợ rơi vào bí linh giáo v â y công ta có chuyện quan trọng bên người không tiện tiên về trước thỉnh qua c h ù a cẩn thận xem xét quan chủ nhìn xem đoạn này chứ trong lòng thở dài thầm nghĩ không thể tưởng được trốn ở cái này vắng vẻ chỉ địa nhưng vẫn có phiền thoái quân thân cái này lâu cẩn thận rất thích tàn nhẫn tranh đấu thực nhiễu người thanh tu về phần bí linh giáo hắn cũng không xa lạ gì tại nhiều năm cầu đạo học pháp trong quá trình hắn cũng tiếp xúc qua bí linh giáo người những người này tìm kiếm khắp nơi các loại có đáp lại hoặc là không có trả lời thần linh đến h ế n tê đôi với bất đồng thần linh mang đến pháp tính tiến hành tổ hợp làm cho bản thân không ngừng tất trước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 nhưng là xuyên tấu qua tượng thần bưng lấy đèn hắn chứng kiến một người áo b à o hồng người đi tới người nọ một bước trong nháy mắt cả người giống như một đoàn á n h lửa chỉ vài bước cũng đã theo giữa núi rừng đường nhỏ đi tới h ỏ a linh quan trước quan chủ miệng há một cái trong lòng lộn bộ thoáng một phát hắn cảm thấy nguy hiểm quan chủ r tâm, qua tâm, qua đèn, đèn tâm nghiệm vừa động thiên điện bên trong tự thần nâng tại ngực cái kia một chiếc trên đèn hòa diễm lay động kịch liệt sau đó diễn quang hóa thành một cái mông lung bóng người có vài phần quan chủ bộ dáng tùy theo thấy nó hướng phía trên cái tia cây đèn bị rút một đạo hỏa quang đã rơi vào quan chủ trên tay đèn này chỉ như chén nhỏ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 một mảnh dọc thoáng hắn chỉ là nhìn thoáng qua cái kia t ư ợ n g thần liền hướng phía phía sau đi đến quan chủ đứng ở mái nhà con p h ầ n c u ố i chứng kiến một đoàn h ỏ a quan g tử trong đ i ệ n vòng đi ra cái kia mặc đồ đỏ bảo người n ê n ngang đi đây người này khuôn mặt ước chừng hơn hai mươi bộ dạng tuấn tú phi phạm bản phát đại bào rộng tay áo dẫn theo đèn lồng đi đến quan chủ trước mặt người là yến xuyên người trẻ tuổi trực tiếp hỏi gọi thẳng k ỳ danh quan chủ trong lòng n g h i ê trọng đối phương có thể trốn vào trong ngọn lửa này năng lực cũng không phải là chỉ tu ngũ tạng thần pháp người có thể có được đem cái này nghỉ vấn đẻ xuống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 quan chủ hỏi. nói h h o n ra n c h tiêu đồng h có có sắc h c ư mặt hơi n biến quan chủ nói không sai tuần sát sứ chỉ có thể đem chính mình thấy ngay được các nơi quan chủ trái với giáo quy sự tình báo lên sau đó trong giáo sẽ phái chuyên gia hỏi ý cùng điều tra nhưng là rất nhiều quan chủ sợ phiền thoái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 quan chủ tâm r ra o đạo theo n phòng nhiên quang, mang tiếng cùng đồng g giết, hỏa đột một tiêu t bay quỷ đúng là không cách nào ngăn cản nhập vào trong đó chui vào ngọc trong hồ lô ngay sau đó quan chủ sắc mặt đại biến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 chờ tiếp nhận trong giáo kiểm tra a dứt lời trong tay đèn lồng ánh lửa bắt đầu r ụ c dịch hắn đã theo ánh lửa sông lên bầu trời kéo lên một cái đường vòng c u n g đảo mắt cũng đã biến mất tại viết không tiêu đồng không có giết quan chủ bởi vì hắn rất rõ ràng chính mình thu cái này đ ế n xuyên t â m quỷ còn có miễn cưỡng nói đi qua nhưng giết đối phương chính mình sẽ không hào thuyết đồng giáo mà giết đó là tối kỵ nơi đây nhìn như không có ai nhưng trong bóng tối chắc chắn có người chứng kiến có lẽ không phải người trong núi một chi một trùng đều có thể sẽ là người khắc con mắt húng chỉ lúc này đây hắn là bị người nhờ vả nếu như giết người hắn thì càng là bị người kéo xuống nước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 lâu cận thần ngưng mắt nhìn màu cho dây thừng đã có một mảnh ảo rác theo mắt nhảy vào trong nội tâm hắn thấy được một tòa thôn trang vô luận đại nhân hay là tiểu hải tử bọn hắn đều giống như gặp ma giống nhau đưa cổ vào trong t h ò n g lọng dây thừng sau đó liền bị treo lên trên không trung giấy rồi lấy tạo thành vô số cỗ thi thể rất nhanh liền khô cát bọn hắn thân thể máu huyết đều bị dây thừng cho hút dây thừng như là liên hệ tối t ă n bên trong kinh khủng linh dùng lấy linh lực lượng cắn luốt đánh mạng cái chỗ này là mã đổi pha lâu cận thần đột nhiên hiệu được nhưng mà lại có một cỗ hít thở không thông cảm g i á vào tới cổ của hắn chẳng biết lúc lúc này hắn như là đã thành thôn kia ở bên trong bị treo cổ t r ă m n g à n đám người một cái hai mắt thấy cũng là sáng ngang là nóc n h ả hắn không cách nào hô hấp sâu trong nội tâm điên cuồng đánh lên nguy hiểm cảnh báo lại để cho hắn lập tức nhanh dùng tâm niệm quan tưởng thái dương hơn nữa còn không phải ngày thường nhìn bằng mắt thường đến cái kia thái dương mà là hắn từng dùng t i ê n văn nhìn qua kính mặt c ủ a kia thái dương trong một c h i ế mắt khí hải bên trong c u ầ n c u ộ n cháy lên hỏa diễm hỏa diễm hóa một đầu d a o lòng dọc theo kinh mạch vọt lên đem những cái kia h ả o giác phá tan khi hắn hai mắt nhìn rõ ràng ngoài thân hết thể thời điểm phát hiện mình đã bị treo ở trên cây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 mà lâu cận thần nhưng là rõ ràng cảm giác được cái này dây thừng tại rất nhanh thời gian sau đó chạy trốn hướng phía bạch phó bộ đầu bay đi lâu cận thần không trần c h ờ chút nào người trong hư không đập mạnh nguyên khí như sóng c u ộ n quận một kiếm chém đúng ra một vòng màu vàng kiếm q u a n g xé ra hạ cám kiếm q u a n g trong lần chứa liệt dương khí t ứ c cho nên là kim s á c kiếm, kiếm q u a n g vừa có kiếm khí ngưng luyện vừa có thiêu đốt chi ý kiếm ngân vang lạnh t h ấ u xương trong khoảnh khắc đã đến bạch phó bộ đầu trước mặt hắn mới vừa vặn cầm trong tay đoạt mệnh dây thừng còn chưa kịp xem kỹ kiếm quăng đã đến trước người chỉ có thể là cầm trong tay cũng k hắn g t vội vàng lui về phía sau một bên lui đao trong tay thuận thế múa lên bảo vệ phần đầu dưới chân bộ pháp biên hóa cả người tại trong rừng bóng đêm như cồn phong quấn lâm ánh đao như thành từng t ầ g bao lấy chính mình người nháy mắt lên tầm đó đã tại trong rừng lui bảy mươi ba bước đ ị n h đỉnh đỉnh đinh kiếm đao tấn công trong tiếng hắn chỉ cảm thấy trên người mình nhiều mấy chỗ chỗ đau cũng không hề h a m g chiên đều muốn cưỡng ép sử dụng đ ộ n p h á p bỏ chạy lại đột nhiên cảm thấy toàn thân khí lực đánh tan miệng lớn thở túi l ầ u vừa nhìn ngực chẳng biết lúc nào đã trúng kiếm ta máu tươi theo thân thể của hắn chạy ồ ạt hắn muốn kiên trì đã không có khí lực cái nhào vào mặt đất cái kêu màu xám dây thừng trên mặt đất như dán giống nhau dãy rủa muốn chạy trốn một chân dẫm tại trên nó nó dãy rủa lại không cách nào thoát ra lâu cận thần đem nó nhặt lên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 chương ả m t ấ y c à bốn ạ c h phó bộ đầu t r mươi sư phụ đệ tử nhanh nhanh đem cái này thuốc đập nát còn có cái này cầm tươi mới suối nước lạnh nước tới vì quan chủ thanh tẩy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 ngươi bị thứ này c ô n lên rõ ràng còn có thể dãy r u ộ n nhìn lại ngươi quan t ư ở n g pháp cùng với khắc luyện khí sĩ vẫn có khác nhau lâu cận thần cười nói đồng dạng sự vật bất đồng người có bất đồng ý tưởng đồng dạng thái dương tự nhiên có bất đồng tưởng tượng không sai đồng nhất môn pháp bất đồng nhân tu đi ra đ ổ vật thường thường sẽ có rất lớn bất đồng quý phu tử nói ra bí linh giáo sự t ì n h không cần ngươi quản ngươi hay là nhanh lên trở về đi đêm qua có ngũ tạng thần giáo tuần sát s ứ đến h ỏ a l i n h quan đem ngươi quan chủ tâm quỷ lấy đi lâu cận thần sửng sốt quay người liền ra quý thị học đường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 Hắn liền nghe đã đến trong hư không vẫn cứ không h liền đến trong vẫn tản đi đã một cứ cỗ sau đó hắn lại chứng kiến hai cái con nhím giơ hai chân hướng chính mình chào hỏi nhưng là chân hắn bước không co dừng lại rất nhanh đi đến bên giường chứng kiến quan chủ chật vật bộ dạng tóc tròm râu cũng đốt không một mấy cây trên người khắp nơi bỏng trong lòng của hắn lập tức dâng lên một cỗ mãnh liệt lửa giận đè nặng lửa giận trong lòng hướng đối bạch tam thứ tỏ vẻ cắm t ạ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 Lại c u ố thàng đến k h vô tình ta t h ợ giúp một vị ngũ tạng thần giáo đại nhân vật sau hàn truyền ta điểm tâm hóa sát pháp về sau mới có một chút thành cựu sau đó ta trở về có hương tại năm đó đốn tuổi nơi xây lên cái này một tòa hỏa liên quan càng chỉ nghĩ yên tính tu hành càng không được sống yên ổn lâu cẩn thận ngươi nói ta vốn ở quan tính tu đột nhiên có người xông vào nói ta cấu kết bí linh giáo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 dương quang chút xuống hắn bên trong đêm qua vẫn là cuồng phong bạo vũ hiện tại đã là ánh nắng tươi sáng tất cả mọi người nhìn xem lâu c ậ n thần hắn trung niên lâu một chút hoa phục nữ tử đánh giá lâu c ậ n thần nói ra vị này chắc hẳn liền là lâu c ậ n thần a quả nhiên n g u y ệ t khí ngài là lâu c ậ n thần v ấ n đạo đây là ta sư phụ thanh la quốc hoa trưởng lão bên cạnh giống xanh xanh giới thiệu nói lâu c ậ n thần lập tức minh bạch nàng liền là hoa ban đêm ban đêm vị k i a đô bà bà chỗ r ử a sau lưng bây giờ suy nghĩ một chút đại khái nàng đã sớm phiền cái tia đô bà bà mượn nàng tên tuổi làm các loại nhưng là hoa tiêu tiêu nghe sự, lâu cận thần xưng hô về sau cũng rất cao hứng nói ra tốt đêm qua ngươi cùng thanh thanh ở đằng kia trong núi rừng đại chiến một trận sự tỉnh ta đã, đã biết đang cùng phu tử phân tích việc này đâu lâu cận thần mỉm cười trong lòng của hắn lại nghĩ đại chiến một trận lời này nói thật là làm cho người ta đã hiểu lầm hắn không khỏi nhìn về phía miêu thanh thanh chỉ thấy nàng vừa vặn cũng quay đầu nhìn qua nàng sóng mắt lưu chuyển đúng là mang theo vài phần mị hoặc chỉ s ắ c khoe miệng cái kia n h ạ t cười lâu cận thần không biết nàng có hay không nghe ra nàng sư phụ trong lời nói nghĩa khác miêu thanh thanh trong lòng của hắn một mực tựa như một cái nấp trong thâm sơn x ư ơ n g mù tỉnh linh giống nhau tóc xanh m ắ t bích thần bí mà cao lạnh hôm nay tại đây dưới ánh mặt trời trông thấy lại có bất đồng cảm giác ít đi một phần thần bí mà nhiều hai phần tươi đẹp bất quá chỉ nghĩ giết người ừ vừa rồi đặng bộ đầu đã ở đã tới hiện tại đã điều động nội thành quân tốt tuần tra trong thành cái này bí linh giáo thuộc về tế thần tu hành trong chủ yếu đại biểu làm việc chẳng phân biệt được thiệt ác chỉ một ý niệm tìm kiếm thích hợp bản thân tu hành bí linh hiến tế cho nên bọn hắn làm việc đều là dùng hiến tế tư hành làm phương hướng trước có mã đầu pha hay từ khanh thôn hiến tế lão phu phân tích hẳn là từ tâm bị bí linh giáo chỉ đạo mã đầu pha hiến tế thành công đã lấy được pháp thuật có thể làm cho người ở đội rồi sau đó bạch bị sinh tại từ khanh thôn thử lại nghiệm một hồi lại một lần nữa thành công sau đó bí linh giáo là quyết định quy mô hiến tế một hồi lại để cho hắn trong giáo muốn lấy được loại này pháp thuật người có thể đạt được đương nhiên cũng có khả năng tại tù thủy thí nghiệm sau khi thành công bọn hắn lại đi nơi khác tiến hành đại tế quý phu t ử nói ra bí linh giáo tự thành lập đến nay chưa từng có bị tiêu diệt qua trong đó có một cái nguyên nhân rất lớn chính là bọn họ trong người rất nhiều đều có được thỏa đáng thân phận nấp trong các đại môn phái bên trong hoặc là g i ấ u ở triều đình quan viên theo lão phu biết nếu là bọn họ phát hiện một chủng nào đó mới bí linh tại hiến tế về sau đạt được nào đó pháp thuật về sau sẽ thông qua che giấu con đường đem tin tức này chuyển cho một ít từng có tiếp xúc tu sĩ những tu sĩ này cũng không phải bí linh giáo người nhưng là đối với cái kia một cái pháp thuật tâm động thường thường sẽ vì kia cung cấp đại tế địa phương hoặc là vì kia hiểm hộ cho nên nhiều khi thường là tại đại tế về sau mới bị người phát hiện tế t r ư ợ quý phu t ử chắp tay dựng ở bên cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của hắn trắng xóa một mảnh lâu cẩn thần nhìn xem trên người của hắn dường như có bóng chồng đó chính là hắn âm hồn theo trong thân thể chui đi ra đang tắm cái này ánh mặt trời theo lâu cẩn thần gần đây thời gian suy nghĩ tu hành cảnh giới dù cho liền quý phu tử như vậy âm hồn nhật du người hắn cũng cảm thấy đối phương còn không có thoát ly luyện pháp thành cương cảnh giới quý phu tử cũng là âm hồn nhật du cảnh giới ở bên trong cho nên có thể làm được không sợ ánh mặt trời chiếu thẳng cái kia ngũ tạng thần giáo tiêu đồng rất có thể cũng tiếp nhận qua bí linh giáo cung cấp như thế quý phu tử nói ra ngươi có từng biết do hắn có cái gì đặc biệt không thuộc về ngũ tạng thần giáo pháp thuật người đệ tử này ngược lại là chưa từng hỏi lâu cận thần nói ra q u ý phu tử lần nữa nói nếu là ngươi muốn tìm hắn báo thủ chỉ sợ còn cần với hắn cấu kết bí linh giáo chứng cứ chính xác lao phu chỉ sợ cũng không cách nào cung cấp trợ giúp bởi vì này sẽ khiến ngũ tạng thần giáo tham gia ngươi có thể minh bạch trong chuyện này đạo lý lâu cận thần đương nhiên minh bạch hắn là quan chủ đệ tử tiến đến báo thủ có thể nói là ngũ tạng thần giáo người bên trong sự tỉnh thế nhưng phu tử dùng chính thức thân phận trợ giúp lâu cận thần ngũ tạng thần giáo sẽ cảm thấy đây là thế lực khác đối với chính mình công kích. đệ tử minh m ạ c h bất quá hắn thu ta sư phụ tâm quỷ lúc nói cũng không có một điểm chứng cớ đệ tử từ đi tìm hắn cũng là cái này lý do những người khác lúc không lời nào để nói lâu cẩn t h ầ n rất nghiêm túc nói ra tại trước kia hắn cho tới bây giờ đều không có hồ qua hỏa linh quan chủ sư phụ nhưng bây giờ mở miệng ngậm miệng đều không rời sư phụ hai chữ quý phu tử trong lòng không khỏi cảm khái ngày bình thường nhàn nhạt, nhạt gió mát hắn không thèm để ý những thứ này bên ngoài tình cảm nhưng mà hoạn nạn thời điểm đã thấy kia chân tình cũng nếu thật muốn đi cái kia nhất định muốn tốc chiến tốc thắng hắn vốn ở giang châu trong thành lại có thể nửa đêm tầm đó cũng đã đến tù thủ Có được thể thấy thể hiểu phi hành pháp, không dây dưa không thể giải quyết nhanh, kia giải am nếu là quý y ế nếu t thể nhanh, muốn ngươi hẳn chưa kia đi, đổi u có q phu tử nói ra ngươi kiếm pháp sở trường ở chỗ cẩn thân biến sinh cạnh người đại đa số mọi người phản ứng không kịp vô luận h ắ n có cái gì pháp thuật pháp bảo cũng khó khăn dùng dùng ra lâu c ậ n thân lập tức rõ ràng b ạ c h phu tử ý tứ đây là muốn không nên chính diện chiến đấu cầm kiếm cẩn thân một tại nhanh hai tại che giấu ngươi ngự kiếm thân pháp mặc dù nhanh thực sự lại không đủ để làm cho không người nào có thể phản ứng lại thêm l ậ n pháp thì có thể dùng quý phu tử nói ra không riêng gì lâu cận thần tập trung tỉnh thần nghe liền liền hoa tiêu tiêu cùng miều thanh thanh thầy trò hai người cũng rất nghiêm túc nghe ẩn chữ nhất pháp chân chính nhận thân phương pháp là muốn ẩ n vào trong ánh sáng cho dù là nhìn cũng không thấy k i a thân muốn biến mất bản thân khí tức này khí tức không chỉ có là trong lòng x á t nghiệm còn có che giấu bản thân ánh mắt mùi hô hấp bước chân tim đập các loại phải chú ý dưới chân giống mặt đất không nên phát ra âm thanh như thế mới có thể đủ được xưng ơ tụng lẩn thân pháp tới gần về sau lại vừa làm được một kiếm giết chỉ lâu cận thần nghe xong chỉ cảm thấy phu tử trước kia sợ không phải một cái thích khách ta chứng kiến lâu cận thần trong mắt ánh mắt p h u tử cảm thấy đưa tới hiểu lầm liền cười đây cũng là lao phu trước kia nghe một người bạn theo như lời lao phu bản thân không giỏi ám sát chỉ đạo lâu cận thần nghe p h u tử vừa nói như vậy trong lòng kỹ càng một suy nghĩ đối với mình mà nói duy nhất mấu chốt ngay tại ở biến mất thân hình những thứ khác đều dễ nói xin hỏi phụ tử như thế nào đem thân hình nhận vào trong ánh sáng lâu cận thần hỏi chúng ta theo như lời ánh sáng đều đến từ ánh mặt trời ánh mặt trời tại ban ngày lại gọi ánh nắng đây đối với luyện khí sĩ là đơn giản nhất ngươi chỉ cần lại để cho bản thân khí hải chân khí che tại quân、thân. không cảm nhiết hư không nguyên khí là được như cảm nhiết nguyên khí rồi quanh thân tức thì có mấy x ư ơ n g mù và quanh tất nhiên khiến người chú ý lâu cận thần nghe đến nơi đây theo niệm mà động trong m i ệ n g phun ra một ngụn liền muốn làm cho cái này chân khí vờn quanh quanh thân ngươi chỉ cần dùng chân khí từ quanh thân lỗ chân lông mà ra phù kết ở trên liền có thể đủ làm được cân xứng bao trùm lại định niệm ngăn ý thân tử dần dần ẩn quý phu tử nói ra lâu cận thần đứng ở nơi đó thân ảnh đột nhiên biến thành đen tối bắt đầu giống như là tắc kẹ hoa giống nhau thân ảnh đúng là ở trên hư không ở bên trong chậm dãi biến mất người khác nhìn không tới hắn hắn ngược lại là đối với người khác hạ xuống trên người mình ánh mắt càng thêm nhạy cảm mời phu tử nói cho đệ tử cái k i a tiêu đồng chỗ ở lâu cận thần nói ra lại chỉ nghe thấy thanh âm hắn không thấy một thân hoa tiêu tiêu ở bên cạnh có chút sợ ngây người hắn không có nghĩ qua có người học pháp thuật chỉ một điểm liền thông hắn nhưng lại không biết đêm qua lâu cận thần học vẽ học đến nửa đêm cũng sờ không được ý nghĩ cũng không biết hắn từng bị toán học hàng đ ê m rụng tóc càng từng tại bài thi số học lên viết lên một cái g i ả i chữ sau đó liền ché lại đề mục dùng cái này đạt được một điểm đồng tình giang châu trong thành hắn thường lại chỗ có hai một tại bách hoa lâu hai tại hắn chính mình ở lại chỗ dương liêu đê bờ nam thứ mười bảy số viện tiểu viện sau đó bọn hắn liền cũng không có nghe được lâu cẩn thận trả lời lâu cẩn thận miêu thanh thanh hô một tiếng không có nghe được trả lời cái này xú tiểu tử đi cũng không biết nói một tiếng quý phu tử mắng lâu cẩn thận hướng học đường đi ra ngoài hắn theo như phu tử nói cái kia kinh nghiệm khinh thân nhất chân tận lực làm được dưới chân không mang theo bụi đất không giống những cây đó cảnh mình mở cửa ra học đường ngoài cửa có một cái đứng đó chuyển động ồ đây không phải từng bị chính mình cứu đến bạch tiên gia mã phu ư hắn tại sao lại ở chỗ này nay tuổi trẻ mã phu chứng kiến cửa mở nhưng không ai đi ra nhanh chóng nghĩ hô lại không quá dám bộ dạng ngươi tại sao lại ở chỗ này đột nhiên nếu như đến thanh âm lại để cho cái này bạch tiên ra mã phu lại càng hoảng sợ quay đầu chứng kiến một người cùng mình tuổi không sai biệt lắm người ô m kiếm đứng ở nơi đó đúng là hắn từng đã là ân nhân cứu mạng lâu đạo t r ư ở n g ta mãi mãi truyền lời mà nói tối hôm qua người kia có thể phi thân tại trong ngọn lửa mã phu đương nhiên không biết những thứ này nói tới a i hắn chỉ có thể đủ theo như nguyên lại nói lâu cẩn thận ngay xong liền biết đây là quan chủ lại để cho bạch tam thứ thông qua mã phu nhắc tới tình chính mình người đi nói cho người biết nhà tam n ã i mãi đã nói ta đã biết lâu cận thần nói xong quay người liền đi cũng tại mã phu trong mắt rất nhanh chìm vào hư không trong ánh sáng hắn cảm thấy lâu cận thần thân thể như là sẽ hấp dẫn ánh sáng cuối cùng cùng ánh sáng hòa làm một thể chăm chú nhìn còn có thể chứng kiến nhàn nhạt hình người dấu vết nháy mắt rồi lại đã nhìn không ra giống như là mặt nước gợn sóng bình tĩnh xuống dưới như cá chìm vào đáy nước Trưng thế đạo chàng tạ trụ. thu chân chàng minh heo Pháp đạo đầy đầy dê bé n à y niệm kiên cường n à y niệm mềm mại n à y niệm nhập vi mỗi một loại ứng dụng đều biết hình thành bất đồng pháp thuật hiệu quả lâu cận thần duy trì lấy thân t ư ợ n g pháp niệm bao trùm nhưng khi hắn hắn nỗi lòng ba đậm lúc thân thể quanh thân liền sẽ nổi sương m ủ nhìn lại phải thời khắc bảo trì tâm cảnh bình tĩnh nhìn như đơn giản pháp thuật ứng dụng kỳ thực cũng không đơn giản luyện k h í sĩ tại luyện tinh hóa khí thời điểm hàng phục vọng niệm đã để xuống pháp thuật căn cơ mặt khác lưu phái tu pháp rất nhiều đều là tránh được hàng phục vọng niệm một bước này tương đương khai mở một bước khác có được tất có mất cho nên bọn hắn không cách nào trực tiếp dùng pháp niệm nhập vào vương dương minh từng nói theo như tâm binh không động như mặt nước phẳng lặng thông dòng ta mặc dù có thể ngắn ngủi làm được nhưng là đang cảm thấy một ít sự vật về sau trong lòng khó tránh khỏi sẽ sanh ra suy nghĩ nhìn lại tâm cảnh của ta tu hành hay là không đủ luyện khí sĩ hàng phục vọng niệm thật sự là cả đời tu hành bất quá thế gian chính là tu hành đạo tràng thế gian chắc trở đều là đám ả i ta cũng cần nhịn lại cô đơn lạnh lẽo thật lâu mới là công lâu cận thần đi ở trên đường cái trên đường người đi đường như dệt chứng kiến bán sữa đậu nành bánh quệ sạc hàng cái kia một cỗ mùi thơm nhập cái mũi lập tức lại để cho bụng hắn ở bên trong lật lên đói khát hắn liền đứng ở nơi này quầy hàng trước không xa khi hắn theo ẩn thân trạng thái hiện lộ thời điểm người bên cạnh lập tức phát hiện cả đám đều thối lui pháp thuật đối với người bình thường mà nói cũng không xa lạ gì nhưng lại không muốn vô vị trêu chọc đến một ít tu pháp người cho nên bọn hắn ly khai lâu cẩn thận bên người rồi lại không có rời xa cả đám đều đứng ở cách đó không xa nhìn xem tạo thành một vòng tròn lâu cận thần cảm nhận được mấy chục đạo ánh mắt rơi vào trên người của mình những ánh mắt này khắc ở hắn p h á p nghiệm lại để cho hắn có thể theo kia ánh mắt nhìn đến đó là từng đôi bất đồng con mắt những thứ này con mắt thông qua ánh mắt mà truyền tới tâm tình dường như đã có lấy bệnh tính dính đính vào hắn p h á p nghiệm lại để cho hắn rõ ràng cảm giác được nghỉ hoặc kinh ngạc e ngại hoài nghỉ hắn thậm chí còn cảm giác được có người muốn đi báo quan có người hoài nghi hắn là yêu ma hắn lập tức minh bạch cho dù là người bình thường cái k i a có chứa cảm tình s ắ t thai ánh mắt nhìn chăm chú cũng có thể ảnh hưởng người khác nỗi lòng chỉ là trước kia không có chú ý tới mà thôi mà những cái k i a thần linh nhìn chăm chú có thể làm cho người điên điên c u â n dị hóa cũng liền có thể lý giải được lâu cận thần không có đi hắn liền đứng ở nơi này trong đám người cố gắng đem dòng suy nghĩ của mình k ì m xuống dưới tại thế sự bên trong tu hành nếu có thể đủ tại c h ú n g mục phía dưới một lần nữa biên mất thân hình sẽ đối với chính mình nhận thân pháp có thật lớn gia tăng cũng chính là đối với chính mình tâm linh một lần cực lớn ma luyện cái tia đủ loại ánh mắt như là từng đám cây đâm đâm vào h t r u n g quanh vốn là yên tĩnh trầm mặc theo lâu cận thần đứng ở nơi đó nhắm mắt không động sau đó liền có tiếng nghị luận lời nói cũng tụ hợp tại hắn trên người hắn nghe những âm thanh này cảm giác những âm thanh này phảng phất có được nôn trú tác dụng cái kia tụ hợp mà đến chỉ điểm cùng nghị luận lại để cho hắn có một loại mình bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt cảm giác hắn cảm giác mình ánh mắt bị khấu trụ mọi người đả o mắt như là một cái bếp l ò những cái kia ngôn luận như hòa diễm thế sự như lò luyện đây hết thể đều giống như một môn pháp thuật thế nhưng hết lần này tới lần khác những người này đều là người bình thường giờ khác này hắn lại một lần nữa đã trải qua một đêm kia hàng phục vọng niệm tình hình. hắn cố gắng để nén chính mình rời đi ý tưởng kỳ mình mở miệng đi giải thích ý niệm trong đầu ngậm miệng không nói nhắm mắt để lại tất cả ý niệm trong đầu hắn đã từng tổng kết qua loại này ngạnh kháng quá trình có thể coi chi làm thoát mẫn đầy đủ cứng cõi nội tâm mới có thể chống đỡ được hắn cảm giác mình đang t h i ê u đốt t h i ê u đốt bên trong mồ hôi chảy ra như là bị nướng ra thịt dầu tại chảy xuôi đe lại cái này một phần sợ hãi hắn cảm giác mình tại biến thành thây khô tại biến thành cung xương áp chế phần này âm thầm sợ hãi nhưng mà lại từ từ quen thuộc những cái kia chỉ trỏ nghị luận hay ánh mắt không hề có lúc trước như vậy uy lực hóa làm gi thổi bay mặt hồ nước vợn nước sâu chỗ lại càng ngày càng bình tĩnh sau đó hắn ở đây ánh mắt mọi người ở bên trong lại một lần nữa chậm rãi biến mất biến mất không thấy như thế nào tuần phố bộ khoái còn không có đến không phải là yêu quái a cái kia tại bên đường bày quậy bán hàng bán sữa đậu nành bánh quậy lão nhân trong thai đột nhiên nghe được một cái thanh đạm thanh âm lão nhân ra xin cho ta một chén sữa đậu nành hai cây bánh quậy cảm ơn lão nhân n cho ta một c h n sữa đậu n n h hai cây bánh q ả m ơn lão nhân n cho ta một chén sữa đậu nành Vừa bao hết hai cây bánh quậy sau đó hắn phát hiện trên bàn nhiều khối bạt vụn còn không đợi hắn đi cầm cái k i a một chén sữa đậu nành cùng bánh quậy liền biến mất hắn cầm lấy bạc nhìn t r u n g quanh hắn muốn biết người trẻ tuổi kia là rời đi chưa yêu quái ở nơi nào tránh ra tránh ra bộ khoái hà phương dẫn một đám bộ khoái đã chạy tới bộ khoái trong người mang theo đặc chế bắt yêu lưới đã đến về sau lại cái gì cũng không có thấy sau đó hỏi người bên cạnh cuối cùng hỏi trên quán lao nhân lao nhân nói tiểu nhân chỉ nghe được hắn nói muốn sữa đậu nành cùng bánh quậy liền cho hắn đây là hắn cho b ạ c tiểu nhân cũng không biết là thật hay là giả hà phương tiếp nhận bạc vừa vào tay hắn liền biết rõ đây là thật nhìn xem người chung quanh cái loại này giống như đã sớm biết rõ hắn muốn thu nộp đi ánh mắt sau đó đem bạc trả lại cho lão nhân nói ra đây là thật bạc giải tán không có gì yêu quái đây là có người đang tu tập pháp thuật hà phương lớn tiếng nói không có bắt được cái gì nhưng hắn không muốn làm cho mọi người trong lòng một mực có kinh nghỉ bằng không lại có người sẽ đi trong nha môn nói chuyện này đến lúc đó thượng cấp lại để cho chính mình đến t r a cũng là chuyện phiền thoái nếu như không thấy vậy không cần truy cứu đợi đến lúc có sự tính phát lại nói lâu cận thần tay trái bưng một chén sữa đậu nành tay phải bánh quậy kiếm liền tắm ở bên hông nạp có đôi khi hắn sẽ nghĩ mình có lẽ đi mua một cây chuyên môn có thể treo kiếm ngai lưng trong lòng nghĩ đến những thứ này rồi lại không có phá hư ẩn thân trạng thái hắn trải qua c h ú n g mục phía dưới biên mất thân hình một màn sau đã có thể rất thong dong làm được c ẩn thân rất nhỏ phân tâm nghĩ chuyện khác cũng không làm cho mình hiện hình tại hắn nhìn lại cái k i a đột phá tương đương với chính mình đối với pháp niệm khống chế vừa tiến thêm một bước mà đối với tâm linh hiểu rõ tu hành cũng càng thân một tầng như đ ố i cái này ẩn thân pháp phận một cấp bậc nói tia pháp thuật theo nhập môn đã đến t u ầ n t h ụ theo đám người hướng ngoại thành mà đi cái gì mùi hương bên cạnh có người ở người người hư không người này đã nghĩ tới bánh q u ẩ y mùi thơm lâu cận thần nghĩ đến phu tử theo như lời ẩn thân mặt khác mấy cái yếu điểm không chỉ có là đem thân hình nhận vào trong ánh sáng còn muốn biến mất trên người mùi tim đập bước chân hô hấp các loại cái này một người bình thường đều có thể nghe thấy được vị cái kia tu sĩ càng khả năng nghe thấy được chính mình xem nhẹ một ít mùi hắn cẩn thận tránh né lấy người khác va chạm thân hình như cá bơi giống nhau trong đám người trôi qua nhưng không ai biết rõ hắn ra khỏi thành về sau phân biệt phương hướng hắn bay lên mặt cây phóng người lên một sát na kia thân hình tại ánh mặt trở hệ ra pháp n i ệ m khởi động không có khả năng lại để cho hắn còn bảo trì cái loại này bao trùm toàn thân bình tĩnh trạng thái xú nô đi chân đạp hư không một đường hướng phía phủ thành phương hướng mà đi người đang trong gió dùng du thân tung kiếm thuật thân pháp ở trên hư không r u động bay vút những nơi đi qua phong vân rúng động tại sao lưng như sóng giống nhau b ố c lên hắn cảm thụ được không trung lực cản của gió như là nước giống nhau hắn không ngừng lấy tay chỉ mở ra gió từng đoàn từng đ o à n gió lại để cho thân hình của hắn như là tại lướt sóng giống nhau theo gió khoảng cách ở bên trong chui qua đi ngang qua một cái đỉnh núi hắn chứng kiến phía dưới trong núi có một tòa sân nhỏ trong nội viện có người ở c h â đó luy lúc lâu cận thần theo đỉnh đầu của hắn lúc bay qua hắn dừng lại ngẩng đầu nhìn vừa bay thấp tại một tòa núi cao đỉnh núi dưới chân nham thạch hay cái này thưa thất cỏ dại cực kỳ giống một cái cự nhân đỉnh đầu thưa thất tóc đối diện trong sân cốc có chỉ đại mãng vòng tại một cây đại thụ tán cây lên h a y ăn tán cây đoá hoa ăn lúc nó chứng kiến lâu cận thần về sau vốn là ngẩn người sau đó rất nhanh rút vào tán cây đi xuống h i ệ n nhiên là sợ lâu cận thần không một để ý tới thoáng nghỉ ngơi nghỉ về sau hắn lại một lần nữa dấm trận tại chỗ hư không hắn cách mặt đất càng là cao tốc độ liền càng chậm mà cách mặt đất c về phần hướng rất cao chỗ đi lúc sẽ là cái gì trạng thái còn không có nghiệm chứng qua cũng không biết dù thân tung kiếm thuật tại khoảng cách dài ứng dụng cùng luyện tập về sau hắn cảm giác mình thân pháp này đã có rõ ràng tiến bộ tại thái dương sắp xuống núi thời điểm rốt cục thấy được một tòa thành lớn hắn đương nhiên không có n g h ê n ngang rơi xuống đầu tường đi mà là rất xa rơi trên mặt đất biến mất thân hình theo người bình thường nơi tập trung đi vào giang châu phủ thành s o với t ủ thủy thành đến lớn hơn rất nhiều sắc trời đen mượn ánh nắng chiều chầm xuống ám đêm nay có thể mưa lần thứ nhất đến lớn như vậy thành hắn căn bản cũng không biết rõ dương liễu đê vợ nam ở nơi nào cũng lời còn chưa t n g ờ i tiểu c cái này dứt đã ê b cơm ổn à bởi Lâu v t hắn vỗ một chưa dứt đã cơm ổn bởi vì hắn chứng kiến một tay nâng một tỏi bạc đưa tới hắn sửng sốt một chút về sau sau đó tay không tự kìm hãm được trên quần áo xoa xoa thỏ tay theo lâu cận thần lòng bàn tay cầm bốc lên cái này khối n h ỏ bạc nói ra dương liễu đê bờ nam muốn từ nơi này con phố đi phía trước qua hai cái giao lộ lại quẹo trái dọc theo đường đi đến phần c u ố i ngươi sẽ thấy một cái sông vô luận l à theo sông đi phía trước hay là sau này cũng có thể tìm được kiểu qua cầu chính là bờ nam đa tạ tiểu ca lâu cận thần bay người ly khai cái này tiểu ca nhìn xem lâu cận thần ly khai thân ảnh vừa túi đầu nhìn nhìn trong tay mình bạc còn có chút không thể tưởng tượng nổi lại ngẩm đầu nhìn, cái kêu hỏi đường người thân ảnh cũng đã biến mất không thấy lâu cận thần đi ở trong hoàng hôn trên đường người đi vội vàng lúc này hoặc là đều muốn về nhà hoặc là đi ra ngoài đều cũng có việc gấp đương nhiên còn có một bộ phận người đúng là lúc này đi ra cửa uống hoa tửu i về phần hắn vì cái gì có thể nhìn ra không thể nói rõ bởi vì thuần túy là cảm giác một ít sạp hàng đã tạ i thu trong cửa hàng có cái gì bày ở mái hiên ở dưới chủ quán đã đem vào bên trong toàn bộ giang c h â u phủ mặt ngoài nhìn qua một mảnh xun g x u ê bình tĩnh hắn không có tính toán tại bách hoa lâu ở bên trong giết người chỗ đó dù sao nhiều người hôn tạp không phù hợp thừa dịp lúc ban đêm ẩn thân tiến lên một kiếm vào đầu không kinh động bất luận kẻ nào ý tưởng Dưới chân bốn động tránh mươi ộ t cái h ớ n chính mình đụng g t người đi ba trong, trong mưa kiếm kêu khẽ hoàng hôn càng dày đặc theo phố dài nhìn về phía phương xa không trùng nơi nào âm mưu như muốn ngưng xuất thủy đến trên đường dài hai bên cửa hàng bên trong đốt đèn lên có da trung đã bay ra mùi cơm chín tiểu hai ở mỹ cười hì hì thanh âm theo ánh đèn bay ra q u ê n q u ầ n tại trong thai lay động l ọ n tóc lại tùy phong bay đi bên trái cửa hàng lâu hai một đứa bé trai b ệ cửa sổ bên cạnh rất nghiêm túc luyện tập bút l ô n g chữ phía bên phải có một cái nữ hải đang bên cạnh ngồi luyện cầm phía trước b ệ cửa sổ có một phu nhân nô đầu ra đem b ệ cửa sổ bên ngoài trên kệ bầy đặt ba b ồ n hoa hải đường hướng trong phòng đi nàng vừa mới tắm rửa qua tóc hay là ớt sũng còn ăn mặc áo sơ mi tuyết trắng cánh tay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 tiêu đồng không cho rằng mình là đồ háo sắc chỉ nhận chính mình là đối với cái đẹp có truy cầu vô luận là người đẹp hay là cảnh đẹp hắn cũng thích xem nếu có thể bước vào trong đó thể xác và tinh thần sung sướng về sau hắn cảm thấy đối với bản thân tâm quỵ phát triển có không nhỏ trợ rút bánh hoa lâu trong hắn bưng rượu ôm ấp mỹ nhân mỹ nhân trong ngực ngửa đầu hơi b u môi thon dài trắng n ắ n cổ như nước con mắt trong suốt dài nhỏ lông mi hình lá liễu no đủ cặp môi đỏ m ọ n giống g như là một viên tươi mới cây đỏ mật nhìn xem liền muốn cắn một cái đồng công tử ngày đêm qua đột nhiên ly khai có phải hay không đi tìm nữ nhân k h a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 ngươi ngẩng đầu lên trong lòng ngực của hắn nữ tử cho rằng tiêu đồng coi trọng nữ tử này có chút ghen vớt vớt lồng ngực của hắn nhưng là tiêu đồng nhưng chỉ là cười lại nói nói ngươi ngẩng đầu lên cho ta xem xem nàng tiêu tại tiêu đồng trong lời nói ngẩng đầu lên quả nhiên là một trường tiểu mị mặt có một loại khó t ả mị hoặc nhưng mà tiêu đồng bên người trên bàn ngọn đèn lại đột nhiên bắt đầu r ụ c dịch nàng cái k i a trường tiểu mị mặt đột nhiên bốc cháy lên cả khuôn mặt tại trong ngọn lửa lập tức m ở đi lộ ra hỏa diễm phía dưới một cái khác trường có hóng ánh lên phía mặt a tiêu đồng nữ nhân trong ngực hét lên một tiếng lại bị tiêu đồng đẩy ra lăn xuống trên mặt đất Chỉ nghe tiêu đồng lạnh lùng nói ngươi vừa tiến đến ta đã nghe có một cỗ mùi t a n h các ngươi giao nhân tộc thật đúng là chưa từ bỏ ý định a âm hồn bất tán rượu đều không cho người an tâm uống giao nhân nữ tử nghĩ di chuyển lại phát hiện hỏa diễm kẽ h động lập tức xuất hiện ở trên người của mình nàng cảm thấy có một cỗ cực lớn đem chính mình đè nặng căn bản là không cách nào nhúc đích ngươi lừa gạt tỉ tỉ của ta làm hại nàng tự vận mà chết ta với ngươi c h i thủ không đội trời chung cái k i a giao nhân v ẫ n hận nói các ngươi không biết ta đã sớm mở qua mũi thiếu thế gian n g i chỉ cần ta ngửi qua cũng chạy không khỏi cái mũi của ta liền ngươi còn tới đánh lén còn có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 cũng có nữ nhân kêu thảm thiết tiệc ồn ào xuyên thấu qua mưa mưa chuyển vào hắn trong thai hắn không có dừng lại hướng phía nhà mình sân nhỏ mà đi sân nhỏ có cửa trên cửa viện có ngói tạo thành nước dính chạy sôi theo hào hào nước hắn đến gần một bước hai bước ba bước đột nhiên trong thai đã nghe được một tiếng tranh kêu giống như kiếm ngân vang kiếm ngân vang âm thanh tại trong mưa có chút p h i ê u hốt mạnh liệt n g n g đầu cái dù ngẩng một góc độ trong mắt chứng kiên một đạo sáng lạn hào quang trong tay hắn đèn lồng bên trong ánh lửa mánh liệt dâng lên rồi lại lập tức yếu số dưới lan xuống trên mặt đất、Phang.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 mở ra tầm đó biên thành t r ậ u rửa mặt lớn nhỏ đem cái k i a dài ra vô số xúc tu hỏa diễm bao trùm cũng n ắ m thất chặt tâm hỏa sắc quỷ ở khăn bên trong giấy ruộng muốn đem tiêu hủy khăn tay nhưng là khăn tay phía trên nổi lên mân huy lại ngăn cản hỏa diễm lúc này trong mưa lại một lần nữa xuất hiện một người tuổi còn trẻ người h ắ n đồng dạng cầm ô a n mặc cùng người này giống nhau quần áo chỉ là quần áo ngực thiếu một đạo bạch sắc lạc hớn thi bộ đầu người trẻ tuổi h ô thông c h i ngũ tạng thần giáo bọn họ tuần sát xứ đã chết lâu cận thần không có ở trong thành quá nhiều dừng lại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 nhìn xem đ ặ n g định cùng thương quy an đã tại tu hành mà nam nam vẫn cứ không có nhập môn tâm linh của nàng tựa hồ có nào đó chướng lại đồng dạng không cách nào nhập định hơn nữa so trước kia thương quy an cùng đ ặ n g định nghiêm trọng hơn nàng hiển nhiên cần khai thông bất quá nàng n g à y bình thường căn bản là khó được mở miệng nói chuyện điều này làm cho khai thông lại có chút khó khăn nấu điểm tâm thời điểm quan chủ vẫn cứ chưa thức dậy lâu cận thần bưng cháo thịt đi đến quan chủ trong phòng đến phát hiện quan chủ đã tỉnh hơn nữa nằm cái tia hồng ngọc hồ lô giống như đang suy nghĩ gì quan chủ khá hơn chút nào không lâu cận thần đem chén đặt ở bên cạnh trên mặt bàn hỏi tốt hơn nhiều, bạch tiên thuốc rất hơn nhiều, bạch hữu chủ dụng. Quan nói xong, lâu ạ i nói, ta nghe nói, liệu nghe luyện nhếp nguyên nhất không ngọc, ta tế tốt chất qua hồ lô được đ y là một cái thượng dai bối, chỉ sợ trong cái chỉ giáo dai bối, sợ bảo đ ề c ó n g ư ờ i đến thận r u tung y tìm t í c của nó. Quan chủ, c Quan nó. người muốn đem nó lưu lại. Lâu lại. đem t hỏi n h quan chủ há to miệng thở dài một tiếng không có trả lời lâu c ậ n thận nợ nụ cười hắn biết rõ quan chủ đều muốn lưu lại nhưng lại sợ ngũ tạng thần giáo phía trên có người đến muốn cái này nhất nguyên hồ lô là tiêu đồng hiện tại bị chúng ta được ai còn có thể tới đòi lại lâu cẩn thận nói ra tuy nói giết tiêu đồng là có đầy đủ lý do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 quan chủ trầm ự bực a hồ đối với mấy cái đệ tử nhiều hơn một phần đồng cảm, cũng không đồng buồn đối đệ với cái người mấy một cảm, một cũng còn tử t là o n phòng tu hành, ngẫu nhiên cũng đi ra nhìn xem mọi người. Quan g g chủ, tu ta đi mọi ra xem n nhất luôn có ộ t loại đói khắc k h cảm, ô ngâm biết biết quan chủ cũng biết chuyện ra. cũng chủ gì xảy l u quan Quan cẩn chủ. chủ thận hỏi n g â một m chút nói ra luyện khí pháp là linh thể song tu trong đó khó tại nhập môn thời điểm hàng phục vọng niệm hơn nữa cái này hàng phục vọng niệm là nương theo lấy muốn tu hành cả đời nếu có một ngày vọng niệm khởi phát tức thì khả năng khí đi niềm nay tu vi mất sạch pháp thuật mất hết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 ta cũng không biết ta chỉ là hỏi nàng cho nàng vẽ bức tranh có giống nàng hay không nàng lại đột nhiên khóc lâu cận thần nói ra thương b i an lập tức cẩn thận nhìn bức tranh sau đó nói sư minh ngươi tranh này không phải vẽ con nhím ư lâu cận thần là người nói ra cái gì con nhím đây là con nhím bên cạnh nam nam cũng chầm rãi nhẹ gật đầu lâu cận thần không khỏi thò tay gãi gãi đầu hắn đột nhiên có chút xấu hổ giật giật tóc nói ra các ngươi hôm nay việc học làm sao ngày hôm sau trời vẫn là mưa phủn lại vừa gặp giữa tháng lâu cận thần đến phu từ nơi đây tới nghe pháp thuận tiện hỏi hắn về tình trùng sự tình tình trung là ở t ỉ n h khí nồng đậm chỗ sâu mà ra đời chủ yếu là ngũ hành tinh trùng phân biệt sinh ra đời tại ngũ hành chỉ khí nồng đậm chỗ phàm có tình trùng sinh ra đời chỗ nhất định có người hoặc là môn phái c h ú cư quý phu tử nói ra cái này tình trùng lúc đầu hình thái là vô hình chất rồi lại thường ở trên cá trùng hoa cỏ cùng hoa làm một thể trở thành các loại linh cá linh thảo linh hoa hái được có thể cùng với khắc dược thảo luyện thành đan dùng có đại lợi ích cái kia nếu như không có cái này tinh trùng phụ trợ tu hành đâu lâu cận thân hỏi mặt khác tu hành phái không có thì thôi nhưng luyện khí sĩ không có cái này tình trùng nếu muốn, muốn khí doanh quần thì là cận tiêu phí thật dài thời gian quý phu tử nói ra cái kia tù thủy khu vực còn có tình trùng sinh ra đ ờ i chỗ lâu cận thân hỏi hắn hỏi cái này chính là muốn biết cái này tình trùng có bao nhiêu khó đạt được ở tù thủy khu vực có hay không có cái này sinh ra đ ờ i tình trùng linh địa ngươi cũng biết tù thủy tên từ đâu mà đến quý phu tử hỏi không biết lâu cận thần đương nhiên không biết tù thủy tù đúng là thủy tỉnh quý phu tử nói ra tại huyện nha ở bên trong có một ngụm giếng sâu trong giếng có thể tẩm bổ ra hơn mười đầu tinh trùng mà cái này tinh trùng hàng năm đều muốn đem một nửa công vào triều đình đương nhiên tại quần ngư son trong bích nhãn h ồ cũng sẽ có tình trùng sinh ra đời thế nhưng tình trùng sinh ra đời sẽ bị cá ăn hết mà nuốt trưởng tình trùng cá tức thì sẽ biên thành tình cá còn cứ gọi là cá tỉnh giỏi câu cá người có thể câu được đương nhiên sơn giã bên trong tinh khí trồng chất phía dưới ngẫu nhiên cũng sẽ có tinh trùng sinh ra đời điều này làm cho lâu cận thần đã minh bạch tinh trùng thứ này kỳ thật cũng là có thể đào tạo về phần đào tạo phương pháp đại khái là các nhà bí mật đúng lúc này quý phu tử còn nói thêm hôm qua ta được đến châu phủ tin tức chuyển đến ngũ tạng thần giáo theo trong kinh đã đến ba người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 nhưng mà đúng lúc này lâu cận thần trong lòng dâng lên mãnh liệt báo động khoe mắt quét nhìn qua một điểm hào quang như đ o m đóm bình thường hướng phía đầu mình cái cổ chỗ rơi đến hắn không chút nghĩ ngợi d u n g du thân tung kiếm thân p h á p hướng bên cạnh phía trước lao ra ngoài đồng thời kiếm ra vỏ một cái triển đầu khỏa nao kiếm thức đúng là chuẩn s á c chặn lại này một vòng phiêu hốt ngũ kiếm chỉ là kế hoạch này cuối cùng là bị người phát hiện bạch phó bộ đầu đã chết tính không có dính dáng ra càng nhiều người nhưng liền thân phận của hắn kém một chút dẫn phát lớn điều tra bất quá cuối cùng là bị dẫn đạo hóa giải giai đoạn trước đã làm nhiều như vậy chuẩn bị tuyệt đối không thể có thể dừng tay hắn thậm chí cảm thấy cho dù là chính mình hạ lệnh dừng tay phía d ư ớ i cũng sẽ có người tiếp tục húng chi hắn cũng không muốn đình chỉ vì trận này đại tế h đã có rất nhiều địa phương khác người chạy tới làm sao có thể nói đình chỉ t i u đình chỉ phóng lao phải theo lao mở màn lúc sau hết t h ể cũng hướng kết thúc hết t h ể đều tại trao đổi hết t h ể thu hoạch cũng cần mạo hiểm bí linh m ô n đứa thích sinh mạng cái kia chính mình sẽ đưa bọn hắn đại lượng sinh mạng để đổi lấy nhìn chăm chú có người báo cao nói nhìn thấy lâu cẩn thần lâu cận thần cái tên này gần nhất nghe được số lần không ít vốn chỉ là một cái lưu dân tại bái nhập h ỏ a l i n h quan về sau đúng là tu tập luyện khí pháp trong thời gian ngắn đúng là sinh ra uy hiếp liền bạch phó bộ đầu cũng đã bị chết ở tại trên tay hắn từ khanh thôn hắn cũng chặn ngang một cước vốn là tuyển định tốt phục giết quý minh thành người chọn lựa bởi vì hắn mà vắng hợp ba cái cuối cùng thất bại trong gắn thớt đối với lâu cận thần loại này bắt lấy một điểm cơ hội đã nghĩ bay lên trời người hắn là nhất chẳng ghét ỉ có vài phần tu hành thiên phú liền bốn phía lo chuyện bao đồng loại người này có lẽ cả đời trầm luân tại tầng dưới cái gì hiểm nghĩa cái, gì chính nghĩa, cái gì công đạo? người nghĩ những thứ này chỉ xứng làm cô lương chỉ xứng trở thành bí môn đồ ăn đốc chủ trong phòng hùng hùng h ổ h ổ hắn ở đây chờ một cái kết quả vừa rồi có người nói cho hắn biết lâu cận thần đã đến tù thủy thành vốn là còn muốn chờ đại tế về sau hết thệ đều kết thúc lại đi giết hắn tất nhiên tới những người khác cũng muốn trước giết hắn trợ hứng vậy giết ta khiến cho hắn chết tại đầu đường máu chạy trên đất ruột ném ra phố đầu lâu lăn đất nhìn xem cái này một tòa thành lạ như thế nào thành màu trắng đen hắn lại nghĩ tới hôm nay xuất thủ là từ lĩnh nam đến hai huynh đệ đều là thích khách xuất thân một thân lẩn nấp chỉ năng biên hóa kỳ lạ kiến thuật không ít nhân vật thành danh cũng chết ở kiếm thuật của bọn hắn người gọi l ĩ n h nam s o n g kiếm năm bước ở trong hầu như không người có thể ngăn có hắn ra tay cái kia nghe nói đồng dạng một thân kiếm thuật lâu cẩn t h ầ n tất nhiên không cách nào nữa còn sống lâu cẩn t h ầ n cái chết nhất định sẽ làm tức giận quý minh thành nhưng là hết t h ể đều đã chuẩn bị xong hiện tại đã đến cuối cùng giai đoạn cựu lấy lâu cẩn t h ầ n chết đi làm như đại tế mở màn a về phần có thành công hay không vậy giao chờ bí linh a lâu cẩn t h ầ n con mắt không nhìn thấy người không phải người này triệt để ẩn độn mà là người này chui vào tầm mắt của hắn bên ngoài chặt lại đối phương kiếm một sát na kia hắn cũng không có cảm giác được đối phương trên thân kiếm lực lượng bởi vì kiếm của đối phương đã thuận thế xoay cái phương hướng tại hắn trên thân kiếm lướt qua thành một cái chạm kiếm thức lâu cận t h ầ n không thấy được người nhưng là kiếm thức hướng đi cũng tại trong lòng của hắn rõ ràng hiện ra bởi vì hết thể kiếm thức đều là trụ cột kiếm thức cấu thành cao danh kiếm thủ chính là thuận theo đối thủ kiếm thức mà cực nhanh điều chỉnh biên hóa cái này chạm kiếm thức uy lực ngay tại ở c á c h thân mà qua lúc nuôi kiếm chẳng hoa c h ẳ n cổ họng là một kiếm này trí mạng nhất hóa giải một kiếm này tự nhiên cũng có không ít phương thức nhưng là bởi vì nhìn không tới thân hình của đối phương tư thế cho nên p ư ơ n g thức tốt nhất chính là kể cận mùi kiếm của đối phương dù sao tại thời khắc này địch ở trong tối ta ở ngoài sáng cho nên dính trụ kiếm của đối phương cũng không cho đối phương có càng nhiều biên hóa là sự chọn lựa tốt nhất đây đối với hắn bản thân kiếm thức ứng dụng cùng khống chế là lớn nhất khiêu chiến từ cương kình lập tức chuyển đổi làm nhu niêm kình cũng may hắn đối với kiếm thuật là cần luyện không ngừng thân thể của hắn đang cùng đối phương tách mở trong nháy mắt lập tức hướng vung g ó c phương hướng lùi bước thân thể khé động kéo kiếm kiếm đúng là theo thân kiếm đối phương hướng điểm hạ xuống giờ khắc này hắn mới nhìn rõ ràng đối phương đây là một cái tương đối mà nói nếu so với hắn thấp hơn không ít người gầy. đối phương hai mắt hiện ra cho tàn sát hắn ở đây lâu cận thần kéo thành cùng hắn hình thành góc đúng lúc cũng lấy kiếm theo kiếm của hắn điểm hạ xuống đúng là không tránh không lùi bởi vì lúc này hắn chỉ cần lui một bước liền rời khỏi lâu cận thần kiếm có khả năng đạt tới cực h ạ n phạm vi thế nhưng hắn không lùi ngược lại hướng về trước đón lâu cận thần kiếm nghiêng người tiến lên hắn cái này bởi sát một bước đồng thời kiếm trong tay vẫn như cũ cùng lâu cận thần kiếm dán không dùng ngang rời ra lực lượng mà là đẩy lực lượng hắn chỉ cần lại để cho lâu cận thần lực lượng chết đi đồng thời nghiêng người tránh đi bên cạnh rời sau kiếm kiếm trong tay thuận thế cũng hướng phía lâu trong mắt của hắn một mảnh lạnh nhạt loại này lạnh nhạt là coi thường cái khác sinh mệnh đồng thời cũng coi thường sinh mệnh của chính mình hết thể đều tại tốc độ ánh sáng tầm đó biến chiêu chuyển kiếm chiêu chiêu m u ố n mệnh hai người kiếm thức giống nhau nhưng là lâu cận thần kiếm đã bị người né tránh mắt của hắn đã chứng kiến kiếm kia mũi kiếm như hàn tinh giống nhau lao tới chính mình ngực bụng c ắ t tới không hề nghi ngờ một kiếm này nếu là chúng nhất định mở ngực bể bụng b tắt tới không hề nghi ngờ m ộ kiếm này nếu là chúng nhất định mở ngực bệ b i n g tắt tới không đưa tay cổ tay chuyển động lực lượng theo m ũ i kiếm chỗ lập tức chuyển tới chỗ u kiếm đúng là lập tức đem kiếm của đối phương chế trụ đây là kiếm cách tác dụng đồng thời đẩy về phía trước kiếm cách chế trụ kiếm đối phương thân kiếm mũi k i ế m cũng đã điều chỉnh xong đối với người của đối phương fm đẩy chính là kiếm của đối phương lại đồng dạng là giết người đối phương kiếm găng sức chặn lại nhưng tại lực lượng bất đồng rõ ràng ngăn không được lập tức lui về phía sau hắn lui đến cực kỳ linh động hướng phía bên trái hoa nửa vòng tròn lui hắn vẫn là nghĩ đến lâu cận thần bên cạnh thuận thế áp một chút lâu cận thần kiếm lại chém lâu cận thần cổ họng công thủ chuyển đổi bất quá là một ý niệm. lâu cận thần làm sao có thể lại để cho hắn thực hiện vốn là bị đánh lén thật vất vả hòa nhau bình thường đối kiếm người hắn hướng phía sau lui kiếm trong tay vừa thu lại đối phương nhưng có chút ngây ngẩn cả người bởi vì rõ ràng lâu cận thần còn có thể truy kích nếu như là hắn mà nói hắn nhất định kể cận đối phương không cho đối phương có thở dốc cơ hội tại hắn nhìn lại thắng lợi chính là tại lần lượt truy kích phía dưới tích lũy đi ra ưu thế chuyển hóa làm thắng thế lâu cận thần thu kiếm về vỏ lại đã thành một cái khâu lưng rút kiếm tư thế chân phải phía trước kiếm bên trái sườn nắp bên cạnh sau người trên đường người từ lúc hai người đấu kiếm trong tích t nhưng lại cũng vẫn cứ không có chạy xa mà tại xa xa nhìn xem hai bên đường trên lầu đều có người theo cửa sổ chỗ đó ngó ra ngoài tất cả mọi người chứng kiến giờ khắc này lâu cận thần khí thế trên người thay đổi hắn luyện kiếm là luyện kiếm kỹ nhưng cũng không phải luyện rút kiếm luyện không phải phạm nhân kiếm thuật mà là người tu hành kiếm thuật trên người của hắn nổi lên gió đây không phải thuần túy gió mà hắn pháp n i ệ m cảm nhiếp â m dương mà hình thành nguyên khí sóng chiều sóng chiều bao quanh hắn tạo thành vòng xoáy hắn hiện tại không cần huy kiếm đến dẫn dắt cũng có thể rất nhanh hội tụ loại này nguyên khí sóng chiều cái kia gầy lồn kiếm thủ trên mặt xuất hiện nghiêm trọng nhưng mà lâu cận thần cũng không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian chỉ thấy lâu cận thần rút kiếm ra tranh một tiếng thanh thúy kiếm minh một cái huy động giống như quan huy động lệnh kỳ giống nhau cái kia vòng xoáy nguyên khí đúng là mãnh liệt gia tốc đã đi ra thân thể của hắn hóa là một mảnh khí lãng vòng xoáy nhanh chóng hướng phía người đối diện bay tới loại này phạm vi lớn công kích đối phương tựa hồ thoáng một phát có chút không biết như thế nào ứng đối tại lâu cận thần cùng hắn ngắn n g i trong lúc giao thủ đó có thể thấy được đối chủ kiếm thuật đi là nhẹ nhàng hiểm trở chi lộ c ự cam hiệu cận thân chèm giết nhưng là lâu cận thần kiếm thuật lại càng thêm phong phú khí lãng cực nhanh thổi quét tới đối phương không có trốn bởi vì khí lãng bao trùm cả một cái đường đi hắn không tốt trốn coi như là miễn cưỡng t r á n h thoát cũng sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở hắn phát hiện mình có chút coi thường không có đi hướng người nghe nóng rõ ràng cái này lâu cận thần kiếm thuật là phong cách nào vừa mới ngắn n g i tiếp xúc hắn phát hiện cái này lâu cận thần kiếm thuật tài nghệ tinh xảo đối với nguy hiểm nhạy cảm độ cực cao nhưng mà thoát ly khai kiếm cùng kiếm tiếp xúc về sau đối phương lại là từ tinh xảo kiếm thức trong một chớp mắt chuyển đổi làm hùng hồn kiếm thế hắn lui về phía sau một bước đồng thời kiếm trong tay chém đứng ra trong hư không kéo lên một đạo vầng sáng chạm tại khí lãng cảm nhận được khí lãng lực lượng lui thêm bước nữa vẫn như cũng một kiếm chém đứng ra hắn muốn đem đối phương nguyên khí sóng chiều chạm phá hắn từng tại trong gió động lượt kiếm đối với gió huy kiếm ba năm cũng không sợ cá này sóng gió nhưng mà hắn huy kiếm lúc lâu cận thần cũng theo kiếm mà động hơn nữa tốc độ cập nhanh phảng phất cơi sóng mà đến cá bơi kia tại hắn chạm kiếm thứ hai thời điểm đã đâm rách hư không lập tức đâm về mi tâm của hắ lâu cận thần tốc độ cực nhanh lại để cho hắn phản ứng chậm đinh cuối cùng là chặn nhưng mà ngăn trở trong nháy mắt đó hắn lại cảm giác được trên đối phương kiếm kình lực lạnh giòn hơi dính tức thu có một cỗ lực lượng làm cho mình kiếm không khỏi bắn ra tùy theo lòng hắn hoảng hốt vong hồn đều b ư ớ c lên bởi vì hắn chứng kiến một mảnh kiếm qua n g hướng chính mình trụt xuống điểm điểm b ạ c h mang dường như tiết rơi tung bay lại mỗi một mảnh đều là hình như có sinh mạng đều là trí mạng hư thật tầm đó hắn cũng dám đỡ vừa mới tiếp cái kia thoáng một phát lâu cận thần trên thân kiếm lạnh giòn kình lực lại để cho hắn kiếm đầy ra hắn sợ cổ h ọ người sẽ bị bộ đâm đó Lâu kiếm thủng. thần tập rất trong thai nhiều pháp, cận luyện qua ợ c siêu thoát t bình h ư n g k ế m mị chiêu lực. Ca, cứu ta.、Người、này g ư ờ i n dưới chân ngược lại g dâm thất tinh nhanh chóng không ngừng lui về phía sau mà trong tay thì là vũ ra một mảnh v ầ n g sáng hắn c á i thanh â m này vừa ra bên cạnh một bóng ma ở bên trong lập tức có một đạo kiếm quang phá không tới nhưng mà lâu cận thần lại như là không nhìn thấy người ở không t r u n g lãng không mà đâm kiếm kiếm quang phân hóa lại mang theo nguyên khí dâng lên hạ xuống đinh đinh đinh đối phương liên tục ngăn cản ba kiếm về sau lại phát hiện kiếm của mình đã bị văng tại bên ngoài Hắn rõ ràng rõ c ả một giác được c lâu có có h n điểm t hàn mang đâm rơi hắn chỉ cảm thấy lạnh như băng cùng cứng rắn mũi kiếm đâm vào chính mình mỹ tâm thế giới trong một chớp mắt biển nát thiên ngoại hát cám dũng máy vào che mất hắn hết thảy mà lâu cận thần cũng không có rơi xuống đất người của hắn như là theo gió bay múa chi mén kiếm t r o nhưng g tay ở trên ở k h ô ở bên trong vẽ một o vẽ cái, p h là, là lâu n cẩn nổi lên, thận lại rõ ràng cảm giác được kiếm của đối phương trên có một cỗ mánh liệt điên cùng chi ý đối phương căn bản cũng không có lui mà là theo vòng xoáy tại chuyển động hướng phía lâu c ậ n t h ầ n một kiếm đâm tiền đến người của đối phương cùng kiếm đều tại sóng gió trong nước xoáy hơn nữa theo vòng xoáy mà ra kiếm kiếm thế lại cũng thành vòng vô số kiếm quang theo con gió sóng mà đâm đi ra lâu cận thần lúc này trong lòng lại không m ặ t k h á c n h i ệ m tưởng chỉ có một mảnh kia kiếm quang chương bốn mươi bảy đại tế mở màn một đầu thật dài vân khí vòng xoáy từ lâu cận thần cánh tay dọc theo mà ra giống như là một cái s á m trắng phế ước thôn p h ệ lấy này một khoảng trời nguyên khí tại ở gần lâu cận thần cánh tay chỗ điểm điểm kiếm mang lộ ra cùng lâu cận thần kiếm tương dao cùng một chỗ van dội tới một mảnh đình đình thanh âm lâu cận thần người tại lui về phía sau phiêu tối lúc này hắn có hai lựa chọn.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 Tùy hơn e theo o đạo xoáy vào chứng chấp ngực, c hắn nhập kiến bóng người chấp động, quăng vòng lồng kiếm kiếm lại một đạo kiếm quang theo vòng xẹt qua hắn lồng ngực, kiếm nhập vào cơ thể c ũ g k h ô nữa g nhưng mạng giác, sâu, sát muốn hắn mánh này hắn hoảng loạn. Hơn n thấy thấm chút là lại liệt loại vào cảm cơ cốt cảm có tủy, để hắn phát hiện gió này tốc độ chẳng những không có hạ thấp xu thế lại bởi vì lâu cận thần huy kim lại càng tăng lên hắn đều muốn vung kiếm trong tay phá tan phong vân nhưng là lâu cận thần kiếm cũng đã vung chạm mà đến lâu cận thần n h k i à m c o n g g i đã vung chạm mà đến hắn giống như là một cái bị trói tại mạng nhện côn trùng mà tại người phía dưới n g n g đầu nhìn lên không trung thấy một đoàn không tiêu t ă n gió g đem một người cuốn tại trong đó trong đó một người tại gió chung quanh trước sau cao thấp huy động kiếm hắn như là đ a n g tại vì mọi người biểu diễn dùng kiếm như nào khu dịch sóng gió nay lại có điểm như là trẻ con chơi con quay không ngừng dùng roi quật con quay điên cuồng xoay tròn chỉ là cái này xoay tròn chính là một mảnh sóng gió huy động sóng gió chính là một thanh kiếm gao thét tiếng gió phích một tiếng một cỗ thi thể rơi xuống tùy theo một mảnh c u ồ n phong rơi xuống tại trên đường phố tảng ra thổi bay một mảnh báo cát tại mọi người nhìn chăm chú nhìn sau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 quý phu t ử đến huyện nhà phát hiện nơi đây người chẳng biết lúc nào đã ngã trên mặt đất mà tại trên mặt đất thoa đầy máu tươi vách tường cái b à n xà ngang cũng như thế những thứ này máu bảo vệ xung quanh từng cái khắc họa đi ra màu xanh con mắt đồng thời máu tươi vừa tạo thành một cái càng lớn máu mắt trùng điệp thành trọng đồng ý tưởng lúc này những thứ này con mắt lộ ra q u ỷ quang như có một đầu cực lớn kinh khủng ma quỷ đang muốn vượt qua vô tận hư không mà đến mà huyện quân quý minh hoa thì tóc dối bụ cởi bỏ nửa người trên đứng ở hắn ngày bình thường làm việc cái bản trên bản có lư hương phía trên cắm một nén nhang ở phía sau hắn trên vách tường là một cái con mắt thật to trong mắt bị máu tươi bôi hồng tại hắn trên người khỏa thân bên ngoài thân thể đúng là hoa văn từng cái màu xanh con mắt trong tay hắn đang triển khai một chương công văn công văn phía trên vị một đ o ạ n văn có tù thủy huệ y n quân biết quỷ mắt đại thần danh tiếng thỉnh cầu rủ xuống mục nhìn chăm chú tại đây công văn phía trên có đóng lên huyện quân quan ấn cả công văn văn tự cùng quan ấn đều rực rỡ lấp lánh quý phu tử vừa nhìn tình hình liền biết rõ quý minh hoa dùng viên chức tế thần chỉ lễ đây là dễ dàng nhất đạt được thiên ngoại hư vọng bên trong các loại bí linh đáp lại tế tự phương thức minh hoa ngươi tại sao phải làm như vậy quý phu tử thống khổ hỏi ha ha ta làm như vậy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 phụ thân từng nói tính ngươi nóng nảy dễ dợn như mẹ của ngươi giống nhau cố c h ấ p cho nên mới lựa chọn ta đây là hắn lựa chọn hắn trước khi lâm t r u n g nhất định muốn ta nhiều giúp đỡ ngươi để cho ta muốn đền bù ngươi là ta làm không đủ khiến ngươi tạo thành cái này ngập trời đại họa ngươi đã làm cho gia tộc ta h ổ thẹn cho nên ta không thể không giết ngươi phụ thân dưới s ô i vàng nếu có biết xin ngươi c h u y ể n cáo ta bất hiếu ha ha ha ngươi dùng ngươi còn có thể giết chết ta sao ta là quỷ mắt đại thần chủ tế thần ánh mắt đã sớm chiếu cố ta quý minh hoa huyện quân cười to nói lúc này toàn bộ thành trì đều xôi trào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 chương á t hiện bốn trong mươi hoa xinh cỏ, cực hắn đẹp, sau tám h y được c một giếng đứng tại này tiểu viện bên trong lâu cẩn t h ầ n chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bớt giống như là đã tiến vào giếng bên trong phía trước một gốc không biết hoa trên mặt cánh hoa đúng là mọc ra đủ loại biểu lộ mặt người sướng vui đau bờn lại có một mảnh cùng loại với lá chuối tây ở dưới có một đầu vỏ xanh lít xanh hai mắt xuyên qua nhân tính quan huy ngần đầu một cái lục sắt dây leo s ú c tu chính chậm dai triệu lấy đầu của mình rôi xuống tới tại hắn ngẩng đầu nhìn đến nó lúc nó lập tức đình chỉ hắn nhìn đến một ít hoa cỏ dựng lên một tấm bảng gỗ phía trên k h ắ c có chữ viết thất tính hoa thép lên cỏ t i ể u chú quả đây là chẳng lẽ còn là một cái d ư viên lâu cận thần nghĩ nếu như là d ư viên cũng không kỳ quái dù sao khả năng tại bên cạnh giếng có thể sẽ có c à n g cường liệt tinh khí hội tụ hoặc phát ra tẩm bộ dược thảo là ở đây là hết sức bình thường nhưng mà tại lâu cận thần thoáng đứng đó một lúc lâu muốn làm rõ ràng nguy hiểm từ đâu đến toàn bộ tiểu viện giống như là bị quấy nhiễu làm ra phản ứng từ trong giếng hoa cỏ lá dâng lên sương mù cái này sương mù tụ cùng một chỗ liền che đậy ánh mắt dù cho lâu cận thần hai mắt n g u y ệ n sắc đổi thái dương kim sắc cũng vẫn như c ũ không cách nào nhìn tấu h hắn lập tức minh bạch đây không phải ảo giác sau đó hắn dôi ra một ngón tay trước người đầu ngón tay hương xuống phát n i ệ m tụ hợp tại đầu ngón tay rất nh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 trong giếng x ư ơ n g mù hướng ra ngoài bắt đầu r ụ c dịch hắn lại một lần nữa dùng ngón tay vẽ lên nguyên khí vòng xoáy đem trong giếng x ư ơ n g mù tan đi sau đó hướng phía trong giếng nhìn lại một người tại một cái lạ lẫm q u ỷ dị địa phương xem giếng sợ nhất đúng là phía sau lưng đột nhiên xuất hiện người đẩy một cái ý nghĩ như vậy tại lâu cẩn thận trong lòng lướt qua nhưng hắn vẫn như cũ hướng trong giếng nhìn lại chỉ thấy, thấy giếng một mảnh đen kịt hắn hai mắt nổi lên tái nhợt ánh trăng ngưng mắt nhìn trong giếng nước cuối cùng nhìn rõ ràng chỉ thấy trong giếng mặt nước yên tính chân bóng như một tấm ương kính nước bên trong có phản chiếu phản chiếu bên trong cũng có một cái không lưng không là trong giếng có người thăm dò hướng giếng bên ngoài nhìn người nọ bộ dáng cùng lâu cận thần tướng mạo giống nhau như đúc nhưng là lâu cận thần lại thấy như vậy lạ lẫm từ đối phương trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì cảm tình giống như là xác chết trong giếng không biết bao nhiêu năm hai con ngươi đã sớm lạnh lẽo đột nhiên đối phương nợ nụ cười trong giếng phản chiếu nợ nụ cười lâu cận thần không cười h ắ n t ừ l ư n g đến cái hốt có một đạo hàn khí bốc lên toàn thân phát lạnh toàn thân tại đây khắc cũng giống như cứng lại rồi đột nhiên một cô đại lực tại hắn trên lưng đầy tại thăm dò xem giếng này thời điểm hắn liền nghĩ tới có thể hay không có vật gì đẩy chính mình vào giếng trong lòng có phòng bị.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 vốn là ưu ám khí hải bắt đầu sôi trào cái tia chỗ sâu phản g phất có vô số quái ngư tại cổ động sóng biển đều muốn đem hỏa diễm dập tắt nhưng là hỏa diễm lại không ngừng từ bên trên rơi xuống lần lượt tăng cường cuối cùng khí hải bên trong quái dị bị đốt đi sạch sẽ hắn lại một lần nữa không chế khí hải trong đó ý niệm đều là như vậy trong sạch cũng đồng thời đã biết thân thể biến hóa nguyên lai、like、cũng không phải chính mình rơi vào trong giếng mà là có cái gì mượn trong lòng mình một tia tạp niệm làm dẫn làm cho mình sinh ra rơi vào trong giếng ảo giác thừa cơ chiếm cứ khí hải khí hải là do ý niệm hội tụ do vọng niệm dẫn sinh tự nhiên là tại khí hải k ý. Ý hắn, hắn, hắn lại một lần nữa nhìn xem trong giếng trong riêng lại có sương mù dâng lên hắn vẫn là dùng vòng xoáy dẫn xuất thu liêm tâm niệm không để bản thân sinh vọng niệm hướng trong giếng nhìn lại chỉ thấy trong giếng có hai cái nho nhỏ cá chép đang tại trên mặt nước cực độ bất an du động hắn lại nhìn kỹ sẽ phát hiện giếng vách đá đúng làm mọc ra rất nhiều dễ cây t ự cá lúc lúc chứng tại ắ h n kiến h hiện i ê n t dễ cây về sau lâu cẩn thận lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn cái này một cây bên cạnh giếng hoàng lý cây lại một lần nữa đánh giá đến hắn đến phát hiện cái này cây là cây thưa tớt mà kết quả đúng là chỉ có một tay hắn đã để lên trên chuỗi kiếm chậm rãi rút ra kiếm ngân vang ở trên hư không ở bên trong lưu chuyển mũi kiếm chỉ hướng cái tia quái dị trái cây trái cây tại thời khắc này tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm ý là tản mát r a thần bí gọn sóng lâu cận thần trong mắt lập tức ảo giác theo sinh nhưng so với lúc mới đến đây hắn đã có phòng bị căn bản là không cách nào cùng hắn lần thứ nhất bị đẩy vào trong giếng ảo giác đánh đồng là n g ư ờ i đang làm trò quỷ lâu cận thần nói kiếm trong tay mũi kiếm xẹt qua vỏ trái cây lập tức có một cỗ mùi thơ ngát tán giật đi ra hắn ngửi thấy l hắn, hắn thỏ tay h dính một điểm trái cây nước đến trong miệng có chút chua sót nhưng lại có một khối tinh thần tinh khí tại trong miệng bắt đầu dục dịch bị hắn nuốt vào dưới sau đó tại trong dạ dày tán nhập vũ tạng hắn chỉ cảm thấy mát lạnh vô cùng trong chốc lát về sau lem tiêu hóa không có gì không tốt phản ứng sau đó hai xuống một ngụm cắn xuống nửa cái vị chua sót nhưng là tinh khí cũng tại trong miệng nổ tung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 bất quá hắn cũng có một loại khác rõ ràng cảm giác liền là chỉ cần có thể đem nhục thân luyện đấu tiêu nhục thân đem theo phạm thai chân chính đi hướng phi phạm cho dù là lúc trước hắn cũng ở mơ hồ tầm đó có thể cảm giác chính mình thân thể lỗ chân lông giống như có thể hô hấp hơn nữa hô hấp không phải cái gì dưỡng khí mà là âm dương tinh khí giống như là muốn trở thành thực vật chỉ là loại cảm giác này vẫn cứ cực kỳ yếu ớt hiện tại hắn cảm giác mình quanh thân tế bào cũng bị tầm b ổ thân thể có thể hô hấp cảm giác rõ ràng hơn ồ cái loại này cảm giác nguy hiểm vẫn cứ tại lâu cận thân lập tức tỉnh lộ vừa mới hái hoàng lý quả lúc cảm giác hắm nhưng l à i ăn thời điểm cũng không có cảm giác được cái quả này có cái gì tự chủ ý thức hiện tại vẫn cứ có thể cảm nhận được bị nhìn trộm sau đó hắn lần nữa nhanh thúc ý niệm hai con ngươi nổi lên nguyệt sắc hướng phía trong giếng nhìn lại lúc này đây hắn hướng phía đáy giếng nhìn kỹ sau đó hắn rõ ràng chứng kiến một cái toàn thân xanh đen sắc x à mà này x à ánh mắt lại là màu vàng kim nhạt đang cuộn tại đáy giếng hướng phía miệng giếng nhìn lại khi hắn cùng đôi mắt kia đối mặt thời điểm p h ả n phất chứng kiến có đồ vật gì đó chui vào chính mình trong mắt con mắt là tâm linh cửa sổ đối mặt phía dưới là bị xâm lấn tâm linh trong mắt của hắn đồng dạng kim mang n g lánh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 ánh mắt hắn nhữ lại con mắt mắt bắt đầu r ụ c dịch ngân huy nhìn giếng này ngọn ngườn lại phát hiện cái kia một cây vốn là giam cấm tỉnh xà kim loại tí tỷ vẫn còn nhưng là tỉnh xà đã không coi ở đây tựa hồ bị lợi khí cắt đứt. c ó người đây là lâu cận thần trong lòng ý niệm đầu tiên. Liên lâu cận thần lòng niệm Liên Cận Lâu ý đầu biết đến bây giờ có thể tại chính mình dưới mí mắt có thể gần đ ộ t người cũng chỉ có hai cái một cái từ tâm một cái là bạch phó bộ đầu nhưng là bạch phó bộ đầu đã chết chỉ còn lại từ tâm hắn không suy nghĩ nhiều con lại bắn ra một điểm ánh trăng tại hắn đầu ngón tay nổ tung đem miệm giếng này một mảnh hư không bao lại ánh trăng như xương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 từ tâm trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một thanh đoàn kiếm hai kiếm chạm nhau g i a o kích ra một đoàn kiếm hoa kiếm hoa có nguyên khí hóa sinh ánh mặt trời lại có thiết k h í va chạm tia lửa từ tâm thân thể mượn cái này l ự t phản bay vút lên tốc độ đúng là nhanh hơn thân thể như mỹ nhân ngư giống nhau lắc lư thân thể cực kỳ linh động hướng phía bên cạnh phía trên m à đi lâu cận thần phóng người lên vận khỏi du thân tung kiếm thuật kiểm lại một lần nữa đâm ra một kiếm này pha không thân thể của hắn đồng dạng lắc kịu dưới chân đạp đạp người theo kiếm tung ra sau lưng lại dâng lên vân khí thủy chiều trong hư không vang lên chấn động kiếm ngân vang,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 lần thứ ba ở đằng kia họa lâu bên cạnh nhìn thấy nàng phát hiện lâu cận thần thủ đoạn đã biến thành phong phú mà cái này lần thứ tư nàng lại một lần nữa thấy đối phương mới biết được hắn không chỉ có thủ đoạn phong phú kiếm thuật càng là đạt đến một cái đáng sợ hoàn cảnh lâu cận thần tung kiếm phá không kiếm quang lập lòe phía trước tinh xạ như chim ra khỏi lồng tự nhiên là cố gắng chạy trốn nó muốn hướng hơi nước rồi rào địa phương đi mục tiêu đúng là thủ thủ y thành bên cạnh cái kia nước sông nhưng mà thư không đột nhiên cứng lại nó cố gắng muốn tránh thoát bên cạnh kiếm quang loé lên một người xuất hiện một tay cũng liền đem nó trục được nó há một muốn đi cắn đầu cũng đã bị n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 người nọ đầu lâu đúng là đột ngột theo trên cổ rớt xuống máu tươi phun lâu cận thần cũng không nhìn nhiều người này mà là hướng về quý phu tử chỗ nha môn mà đi hắn biết rõ cả tòa trong thành có thể hay cứu đều xem quý phu tử có thể không thể ngăn trở được huyện quân quý minh hoa mời thần hạng lâm mà tại phía dưới phòng bỏ bên trong còn có hai người trốn ở chỗ đó một cái trong đó tuổi già đệ lại r ụ c dịch muốn đánh lén lâu cận thần người trẻ tuổi nói ra qua hoa tử ngươi không muốn s ố n g nữa không nhìn ra cái này họ lâu kiếm thuận lợi hại ư ta ta cảm thấy rất là bình thường a người tuổi trẻ có chút chẩn trờ nói nhưng là đây là hắn lời thật lòng bình thường có thể một kiếm liền giết được đào tâm quỷ ư lao nhân nổi giận nói nhất định là hắn k i n h thường vừa mới cái này họ lâu đúng là né thoáng một phát sau đó huy kiếm lấy kiếm khí chạm đào tâm quỷ nhìn cũng rất bình thường a người tuổi trẻ cảm giác mình hoàn toàn xem h i ể u lâu cận thần kiếm thuật kỹ xảo ai ngươi như vậy ta sao có thể để ngươi ly khai một mình đi lưu l ạ c đâu cái này họ lâu tù trách né đến ra kiếm khí có thể làm cho liếc mắt một cái liền minh bạch đơn giản như vậy lại có được như vậy uy lực trong đó liền có huyền bí lao nhân rất nghiêm túc vì chính mình cái này tôn nhị giải thích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 thậm chí tại thời khắc này hắn đối với tử vong đã có một loại khác ý tưởng khi hắn đến quý phu tử bên người lúc phát hiện hắn đã không còn là âm hồn xuất du trạng thái mà là thân thể cùng một chỗ đến cũng đúng tại đây nguy hiểm kêu loạn địa phương thân thể ở nơi nào cũng khó có thể đạt được bảo đảm mà lúc này quý phu tử đứng ở nơi đó trên người một đạo bạch mang hư ảnh trổi lên thân thể đó là âm hồn tại âm hồn trong tay có một mảnh t â m gương chiếu lên một mảnh bạch quang vào trong nha môn lâu cận thần chứng kiến trong nha môn vị này huyện quân đã đã thành cái hắc kén đó là trên người hắn lông tóc bao bọc lấy chính mình như là một cái màu đen kem tàm có từng tr về phần trong nhà môn trên mặt đất trên vách tường máu đen cùng cái kia máu đen con mắt đều tại thiếu đốt đang bị đốt đi cái loại này thần bí p h á p tính chỉ ở vị này h u y ệ n quân lâu cận thần cảm thấy giờ khắc này h u y ệ n quân như là một cái cực lớn máy thu tín hiệu hắn đem cái kia quỷ mắt đại thần thần tính tiếp dẫn mà đến sau đó phát ra cho trong thành những cái kia con mắt chỉ cần đem cái này h u y ệ n quân giết trong thành quỷ mắt liền giải quyết xong lúc trước hắn chỉ là suy đoán bây giờ minh mạch cái này h u y ệ n quân tại quỷ mắt bí linh phủ xuống trong quá trình chỗ đại biểu ý nghĩa trừ cái này ra còn nhìn thấy có ba đạo bạch quan bao quanh cái kia hắc kén bạch quang linh động mau l ẹ trên mặt đ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 lâu cận thần tại đi đến đối phương năm bước khoảng cách thời điểm đột nhiên đậu kiếm trong tay như bôn u lôi giống nhau đâm ra cái này một đâm so d i vãng hắn bất cứ lúc nào đâm kích đều muốn mãnh liệt máu lẹ mang theo một mảnh thái dương q u a n huy ẩn chứa trong đó kỹ xảo còn có theo quan chủ chỗ đó học được tâm quỷ kiếm thuật đâm phương pháp bản thân của hắn lưng cùng kiếm giống như một cái tuyến tiểu như du long một kiếm pha không kinh khởi kiếm g i t trong một chớp mắt cũng đã xuyên qua năm bước hư không đâm vào két tóc mũi kiếm đâm vào trong đó lâu cận thần rõ ràng nghe được kén tóc bên trong truyền đến một tiếng kêu trên lâu cận thần kiếm trong đoạn thời gian này một mực dùng nhật nguyệt làm như tâm kiếm luyện tập đối tượng điều này làm cho kiếm ý của hắn có rất mạnh xuyên thấu lực mơ hồ có xuyên thấu qua sự vật vỏ ngoài mà trực tiếp s á t tương h đối phương hồn phách trí thức năng lực lâu cận thần không có rút kiếm ra mà là thiêu động kiếm dưới thân kiếm thái dương tỉnh hỏa theo kiếm của hắn rơi vào trên tóc đen lại khó có thể đem t h i ê u đốt cái k i a trên tóc đen như là có một tầng n lanh thần q u a n bọc lấy lâu cận thần thiêu động kiếm trong tay tóc đen đứt gãy trong lòng của hắn hơi mừng. một ừ n chính là hắn phát hiện cái này tóc đen đối với Thái Dương tỉnh có thật lớn chống nhưng là đối với vật thật lợi khí cũng không có mạnh như vậy kháng tính. g cái tóc có sức cự, có phát Thái hỏa thật thật khí là là lợi vật đối với đối với vậy m đạo bạch quang lập tức theo hắn vừa mới đâm ra vết kiếm ở bên trong t r ạ n g hoa hạ xuống đúng là quý phu t ử khu dịch ba đạo bạch quang lâu cận thần lúc này mới nhìn rõ ràng cái kia đúng là dùng giấy gấp ra ba cái tiểu kiếm trên thân tiểu kiếm bao phủ một t ầ n g phát quang k i a đâm kích phía dưới h i ệ n nhiên là pháp tính quá nhiều sắp bén khó trách nhất thời không phá được tóc đen kén lâu cận thần kiếm trong tay thế lại một lần nữa hạ xuống thân hình lại đứng sang một bên lại để cho quý phu từ tiểu kiếm có tốt hơn không gian đi đột phá chính mình đâm ra lỗ hồng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 sau đó trong tay hắn kiếm quang tung bay thân hình vòng quanh huyện quân chuyển động đưa hắn trên người tóc đen tan vỡ ra từng đạo lỗ h ổ n g h á cám vẫn như cũ bao vây lấy thân thể nhưng lại có rất nhiều miệng vết thương xoay quanh ở chung quanh kiếm giấy l a n g không phi đâm mang theo một cô hạo nhiên chi ý ở trên trầm tính pháp vận thông qua cái kia phá vỡ tóc đen đâm vào huyện quân thân thể đồng thời tấm gương phá không mà đến b ạ c h quang cũng chiếu vào nhục thể của hắn hơn nữa còn có lâu cận thần trên thân kiếm thái dương tinh hỏa thân thể của hắn có chút ngăn cản không nổi bắt đầu có hỏa diễm đang tiêu đốt tóc đen a là các ngươi b ư ớ ta huyện quân hét lớ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 vì có khi lĩnh ngộ m tầng tầng lớp lớp tất cả con mắt đều đã có nhãn cầu về sau cái này mật thất lập tức biến thành khủng bố bắt đầu mang đen trắng mặt nạ cao lớn hát y nhân cũng bị xuống trước mặt của hắn bày biện một người lư hương bên trong lư hương có một nén nhang có tế đản từ tâm cũng quỷ gối một bên hắn chứng kiến mang mặt nạ hắc y nhân từ trong lòng ngực lấy ra một tờ công văn công văn hẳn là viết chính là tế văn một hồi chính thức tế tự không thể nào không có tế văn tế văn tức là ca ngợi là mời cũng là vì cái này sắp phủ xuống quỷ mắt đại thần xác định thân phận hơn nữa còn là xác định lẫn nhau thân phận từ tâm không biết người này đến tột cùng là ai chỉ biết là tất cả mọi người gọi hắn đốc chủ trong hai nghe hắn n i ệ m tụng tế văn trong lòng bắt đầu hoảng hốt t u thủy thành bên trong bên trong cái kia này dân nghèo ở lại khu vực vô cùng hỗn loạn tiếp theo là bến tàu khu vực mà phú quý người ở chỗ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 nhưng có chút bí dược phái tu sĩ tân trước sau cường đại pháp thuật phong phú có chút thì là chỉ có giải rác một hai cái pháp thuật nếu vô pháp lĩnh ngộ ra pháp thuật vậy hiện ra không có khả năng tiêu hóa ăn hết bí dược mang đến biến hóa cái này cho thấy thể xác và tinh thần không hợp liền rất khó lại tân trước thậm chí sẽ xuất hiện thân thể dị hóa thành yêu ma tình huống sư phụ hai người đi ở tù thủy thành trong ngõ nhỏ bởi vì trong ngõ nhỏ không có tươi tốt cỏ cây hai người không cách nào mượn m ộ t chi tinh khí ẩn thân hình của mình nhưng làm mộc chi huyễn linh pháp thuật vẫn làm cho hai người có thể khu dịch bị ảnh đến xa xa theo dõi hơn nữa tán ở bốn phía phòng bị người khác đánh lẽn thanh, thanh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 đảng bộ đầu ngẩng đầu nhìn đứng ở tán cây bên trên một cái nam tử nói ra tổng bộ đầu đã tìm được trên tán cây nam tử một thân màu xanh đen q u a n y d ì a rất có một loại kim loại cảm xúc ngực có màu bạc cân văn đúng là giang châu phủ thi tổng bộ đầu thị vô tả hắn áo trong v i n h viễn làm à u trắng hơn nữa đưa hắn cổ vây lại mang mũ quan hắn luôn là nghiêm túc như vậy cao lãnh chỉ cần nhìn thấy hắn lúc hắn đều mặc quan phục cái kia vào thành a thị vô tả hướng phía tù thủy thành phương hướng phất phất tay trong rừng lặng em mở người lập tức xông ra ngoài những người này cũng không phải đây giang châu phủ, thành bộ khoái, mà là giang châu phủ trong quân doanh chính thức có tốt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 Phía trước ngay h ấ t n ư ờ i đ n không chuẩn g có bị p tại tại lúc này có một chuỗi tiếng bước chân đồn dập mà đến bọn hắn từ trên đường bước nhanh lao tới đi đến thương phủ phóng qua thượng viện đây là một cái cái cầm kim tròn áo giáp dẫn theo đơn bao người chỉ là bọn hắn những thứ này bí linh giáo người mới được thần pháp vẫn chưa chính thức tu thành lại vừa mới đã trải qua quỷ mắt nhìn chăm chú nguyên một đám tâm thần kích động thân thể có dị hóa cảm giác đều vội vàng muốn tìm một chỗ yên tính ổn định thể xác và tinh thần không người nào nguyện ý hăng chiến chỉ là những thứ này binh giáp nhìn như đơn giản động tác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 vây công sắt hết thể giáp sĩ、si、cùng kêu lên hò hét sắt sắt giết ba người vì một tổ mỗi người cầm trong tay thuận à o vây giết lấy những cái kia bí linh giáo người miêu thanh thanh thân ẩ n vào một chỗ trong bụi hoa nhìn xem một màn này không khỏi tâm bên trong b i kinh nàng cảm thấy nàng nếu là kỳ lạ mà chỗ đối đầu dạng này ba cái giáp binh cũng muốn đầu một nơi t h â n một nghèo một cái tu sĩ thường hay dùng nhất là nhiếp hồn đặc niệm cùng với biến ảo mê hoặc loại pháp thuật đối với giáp binh là hầu như là không có hiệu quả trên người bọn họ tầng kia sắc quang cùng với đao pháp lại để cho một ít pháp thuật căn bản là vô dụng có điểm giống lâu cận thần huy kiếm lúc kiếm khí mà bọn họ đao thuật cũng phi thường giản dị cái này là càn quốc lập quốc gốc rễ miêu thanh thanh tỉnh nộ ra càn quốc tuy là nói vương sĩ cùng trị thiên hạ nhưng là vương thất bên trong vẫn còn có như vậy một bộ luyện binh phương pháp tuy toàn bộ giang châu phủ cũng không có nhiều ít binh giáp nhưng là c h ấ n áp đã hiện thân bí linh giáo nhưng là rất dễ dàng khó trách bí linh giáo người cần lén, lén lút lút miêu thanh thanh còn phát hiện những thứ này bí linh giáo người đại khái là bởi vì vừa mới được quỷ mắt ánh mắt tầy lễ nguyên một đám thực lực đại gi trong đó cũng có quyền thuật cao minh người tại ba người một tổ đ à o thuẫn binh giáp trước mặt đỡ trái hở phải trong bọn họ có người học xong một ít thân pháp nếu cho bọn hắn thời gian cho bọn họ từ chỗ tối đến đánh lén khả năng có thể g á c thủ nhưng lúc này bị binh giáp áp bách tới gần đao đao muốn mệnh thời điểm bọn họ pháp thuật chưa kịp thấy công hiệu cũng đã bị giết bất quá trong đó cũng có cường đại người nàng rõ ràng chứng kiên kỳ thật có một cái trong miệng phát ra thanh â m quái dị như là xà đang nói chuyện chỉ một ngón tay vào một cái binh giáp cái t i ê binh giáp đúng là đột nhiên cứng ngắc ngã xuống đất nhưng là hai người khác binh giáp trong đó một cái liền người mang lá chắn đâm vào thân thể của、hắn. Cả n g lại nhìn thấy một cái đao thuật tỉnh xảo người một thanh đao chém ra vài đường đao mang liền vừa chiến vừa lui chở mình qua từng viện thướng ra ngoài bỏ chạy lại thấy một cái bí linh giáo đồ quanh thân bổng bể một cây màu đen quan tài đình tản ra quỵ dị quang những thứ này thông qua tế thần mà được pháp người pháp miệng bên trong liền có một cỗ nói không rõ thần tính tuy rất yếu hóc nhưng cũng rất dễ dàng liền nhìn ra được vô cùng có xâm lược tính am hiểu nhất mê hoặc tâm đương nhiên cũng sẽ mê hoặc chính mình cái kêu hắc đỉnh như một đạo h ắ c mang mang theo tiếng rít trong một chớp mắt xuyên thấu hư không xuyên thấu một cái trong đó binh giáp con mắt từ sau đầu mà ra, m á u tươi phun trào h ắ c mang trên không trung vẽ một cái vòng lớn quay lại lại xuyên thấu một cái binh giáp cái hót từ c h á n xuyên ra lúc h ắ c mang còn muốn giết người thứ ba lúc đã bị một cái thuấn bài chặn đương tấm chăn xuất hiện một cái hố nhưng không có hoàn toàn xuyên thấu ngược lại là bị kẹt lại một người sung lên một đ a o chạm hạ xuống đầu người nọ sợ hái hô to một tiếng người hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước mạo hiểm né tránh một đ a o kia lại bị người vượt qua hai bước một cước đá vào trên đầu cả người bay ra ngoài lại bị vượt qua một bước một đ a o chém xuống đầu lâu những thứ này h ô n chiến đều bị miêu thanh thanh nhìn ở trong mắt nàng càng thêm kiên định muốn học tập một ít kiếm thuật ý tưởng pháp thuật có đôi khi bị người khác cái kia liền không hề có lực hoàn thủ mà kiếm thuật tương đối mà nói có thật lớn phổ biệt tính đương nhiên nếu là có thể luyện liền một hai kiện pháp bảo đó là tốt nhất một kiện pháp bảo có thể làm cho một cái tu sĩ sinh tồn năng lực tăng nhiều bên này vẫn còn h ô n chiến hơn trăm vị trí binh giáp vây g i ế t những thứ này bí linh giáo đồ mà quý phu từ cái kia một bên huyện quân cả người cũng vừa phải hắn hé miệng nhưng không có thanh â m phát ra như là cổ họng đều khô khốc trên người hắn con mắt vốn là tràn đầy thần quang lúc này cũng không có thần thái huyện quân đột nhiên bốc cháy lên như là t u ổ i khô giống nhau tại lửa cháy bừng bừng bên trong tiêu h đốt cả huyện nha bên trong những cái kia vẽ lên con mắt đang lẳng lặng thiêu đốt lên không hề đáng sợ chỉ có lâu cận thần còn đứng ở nơi đó đúng lúc này một tôn thần tượng phá vỡ mặt thất xông lên tù thủy thành bầu trời cái này tượng thần trên thân con mắt tản ra quỷ quang quỷ quang bên trong phảng phất có thanh âm tại truyền bá cái này truyền bá như là nào đó nói mớ lại như nào đó tin tức quý phu tử người đứng ở nơi đó Âm hồn đã l ba thanh i n g điều kiếm trước người vận chuyển đúng là có một loại đặc biệt mỹ cảm cùng quy luật như bạch hạc mỏ nhọn chuẩn sắc bắt trong nước cá giống lần lượt đâm xuống đúng lúc này xa xa một đạo ô mang xuyên không mà đến lập tức đã rơi vào phía trên tựa thần tượng thần chấn động trên thần ảnh lập tức suy sụp vài phần đen nhánh thần quang chấn động bên trong mơ hồ nghe được thống khổ gầm rú cái này một mũi tên là tổng bộ đầu th vô tà b ắ n ra trên mặt đất mất đi con mắt người nhận lấy tượng thần ảnh hưởng tại thời khắc này cũng táo động hướng phía tượng thần phía dưới hội tụ hơn nữa hướng phía những cái kia nhóm binh giáp vây công bọn hắn hung hãn không sợ chết hơn nữa đúng là trong lúc nhất thời g i ế t không chết t h ì tổng bộ đầu c u n g trong tay liên tục bắn ra mũi tên hắn biết rõ chỉ có giết chết cái này hàng lâm tại tượng thần bên trong quỷ mắt phân thần mới có thể giải bây giờ khờ khờ k h đạn g phủ bên trong một mặt ánh lửa như tuyến giống nhau bắn lên lập tức cũng đã đâm vào tượng thần trên người ánh lửa đâm chính là nó trên mặt lớn nhất một con mắt đây là quan chủ tâm quỷ chỉ một cái này đâm hắn liền cảm giác đầu đau mất nước trong thai lập tức xuất hiện nổ vàng tạc âm trong đó có thét lên lại có điên cùng nói m ạ o hời những âm thanh này thiếu một ít lại để cho hắn tâm quỷ cũng tàn đi vội vàng đem tâm quỷ thu lại tâm quỷ lại hóa thành hỏa tuyến xoay ở xung quanh lại hóa làm một cái hỏa cây roi quật tại tượng thần phía trên ánh lửa văng khắp nơi quan chủ cảm giác đã khá nhiều loại phương thức công kích này không hề giống vừa rồi cái kia toàn bộ đâm vào trong đó mà là lưu lại một bộ ph đúng lúc này xa xa lại có ba điện quan mang từ đằng xa kích xả mà đến ý phu tử trong lòng vui vẻ cái này đúng là ngũ tạng thần giáo người chạy tới tạ thần ngoại đạo ai cũng có thể giết xem ta ngũ tạng thần giáo pháp thuật trong ba người có một người cầm trong tay đèn lồng một người cầm trong tay kim bạch hồ lô lại có một người tay không chỉ thấy trong đó tay không người há một phun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 phu tử không đồng ý thương quý an nói ra lâu cận thân lập tức nghĩ tới những cái kia đào ra chính mình con mắt người nói ra phu tử không phải là cũng bị cái kia quỷ mắt ảnh hưởng tới đi không biết nhưng ta cảm thấy hắn là không có thương quý an nói ra phu tử nói cho t h u ộ thủy thành người tuy đều nhận lấy quỷ mà ảnh hưởng thể sắc và tinh thần cũng dị hóa nhưng là tất cả đều là người sống cho nên không thể đem bọn họ làm yêu ma giống nhau chết chết hắn nguyện ý ở lại trong thành làm tù thủy thành huệ y quân quản thúc n h ữ n g cái kia không có mắt người trong thành chỉ còn lại không có mắt người sao lâu cận thân hỏi đúng vậy tất cả còn hoàn hảo người đã rời khỏi tù thủy thành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 trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời trong lòng của hắn đối với quý phu tử ấn tượng rất tốt mở một gian học đường dạy một đám đệ tử thủ một phương tỉnh thổ hắn vẫn cứ nhớ rõ quý thị học đường bên trong phong vũ đình phía trên câu đối mưa tụng cả vườn y ê n tĩnh gió thổi một đ ỉ n h xuân thật tốt nội tâm a có lẽ tại quý phu tử trong lòng đối với vị kia đệ đệ vẫn luôn có ấ y n ấ y ngũ tạm thần giáo người đến n ư lâu cận thần lại hỏi đã tới thương quý an nói ra không có khó xử quan chủ đi lâu cận thần có chút lo lắng hỏi có quý phu tử sự tỉnh hắn sợ quan chủ lại phải trả cái gì đại g i i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 Thì thật cũng không cần như thế, mình có thể trốn đi, có thể đem hết thẻ trách nhiệm đầy trên tạng không như mình nhiệm mình, cho thần chính mình truy nã, mình cũng cần có có lúc cũng ngũ người đến nã, không giáo đầy đem đó truy đối đi, với dù là quan tâm,、hành、thiên sơn, đi vạn thủy làm mình hành sơn, vạn đi ụ chủ tiêu kế tiếp, kế k ô n nã. nghĩ g giáo sợ bị biết một ít giáo phái truy、nã. Ta phái rõ ý c a nói g ư ơ i Quan n chủ ra ta biết rõ ngươi nhất định là nghĩ một mình một kiếm hành tẩu giang hồ nhưng là đâu người tại thế gian vô luận là người bình thường hay là người tu hành tốt nhất nên có một cái nền móng ngũ tạng thần giáo cũng là không tệ tuy có tiêu đồng người như vậy nhưng là giáo quy chấp hành cũng coi như nghiêm khắc tuy là bàn môn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 nam nam cầm lấy một thanh m ộ t kiếm đi theo phía sau cùng hắn khoa tay một chân lại theo không kịp tiết tấu chỉ thấy lâu cận thần thân hình chất động kiếm quang phun ra n u ố t vào rơi tầm đó kiếm quang như tuyết hoa bồng bệnh hoa chạm lúc giống như tơ bạc dệt không hắn diễn luyện kiếm thuật thời điểm đã không giống như trước kia tốt quáy đến chung quanh phong vân d ũ n g động mà trở nên nội liễm rất nhiều nhưng là theo trong tay hắn kiếm chém ra kiếm mang lại càng thêm ngưng luyện càng thêm đáng sợ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 Lâu c ậ nàng t h nói n x thấy tay r lúc a hắn phía rôi ra, trước còn cảm thấy một cái hương giã tiểu quan ở trong người mặc dù có vài phần tu hành cũng không tính là cái gì thế nhưng tại lúc ly biệt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 đoạn n u theo trong tay á o cầm một cái tiểu mục t i ể u t hướng không trung ném đi hát quang bắt đầu rục dịch hóa thành một cái đại hát k i ể u mang theo nam nam ngồi xuống tùy theo liền có âm quỷ nâng t i ể u lên hướng phía giang châu phủ phương hướng mà đi hôm nay thời tiết tầm ưu, nhưng lại cũng là ban ngày thế nhưng những cái tia âm quỷ đúng là không sợ chút nào hôm nay ánh sáng có thể thấy được những thứ này âm quỷ cùng cái khác âm quỷ hoàn toàn bất đồng có thể gọi là lính quỷ giống như ngũ tạng thần giáo tu luyện ra được ngũ quỷ cũng là không sợ dưới mặt trời toàn bộ hỏa liên quan đúng là chỉ trước mắt tầm đó chỉ còn lại một mình hắn cùng một con nhím con nhím cũng là không quan tâm nhiều người hay không nàng lúc đầu còn có trở về trong núi về sau liền dứt khoát ngủ tại hỏa l i n h quan làm cho nàng dì ba cũng đã tới mấy lần gọi nàng trở về không được một ngày nàng lại tới về sau dì ba cũng không hề đến gọi nàng lâu cận thần ngẫu nhiên sẽ hỏi nàng tu hành những thứ này tiên gia tu hành kỳ thật cũng rất thô l ậ chính là q u a n tưởng sau đó ra âm hồn về sau đi tìm mình mã phu đạt được c u n g phụng hương hỏa về sau đại đa số tiên gia đều dựa vào hương hỏa c u n g phụng tu hành mà có thể làm cho bọn hắn từ x a nhập vào thân mã phu trên người nguyên nhân trong đó chính là đến từ mã phu hương hỏa công phụng khiến chúng nó nắm giữ năng lực này xem ra cái này hương hỏa đối với âm hồn có không nhỏ diệu dụng a lâu cẩn t h ầ n nói ra đó là con nhím cơ cái đầu nhỏ có chút đắc ý nói tuy có chút diệu dụng nhưng là không ngại các ngươi ai cũng đánh không lại sự thật a lâu cẩn t h ầ n tiện tay cầm lấy một viên màu xanh trái cây cắn một cái vội vàng phun ra thiếu một chút tê hết cả răng bên cạnh con nhím ăn ngon lành đây là nàng hài đến tự nhiên là nàng thích ăn tuy nói mỗi lần nàng đều mang trong rừng vài thứ đến ăn lại ít có thứ lâu cẩn t h ầ n c ó thể h ạ miệng ta dạy cho ngươi luyện khí pháp a lâu cẩn thận nói ra bạch tiểu thứ ngầm người không biết lâu cẩn thần đây là muốn làm cái gì.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 còn chân chính người tu hành uống hắn rượu tu tầm đó lâu ạ uống. Uống lạnh, lộ ra một cố hoa quả mùi hương, tại i hội mùi lưới đảo quanh thời điểm, không hoa hương, quanh uống. Uống ngụm, này ngọt. uống. có cơ cố có cố một lộ một một rượu quả đầu vào đảo mắt ra l Dễ ta Thanh Thanh cận thần nghe ó i ra. Thật vậy n Đây c í n Thanh Thanh nói cận thần n h h là làm. Lâu ta tự tay ra. Miều g lời của nàng chỉ cảm thấy nàng hôm nay cùng trong ngày thường hoàn toàn bất đồng bất quá hắn cũng mới bái kiến nàng hai ba lần mà thôi lần thứ nhất còn cùng nàng đánh nhau lúc này đây nàng chủ động đến đây lâu cận thần cũng không có hỏi nàng mục đích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 Nàng buổi tối thời đương i lại tới ể m mang lĩnh nữa, hơn nữa cũng mang đến ợ rượu rượu. u uống sau, sau xuất màu bầu bầu giống xong lại đi trong phòng ngủ, liên tục 3 ngày sau, sau đó nàng liến không còn có xuất hiện. Đây hết thể giống như ngộng, nhưng bên trong còn giấc giữ lại là là lại lại, bạc đi cái đó Đây đ tục hết thể một một có có nửa ư nhiên lâu cận thần đã sớm phát hiện chính mình trên bàn bảy biện ghi chép chính mình tu luyện tâm đắc sách bị người lật qua lại kỳ thật nàng cũng không có tránh đi lâu cận thần nhìn mà là đang lâu cận thần ngủ về sau nàng đứng dậy ngồi ở chỗ kia xem trong đó chủ yếu nhìn lâu cận thần về kiếm thuật phương diện tu luyện tâm đắc thể n ộ lâu cận thần cũng không thèm để ý mục đích của đối phương những cái kết sách cho dù là nàng mở miệng hướng chính mình m u ố n mình cũng sẽ cho đối phương xem duy nhất lại để cho lâu cận thần cảm thấy không quá thoải mái đúng là mỗi một lần mình cũng t ậ n lực cảm giác đối phương lúc ấy cũng đều không chịu n ổ i r u n g đ dậy qua đi nàng chỉ cần nằm lên trong chốc lát liền khôi phục tinh lực đi lật xem tu luyện của mình một ký đối với một số người đối với một ít việc người khác có lẽ rất để ý có được liền xem như chân bảo đồ vật tại hắn nhìn lại có lẽ rất tốt nhưng chưa đủ đem làm quan trọng như vậy pháp thuật luyện lên thân mới là của chính mình nằm ở trong sách vĩnh viễn cũng chỉ là văn tự chính như, chính mình tu tập kiếm thuật cảm thấy riêng ngày kiếm thuật liền đầy đủ tu cả đời cho nên ngày đó hắn biết rõ đoạn n u mang theo nam nam phải đi hắn suy nghĩ cả đêm vẫn là đem cái kia linh xà tặng ra ngoài đưa ra ngoài thời điểm hắn cảm giác mình tâm linh như là lý giải mở một đạo vô hình công s i ề n g hắn tùng xem qua một quyển sách văn vẽ nói người phải học được giúp người hoàn thành ước vọng như vậy liền cũng là thành tựu bản thân đại khí vốn là không phải rất lý giải hiện tại cũng có một ít thể hội đều là vật ngoài thân hơn nữa nuôi dưỡng một cái linh xà muốn chuyên nghiệp tri thức khẳng định phải tốn tài nguyên tự minh một người tu hành đã không dễ dàng ở đâu còn có thể mang theo một cái linh xà ngày hôm nay hoàng hôn quan chủ mang theo thương quy an cùng đạm định đã trở về h ỏ a linh quan lại một lần nữa náo nhiệt thương quy an trong tay cũng nhiều một chiếc đèn lồng hắn cảm thấy quen mắt thương quy an nói cho hắn biết là cái kia tiêu đồng đèn lồng hắn hướng lâu cận thần giảng cùng sư phụ tại giang châu phủ trải qua nguyên lai cái này tiêu đồng từng đã lựa gạt giao nhân tộc một vị quý tộc tiểu thư thân thể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 nguyên bản có chút bình thản phồn vình tù thủy thành tại hắn cảm giác bên trong đã hoàn toàn biến trở nên đong trầm trở nên l ạ n h lạnh như là vốn là tốt nhất vườn quýt trong vòng một đêm bên trong cây quýt kết ra trái cây đều biến thành màu đen thịt quả chua sót hơn nữa toàn thân đều mọc đầy gai làm cho người ta khó có thể gần lại thêm mọc đầy cỏ dại cửa thành làm ở ra lâu cận t h â n đứng ở nơi đó ngầm đầu hai mắn nhắm lại nhìn không thấy tù thủy thành ba chữ đã đổi thành vô nhãn thành hắn pháp niệm cảm chiếu vào hư không chiếu đến hết thể sinh vật khí tức đại địa núi rừng trùng chim chu thiên tinh thần nước người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 Hy vọng ta có thể giới thiệu một vị nho vọng vị giới ta một có phu á p t sĩ tử ớ tới i nhiệm giảng Ngươi biết, hiện tại ta thành cái diện liên hỏi ngươi ngươi đó đảm đồng đó. có có môn, hôm muốn một thành dạng này, không ngày nên nay chính là muốn hỏi một câu, có nguyện ý hay không thể hệ cho hay Phu sư. xưa ta t là câu, ý hỏi vô cùng thành khẩn lâu cận thần có thể cảm giác được phu tử tựa hồ cũng đã làm xong chính mình sẽ tự tuyệt ý định phu tử ta nguyện ý lâu cận thần trả lời vô cùng nhanh rất khẳng định t ố t a phòng đem trong thư phòng nho pháp sách vợ gói kỹ đưa cho cận thần phu tử bộ dạng phi thường cao hứng lâu cận thần cũng cười nhưng trong lòng có chút thương cảm nhớ tới lần đầu tiên gặp phu tử thời gian ngắn ngủi đã vật đ ổ i sao rời tờ nguyên tên trương cùng câu cối u là vật phi nhân phi ý nói cảnh vật không còn như xưa người nhìn cảnh vật cũng không còn như xưa mình không biết nên để nguyên hán việt rồi chú thích hay là dùng một câu thành ngựa ý nghĩa tương đương thay vào nên tạm dùng vật đ ổ i sao rời thay thế thím nào có ý kiến hay hơn thì cờ mở tờ để mình sửa lại chương năm mươi tám gấp rút lên đường phong thúc tử trong nhà xuất ra một cái túi gấm ước chừng người trưởng thành hai cái lớn chừng bàn tay phía trên một số thần bí phụ văn đan vào một chỗ hình thành tường vân đồ án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 nhưng ngựa này cũng không phải cái gì cũng không cần ăn khống chế sau cần rót vào chân khí bất quá lâu cẩn t h ầ n chỉ cưỡi trong chốc lát cũng đã có thể làm được nhân mã hợp nhất cảm nhiếp âm dương hóa thành chân khí nhập vào trong thân ngựa lâu cẩn t h ầ n ta đã nói với ngươi ngày đó cái tia rượu có vấn đề gì ba nói bên trong bỏ thêm t ì n h hoa ngươi tốt nhất không nên uống nữa trên lưng ngựa treo bọc hành lý bên trong có một cái giỏ mây nhỏ một cái con nhím nô đầu ra vô cùng nghiêm túc cùng lâu cẩn thận nói l â lâu, lâu cẩn thận từ chối cho ý kiến hắn làm sao không biết rượu có vấn đề bằng không hắn cũng không ở xong sự tỉnh ngủ một giấc liền không mờ đó là một cái xấu nữ nhân thải dương bổ âm ngươi về sau tốt nhất không nên cùng nàng qua lại đây là ta gì ba nói con nhím tiếp tục nói nô lâu cẩn thận lại lên tiếng dì ba nói thanh la cốc nữ nhân luôn ưa thích rụ rỗ tuấn mỹ nam tử làm cấu thả sự tình lâu cẩn thận các ngươi đêm hôm đó có làm cậu thả sự tình như con nhím dùng một đôi đen tròn con mắt nhìn chằm chằm lâu cẩn thận lâu cẩn thận không có trả lời đem giỏ mấy cái nắp đậy lên nói ra ngươi con nhím hỏi nhiều như vậy để làm gì còn lại nha lại nại ngươi liền trở về còn ngư sân đi không cần cùng ta ra ngoài chơi gió mây bên trong con nhím không hề lên tiếng một đường hướng nam không bao lâu liền đã đến xong tập trấn song tập trấn vẫn còn ở đây vẫn như c ũ dùng cọc buộc ngựa càn tại chính giữa đường ý ma chậm lại đi t ớ i phụ cận liền nhẹ nhàng nhảy qua cọc buộc ngựa vẫn như c ũ còn có quán rượu t r à phố hàng thịt bên trong đã đổi người lâu cận thần nghiêng đầu hướng phía sườn núi nhìn hắn thấy được một người đây là một cái có dâu quai nón người một đôi mắt như mắt ưng nhưng lại thân hình thấp bé lâu cận thần nhìn xem hắn người bên trong hai bên cửa hàng đã đang quắt lớn lâu cận thần lâu cận thần không có quất ngựa mà đi cũng không có lên tiếng vốn là an tính lại tiểu thứ n ô đầu ra c h ứ lâu cận thần g có, có chút kinh ngạc rụt trở đây là lần đầu tiên hắn nghe được chính mình mọi hiệu hắn trái phải nhìn lại người c h ú n g quanh cũng sợ hãi tang hắn ra lâu cận thần nói ra ta nhớ được rượu của các người có thế mua bán giúp ta đổ đầu nó lại cắt hai cân thịt bỏ chín cho ta gọi kỹ nói xong hắn đem một cái màu bạc bầu rượu dơ lên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 r ư ợ trong t ha ha. một chốc ư là t mắt tất cả im lặng bầu không khí áp lực đều đang đợi sườn núi vị kia đầu lĩnh mới lên tiếng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 lâu cận thần một bên vừa xử lý bắt được con thỏ vừa nói thì thỏ được tới lên rượu vẩy lên mối ăn không bao lâu mùi thơm liền trong gió phiếu tán hắn uống một hớt rượu chỉ cảm thấy bầu rượu này thật sự tốt bạch tiểu thứ n g ư ơ i muốn hay không uống một chút lâu cận thần hỏi không m u ố n ta không cần uống cái kia xấu nữ nhân bầu rượu rượu giả bạch tiểu thứ bực mình buồn bực nói đột nhiên phía sau trong núi có đ ộ n g tĩnh một cái lao nhân chống một cây quải trượng đi ra lao nhân sắc mặt như vỏ cây khô mắt hắn tại ánh lửa chiếu dọi hiện ra lục quang nói ra người trẻ tuổi rượu thơm qua có thể mời ta uống một chén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 ăn hoa quả sau đó lúc lâu cận thần muốn thị tan thỏ nướng lao nhân lại đột nhiên nói ra người trẻ tuổi ngươi còn có thân nhân a đương nhiên chỉ cần là người đều có thân nhân lâu cận thần nói ra cái kia nếu như thân nhân của ngươi bị người giết chết tại trên lửa n ư ớ n g chín dùng đao cắt thị tan ngươi sẽ làm như thế nào lao nhân hỏi lâu cận thần ngừng đầu nhìn nhìn lao nhân lại nhìn một chút cái này con thỏ nghi t h ầ m nguyên lai là vì thế mà đến lập tức đáp lại thân nhân của ta nêu là bị giết chết nhất định phải vì bọn họ báo thủ chương năm mươi chín hoạt h i ê u gió núi chật trận từ trong rừng thổi phồng lên gió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 huyện quân sẽ vì hắn làm chủ tìm được t h ô n g thủ lao nhân nói ta nói đúng không đúng lâu cận thần có chút cảm thán nói tại nhân loại chúng ta bên trong có một câu gọi là giết người thì đền mạng xem ra cái mạng này của ta phải trả cho con thỏ này người nhà lao nhân trong mắt hiện lên quỷ dị q u a n vận nói ra người trẻ tuổi đôi mắt làm sao vậy nhìn thứ không nên thấy bị thương lâu cận thần nói ra lao nhân yên lòng bởi vì hắn mơ hồ từ trong đối phương hai mắt cảm thấy một tia đáng sợ khí tức người trẻ tuổi người đã nguyện ý đền mạng vậy đi theo ta lao nhân tia t h a nhâm như là móc câu giống nhau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 cái kia trong núi lẩn ấm vô số ma quỷ g i ã thú như là đằng kéo c o giống nhau chanh kiếm bại vỏ trong kêu lên kiếm này cùng lâu cận thần tâm linh cảm ứng nó phảng phất cũng cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm chỉ thấy lâu cận thần thò tay ở trên hư không ở bên trong vẽ một cái như là vẽ que diêm đầu ngón tay ở trên hư không hiện ra ánh lửa ánh lửa lừng lánh phân hóa ngàn vạn h à o quang bay vào hư không tâm kiếm không phải chỉ có thể sử dụng kiếm mà là một loại thi pháp phương thức cũng có thể được gọi là vạn pháp làm kiếm chỉ trong tích tắc trong núi rừng vang lên một mảnh kêu trên có cây đột nhiên bốc cháy trên cây cành lá điên cùng rung động tựa hồ muốn đem hỏa diễ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 dày hoặc t ngay lúc này thần trong hai í h nghe được kiểm minh vội vàng bay đầu lại chỉ thấy trong hắc cám mây mù một đạo sáng trong kiếm quang phá không tới do núi kích động hắn muốn né tránh toàn thân lại không cách nào nhúc nhích chính là một lão quỷ cũng dám tự xưng sân quân lâu cận thần kiếm chỉ trước mặt âm c h ầ m la o quỷ lạnh lùng nói la o quỷ như bị kiếm ý d a sợ miệng không thể nói người nói chúng ta không t h ù không đoán vì sao muốn hại ta lâu cận thần lạnh lùng hỏi hắn cũng không tin đối phương lời nói cái gì con thỏ hướng hắn cáo trạng tại tất cả đã có linh trí thú loại trong lòng những thứ này g i ạ thu cũng không phải đồng loại hơn nữa la o quỷ này cũng tuyệt đối không thể đem cái này con thỏ làm đồng loại thượng nhân thượng nhân bất giận đều tại ta có mắt không trỏng tin vào lời g i à phà trong núi có thỏ yêu nói dưới núi có một người thân thể kiện trắng có b ạ quan khí độ rộng rãi nếu có thể đoạt được thân thể tất nhiên tôi mỹ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 ngay sau đó liền có từng đạo rực rỡ kiếm mang sẹt qua hư không lại sẹt qua bọn hắn giờ lúc này người vẫn còn cứng gắc một đường kiếm phát này tên là hư thực song điệp lãng một kiếm phía dưới trước công tâm sau kiếm quan g lại chẳng thân lâu cận thần không có nhìn nhiều kiếm quan g lóe lên cũng đã dừng ở trước ngựa tay hướng cái k i a kim bạch tấm lưới một chảo nhấc lên nhưng căn bản cũng không thể bỏ tấm lưới k i a ra trong lòng của hắn quý lên tại người ta nước dưới thành rất nhiều như vậy vệ sĩ không đi nhanh trong thành một quốc gia dân chúng đều lao ra mình liền chạy không thoát lâu cận thần ta không trách ngươi bỏ lại ta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 chui vào một mảnh rừng rậm tại sao khi hắn chui vào trong rừng rậm một đạo hoa lệ thân ảnh xuất hiện trên không đây là một cái mỹ mạo nữ tử quần áo hoa lệ mà thần bí mang v ư ơ n g miện một đôi mắt đẹp lộ ra l á n h sát d ò xét cái này một mảnh núi rừng mà trong núi rừng lâu cận thần tại rơi vào trong đó về sau thân hình rất nhanh cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm m ộ thể t ẩn vào hư không hắn chậm rãi tại núi rừng bóng r â m mà đi hướng phía nam đi tới phía sau núi rốt cuộc tìm được một cái hoang phía đường sau đó lại xuất ra g mã thuận đường mà chạy như điên hắn hiện tại đại khái minh bạch vì cái gì rõ ràng có đường lại trên đường đi không có gặp gỡ người nào.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 h ắ nho tìm được một được n pháp ư ơ nơi n n g hội, từ có lục nghệ lễ nhạc thương ngự kiểm số cái này cùng lâu cận thần chỗ hiểu rõ nho ra lục nghệ có chút bất đồng trong đó xạ biên thành kiếm mặt khác giống nhau danh tự nội dung bên trong có rất lớn bất đồng tự lấy trong đó lễ mà nói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 Tiểu chương ô sáu mươi mốt con ta đem sửa đội pháp hoàng hôn thời điểm thương đội đi tới trong một cái chân nhỏ nơi này tất cả đều chú đóng lưu tới thư ơ n g khách có buôn chuyến đội buôn nhỏ cũng có này khánh phong dạng này đại thương hành khánh phong thương hành là có bản thân chỗ ở lâu cận thần làm một cái giao tiền lại không mang hàng hóa còn nghe theo người thương đội vẫn là rất ưa thích bất quá lâu cận thần cả ngày đều là trong xe ngựa chỉ ở lúc ăn cơm ra đây cũng có vẻ có chút cao lanh cùng thần bí tại hắn đi ra ăn cơm thời điểm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 người trước đem nơi đây rượu tốt nhất gạn hai bát nếm thử lâu cận thần nói ra khách quan chúng ta nơi đây chỉ có một loại rượu tên là hoàng mạch cửu tiểu. tiểu nhị nói ra mang lên một phần nếm thử lâu cận thần những ngày này không được uống rượu thèm vô cùng như là một loại khác uống nước cúng không hết loại này khác trước kia mới tới cái thế giới này bởi vì sinh tồn áp lực liền đem c h ứ n g nghiện rượu ép xuống từ đêm uống qua miêu thanh thanh rượu sau lại đem c h ứ n g nghiện rượu gợi lên bất quá hắn nghiện rượu cũng không phải là lúc nào cũng muốn uống chỉ có tâm tình không tốt hoặc là tâm tình không tệ thời điểm sẽ nhớ uống mấy ngụm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 tiểu nam hải cũng không dám nói cái gì đứng ở bên cạnh nhìn một lúc liếc nhìn lâu cận thần một cái liền chạy đi trong chốc lát về sau hắn lôi kéo một cái phúc hậu trung niên mập mạp đã đi tới trung niên mập mạp liền ô quyền nói ra vị này tiểu ca lạ mặt n h a lần thứ nhất đi bơ u ô lâu cận thần nói đi b u ô n ta không đi b u ô n chỉ là đi ngang qua m à t h ô i ha ha bất kể như thế nào gặp nhau tức là hữu duyên kẻ hèn này là nơi đây đóng quân trưởng q u o ả y có thể hướng tiểu ca cầu một chuyện trung niên mập mạp trưởng q h o y nói ra nguyên lai là trưởng k h o y thỉnh giảng lâu cận thần nói ra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 Căn bản cũng bản không nơi nhưng muốn mình tiến đến. bây giờ sẽ rời đi đây, lại đây, tự vương trưởng trưởng. trưởng biết rồi, như người phương vương nơi này nào chấp trưởng? Đại trưởng quý hỏi, hắn cũng biết hỏi cũng không cách nào ngăn cản hắn.、Việc、này quý quý chấp hỏi, hỏi cách đi Đại Việc do mập t trưởng đều đại quý quan có nhọc an không Vương bài, tâm. m mạp nói ra lập tức thương đội lại một lần nữa xuất phát lâu cận thần tự nhiên không thể theo mọi người cùng nhau đi vì thế chính hắn chuẩn bị đồ ăn không chỉ có cho người ăn còn muốn cho ngựa ăn nhưng là hắn không có mua thức ăn cho ngựa mà là trực tiếp lấy ngựa đổi chất rượu sau đó làm cho mình ý mã kéo xe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 đây không phải là chúng ta thương hội xe ngựa ư xe ngựa này đúng là thương hội cung cấp ngựa bị lâu cận thần đuổi nhưng là xe ngựa vẫn là xe cũ phía trên có khánh phong dấu hiệu điều này cũng kinh động đến đại trưởng quỹ cùng vương mập mạ bọn hắn ánh mắt lập l ẹ e nhìn trong đêm tối không ngừng đi xa xe ngựa xa giá thanh âm không ngừng chuyển đến từ gần tới xa chậm dãi biến mất ở bên trong g ám vị tiêu lâu huynh đệ quả nhiên không phải phạm nhân đại trưởng quỹ cảm k h á i nói h ắ n tự nhiên cũng là nói cho bên cạnh vương mập m ạ n nghe trong xe ngựa người chính là cái nuôi dưỡng con nhím tiểu tử vương mập hỏi đương nhiên cái kêu con nhím thần thái linh động như hiểu tiếng người.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 mời thay ta giao cho quý các các chủ lâu cận thần nói ra giang ngọc lập tức nhận lấy thứ nói một t i ế n g chờ một lát sau đó quay người đồng thời nhìn chữ trên thư trên đó viết hải cận thân khải hắn biết rõ hải cận là các chủ danh tự rất nhanh hướng lên vách núi con đường chạy đi cái này chỉ đủ hai người song song vách núi con đường như là một con quái mãng quân quanh tại trên vách đá giống nhau lâu cận thần ngồi ở trong xe ngựa chờ tiểu thứ lại b ò tới trên lưng ngựa nhìn về phía trước biển rộng nàng là lần thứ nhất nhìn thấy biển trong lòng kích động ngược lại nói không ra lời trong nội tâm chỉ có một câu lật tới lật lui thật l ư n a cũng không lâu lắm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 nhìn thứ không nên thấy tạm thời mủ lâu cận thần nói ra nữ tử lại đánh giá lâu cận thần chỉ thấy đối phương một thân bình thường quần áo còn có chút ô huế trên mặt râu r i a giống như rất nhiều ngày không có cạo qua tóc cũng là tùy ý buộc thành bơ ngựa dưới chân giày cũng thật là cũ trong tay một thanh kiếm dựng ở trên đất gió biển thổi vào và áo phiêu động một vẻ hào sảng bộ dáng nàng không khỏi nghĩ người này không phải là tới nơi này tị nạn à. không khỏi đối với quý tiên sinh trong thư lời nói có vài phần hoài nghi nhưng là nàng cũng không có đem những hoài nghỉ này nói ra mà là nói ra lâu đạo trưởng một đường đi tới chắc h ẳ n mệnh ngọc mời theo ta nhập trong các nghỉ n ơ i a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 phát hiện lâu cận thần chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên người cách đó không xa đúng là không có kích thích phong vân tự nhiên mà vậy lúc nàng nhìn qua đối phương vừa vặn cũng xoay đầu lại nàng đột nhiên cảm thấy đối phương tuy đóng chặt lại hai mắt lại như là đem tâm tư của mình cho nhìn tấu giống nhau lập tức liền cười nói lâu đạo trưởng phi đằng c h ỉ thuật lưu loát m u lẹ không biết còn có xuất xứ là ta chính mình mò mẫm suy nghĩ ra đến tên là du thân t u n g kiếm thuật lâu cận thần nói ra nàng nghe được lâu cận thần theo như lợi là chính bản thân hăn sáng chế trong lòng chị cảm thấy lâu cận thần nói mạnh miệng có chút không thích nhưng là cái này du thân t u n g k i ế m thuật cũng không có nghe qua chuẩn bị trở về đi hỏi l ĩ n h giáo d ụ hắn học nhiều biết rộng kiến thức quyên bắt chắc chắn nghe qua phương pháp này không thể tưởng được lâu đạo trưởng lại có này thiên phú có thể tự nghĩ ra pháp thuật nữ tử nói ra người sở tu cũng là luyện k h í pháp hẳn là biết được cân nhắc một ít phi đẳng kỹ xảo cũng không khó lâu cận thần rất tự nhiên nói ra nữ tử có chút miễn cưỡng cười cười nói ra lâu đạo trưởng nói đùa lâu cận thần giờ mới hiểu được đối phương có thể là không tin chính mình lập tức quyết định không hề nói cái này liền hỏi còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tính danh hải minh nguyện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 Hắn như tại h không nghĩ nhìn chán thể ế đến, nào cũng không có nghĩ đến. Cái này nàng người, rõ ràng có cái có đ qua rõ là o các g ả n giang lang. h ả Minh Nguyệt cũng không này chỗ có ở chỗ này ở b o lâu, â p h phó i a ngọc n g n h ấ thu đ ị n phải h t thập sạch sẽ về sau, nàng liền đi ra. Tại、giang、Ngọc thu thập về liền ra. Giang nàng đi xong về sau lâu cận thần nói một tiếng vất vả hắn liền đi ra ngoài cứ như vậy một người một con nhím được gan b à i ở đây hắn nuốt giường nằm xuống cảm giác gian phòng này cũng không lớn nhưng ở lại một người đầy đủ nằm ở trên giường ngửi chăn một tia mùi thơm át trong thai nghe loáng thoáng chuyển đến tiếng sóng biển không khỏi chậm rãi đi vào giấc ngủ Tiểu chương sáu mươi ba bên ngoài thô phía trong nhã trong màn đêm vọng hải đạo các tỉnh không có an tính lại vọng hải đạo cắt có một chỗ sân thượng tới gần bân cạnh vách đá chính có một nhóm các thiếu niên thiếu nữ tại vui cười chơi b i lấy mỗi lúc trời tối lúc này chính là các đệ tử thả lòng thời gian nhưng là tại trong một cái góc nhưng cũng có bốn người đối diện biển cả đương nhiên đứng tại phía trước nhất người chính là hải minh nguyện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 trong bọn họ trong đó có hai cái tu vũ hóa đạo một cái hương h ỏ a thần đạo trầm tâm quan tưởng tâm như biển rộng n g u y ệ t chiếu trên biển hải c h i ề u ánh trăng sinh quan huy hắc khí hơi thở hắc khí hơi thở cảm xúc như sóng cho dù là lại m á n h liệt cũng không cách nào đem ở trên trời t r ă n g sáng bao phủ nguyễn hoa vĩnh viễn chiếu vào tâm hải bên trong nó y ê n tĩnh nó t h á n h khiết đúng là chúng ta cần các ngươi muốn nhìn lại không nhìn được trong lòng chỉ có t r ă n g sáng treo cao hải minh nguyệt hai tay vây quanh như ô n nguyệt trong ngực quanh thân ánh trăng hiện, hiện.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 không biết là t r ă n g trên bầu trời rơi vào trong biển tán làm mọc nước hay là trên biển ánh trăng tụ hợp với thiên không mà thành ngân bản bạch tiểu thứ cũng tỉnh nàng leo đến bậy cửa sổ nhìn xem dưới ánh trăng biển nhìn xem trên biển nguyệt cảm t h ắ n nói thật lớn ánh trăng a so với chúng ta trong nhà thấy nguyệt cũng phải lớn hơn hải thiên nhất sắc vô tiêm trần hiểu h i ể u không trung câu nguyện luân hải bạn hà nhân sơ kiến nguyệt hải nguyệt hà niên sơ chiếu nhân lâu cận thần thấy vậy cảnh không khỏi ngâm ra bốn câu thơ đây là xuân xuân giang hoa dạ nguyệt bên trong bốn câu trong đó sông bị hắn đổi thành biển chính là lúc này chứng kiến chỉ cảnh hắn gian phòng bên cạch đồng dạng vị trí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 trước mặt hắn c h á o đã đã ăn xong trong các c h á o đều là linh mệ nấu thành linh khí sung túc nàng ngồi xuống thời điểm lâu cận thần còn nói thêm hải đạo hữu trong c á p có hay không giới hạ n l ư ợ n g cơm thật cũng không có hải minh nguyệt nhìn nhìn trên bàn cái chắc không đại khái minh bạch tí của hắn lại cầm lấy chén đi vì nàng bói thêm một chén n ữ a đến nói ra linh mê trong linh khí cũng không dễ tiêu hóa đạo hữu không thể hàm hố không có sao đời ta luyện k h í sĩ luyện vào bụng chỉ khí vốn là bổn phận việc học lâu cận thần nói ra hải minh nguyện không có trả lời chính nàng đương nhiên biết rõ bởi vì nàng ăn so những người khác nhiều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 Ta t hải ấ y n g ư sở minh nguyệt pháp n khí h p á nói h ư n ra ta cũng có thể giảng luyện khí pháp lâu cận thần nói ra hải minh nguyệt im lặng chậm rãi nói ra lâu đạo hữu có chỗ không biết luyện khí pháp chính là ta tại giảng hơn nữa luyện khí pháp tại vọng hải r i á c không được coi trọng chọn phương pháp này thưa tớt lâu cận thần có chút kinh ngạc không khỏi nói ra như thế chính đạo diệu pháp rõ ràng ít có người nguyện ý tu tập ư hắn thứ nhất là nhìn thấy hải minh nguyện tu đúng là luyện khí pháp liền cho rằng nơi đây luyện khí pháp tất nhiên thịnh hành Bờ b i ể n sao không phải thường nói hải ngoại luyện khí sĩ ư cái này mặc dù không phải hải ngoại nhưng là bên cạnh hải ngoại tại sao không thấy luyện khí sĩ đâu nghe được lâu cận thần như thế tán dương luyện khí pháp hải minh nguyện trong lòng ý là sinh ra vài phần đồng cảm lập tức nói ra các chủ đi ra ngoài ngày về chưa biết nếu là đạo hữu nghị s liền muốn đạt được giáo dục cùng với giảng lang tán thành cái kia muốn như thế nào mới có thể đạt được bọn họ tán thành lâu c ậ n t h â n hỏi nhưng trong lòng thì minh bạch có thể là chính mình sơn giã tiểu quan xuất thân tuy có quý phu tử thư xác nhận nhưng không cách nào đạt được tán đồng nhìn lại vô luận kim cổ cũng yêu cầu bằng cấp tự nhiên là tài học đạt được giáo dục nhóm tán thành b i ể n rõ ràng tiệc nói ra tài học lâu c ậ n t h â n nghĩ hoặc nói ra tài học chỉ sợ không tốt cân nhắc ca hải minh n g u y ệ t không nói gì thêm thầm nghĩ tại vọng hải đạo các ở bên trong d ạ người tu hành tự nhiên là cần tài học phong phú mới có thể làm người khắc sư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 con mắt tạm thời nhìn không thấy nhưng không ảnh hưởng ta giảng bài lâu cận thần nói ra có thu hay không ngơi ư còn chưa định ra bàn gì giảng bài sự tình một cái đại giảng lang nói ra lâu cận thần không lên tiếng chỉ là đang lúc mọi người đảo mắt phía dưới đứng lại kiếm trụ đ ấ y đất hai tay đặt tại trên chuốc kiếm trên vai con nhím muốn chui vào hắn tóc t r ố n đi đang tiếp tóc bị ghim lên căn bản là c h e không được nàng người sở tu gì đạo giáo dụ hỏi luyện khí đạo lâu cận thần hồi đáp có thể đọc qua nhạc chân nhân thiên địa khí luận giáo dụ hỏi lâu cận thần lắc đầu nói ra chưa từng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 Thế nhưng rất nhiều năm chưa từng Nguyệt nhất, nhưng nhiều chưa nghe、qua. Hải Minh năm ngồi ở gần nhất, cũng qua. đã ở lúc à là mà cảm cẩn có cự thấy thần thể tuyệt thẹn hoa lâu l quá giận. bởi bị vì này có một cái tuổi trẻ giảng lang ô quyền nói ra g i ã ngoại hành tẩu sương mù che đậy ánh mắt ngẩng đầu không thấy thiên túi đầu không thấy con đường phía trước trong thai nghe được gọi hồn âm thanh lúc giải thích thế nào lâu cận thần không chút nghĩ ngợi bật thốt lên đáp nhanh t h ú c tâm niệm thuận theo trong lòng nhận thấy tiếng đ ê u mà tìm được phát ra tiếng n g ọ n ngẩn giết chi đây là hắn lần thứ nhất tại hỏa linh quan phía sau núi bên trong mà giết địch phương thức ngươi như thế nào thúc được tâm niệm ngươi làm sao có thể thuận theo trong lòng nhận thấy tìm được phát ra tiếng khởi nguyên đầu vị yêu tuổi trẻ giảng lang truy vấn luyện khí người đều có thể làm được ta mới được pháp thời điểm lợi dụng phương pháp này giết một đ ị c h nhân lâu c ậ n t h ầ n nói ra người nọ trong lòng giận dữ chỉ cảm thấy lâu c ậ n t h ầ n tại nói vậy nếu như như hắn nói như vậy dễ dàng cái k i a hạ lại cần giáo thụ giải pháp lại một giảng lang mở miệng nói tại trong mật thất t i n h tu quanh thân không ngại chật cảm thấy tâm giống như kim đâm kịch liệt đau nhức giải thích thế nào lâu cẩn thận nghe xong liền biết do hắn nói là chúng nguyền r u ộ pháp biểu hiện hắn một đường này đến vọng hải rác trong quá trình ngược lại là gặp gỡ vài loại nguyền rủa pháp trong đó có một loại vu đọc qua hoa nguyền rủa pháp cái này vu đọc qua hoa là do chịu nguyền rủa xuyên qua thiếp thân quần áo cùng với tóc móng tay các loại thành một cái thi pháp môi giới lại thông qua tế tự phương pháp tìm vu đọc qua hoa cùng hắn bản thân ở giữa một k i a cảm ứng châm đâm vu đọc qua hoa trái tim kia bản thân cũng sẽ có tâm bị đâm c h ú n g cảm giác ngắn thì ba ngày lâu là bảy ngày đau lòng mà chết cái này một loại nguyền rủa pháp cách đ i n xa vừa ẩn nấp chịu thuật giả bản thân rất khó tìm đến khả năng tại đây tìm kiếm quá trình cũng đã đã chết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 những thứ k h á c giảng làng cũng nguyên một đám theo lâu cẩn thần bên cạnh vượt qua ly khai thời điểm còn đánh giá lâu cẩn thần cũng lắc đầu có chút thì là cười ra tiếng có ít người tức thì giống như h ả o ý vô vô lâu cẩn thần b a y nói ra người trẻ tuổi làm đến nơi đ ế n trốn ta tin tưởng như lời ngươi nói giải pháp định có thể thực hiện cuối cùng chỉ còn lại một cái hải minh nguyện cũng đứng dậy đi đến lâu cẩn thần trước mặt nói ra ngươi chẳng lẽ thật không có cùng người đấu pháp quá ư ta không biết như lời ngươi nói đấu pháp là như thế nào lâu cẩn thần trong lòng nghĩ hoặc vậy ngươi cảm thấy đấu pháp là như thế nào hải minh hỏi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 cũng không có gì sai có trật tự có quy tắc tổng so không có trật tự không có quy củ tốt không biết đạo hữu đối với ta nhưng còn có an bài nếu là không có ta đây liền rời đi lâu cận thần nói ra ta có một cái tốt bằng hữu trong nhà cũng xây dựng đạo tràng nhiều năm đang cần một luyện k h í sĩ làm giản g làng nếu như ngươi nguyện ý có thể tạm đi vào trong đó a n thân về phần đạo các sự t ì n h không bằng chức chờ các chủ trở về lại dự kiến nghị hải minh nguyện nói ra đi lâu cận thần sảng khoái đáp ứng điều này cũng làm cho hải minh nguyện sinh lòng n g y nấy chương sáu mươi lăm lâu có đạo hôm đó lâu cận thần cầm cầm tú túi chứa lấy hành lễ sau đi theo hải minh nguyệt rời khỏi vọng hải đạo cát liền cơm cũng không có ăn ngay tại những cái kia khác nhau trong ánh mắt rời đi đến mức cầm tú i trong túi phu tử chuẩn bị bộ kia sách hắn tự nhiên là không có lấy ra đây sau đó hai người đạp mây mà đi ở không trùng tốc độ cũng không nhanh hải minh n g u y ệ t tựa hồ có tâm sự gì nhất dạng không nhiều đi tới một chỗ trang viên trên không trang viên kia không hề lớn tại hai người rơi vào trang bên trong thời điểm lập tức có một người mặc một thân hồng y nữ tử chạy ra lôi kéo hải minh nguyện tay lựu dĩu nói tới nói lui hải minh nguyện tắt n g n nàng đem lâu cận thần giới thiệu cho đối phương.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 ngược lại là cái tia tiểu thứ mỗi lần ăn một miếng trên bàn bánh ngọt liền phải liếc mắt nhìn vũ lăng vũ lăng rốt cục thiếu kiên nhẫn mà hỏi ngươi cùng minh n g u y ệ t đến tột cùng là cái gì quan hệ không có bất kỳ quan hệ lâu cận thần nói ra không có khả năng không có bất kỳ quan hệ nàng làm sao sẽ đem ngươi giới thiệu đến nơi này của ta vũ lăng nói ra ngươi nơi đây không phải cần luyện khí sĩ ư lâu cận thần nói ra đúng vậy à vũ lăng nói ra ta chính là lâu cận thần nói ra thế nhưng một cái mù loà như thế nào dạy học vũ lăng nói ra mù loà chẳng lẽ không thể dạy học sao lâu cận thần nói ra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 nàng lúc này một chút cũng không có nhìn thấy hải minh n g u y ệ t thời điểm vẻ này tư thế yên ngang ngược lại tràn đầy tính toán nói như thế nào phụ thân nàng nói ra hải minh n g u y ệ t liền một cái giảng lang đều không thể an bài t i ế n vọng hải đạo các ngược lại đem đưa đến nơi này cái này vẫn chưa thể nói rõ hải ra tại vọng hải đạo các bên trong thất thiêu vũ lăng hơi h í p mắt nói ra l a n g nhi a mọi thứ không thể tuyệt đối a đã biết cha ta đương nhiên vẫn cùng hải minh n g u y ệ t giao hảo nhưng là vương công tử bên kia cũng cẩn thân cẩn thoáng một phát rồi vũ lăng nói ra lăng nhỉ trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt lâu cẩn thân trong kiếm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 chứng kiến lâu cẩn t h ầ n xa xa c h ắ p tay lâu cẩn t h ầ n cảm ứng được hắn khí tước thấy phía trước một nhà quán rượu con nhím ghé vào l ô thai hắn nói ra lâu cẩn t h ầ n chống kiếm đi vào tiểu lâu này ngược lại là trang điểm lịch sự tao nhã hiện thị do ưu tính khách quan là ở dưới hay là đi trên lầu nhã gian một cái tiểu nhị ân cần hỏi có cái gì khác biệt ư lâu cẩn t h ầ n hỏi nhìn qua ngài hình như không quen thuộc nơi đây hẳn là lần đầu đến vọng hải vọng tại lầu hai nhã gian có thể mời một vị biết người, người hiệu tâm tỷ nhi vì ngài nói một chút cái này vọng hải giáp h o n g thổ cũng có thể cùng ngài uống mấy chén giải bồn mạ tiểu nhị không người cười nhẹ nói hắn cười đúng lúc khen đúng chỗ không cho người cảm thấy hèn mọn bị ối lại để cho người cảm thấy thân cận nhưng là lâu cẩn t h ầ n là mù loà bất quá tiểu nhị hiển nhiên cũng là thấy nhiều h i ể u rộng hắn không thể xác định đối phương là mù thật hay là g i ả mù không chỉ là sẽ có một ít kỳ nhân dị sĩ cho dù là mù cũng có thể biết bên ngoài hết thảy cái kia đi nhà gian lâu cẩn t h ầ n nói ra tiểu nhị lập tức mừng rỡ nói t ố t ra ta đưa ngài đi đi đến lâu hai hắn dẫn lâu cẩn t h ầ n tiến vào một cái tiểu cách gian nói ra ngài ngồi tạm t h nhi lập tức sẽ tới lâu cẩn thận ngồi ở chỗ kia cảm giác t r u n g quanh đợi t í nữa có dạng nào tỉ nhỉ đến lâu cận thần cũng không thèm để ý hắn muốn là loại này mở hộp niềm vui thú trong chốc lát cửa bị gõ sau liền bị lấy ra một cái bạch đi nữ tử nhẹ nhàng cất bước tiến đến cô gái này nhìn qua nhu nhược nhỏ nhắn xinh xắn sợi tóc nhu mà hơi c u ố n tại cái chán tạo thành hơi c u ố n lưu h ả i nâng mi nhìn về phía lâu cận thần cái k i a liếc mắt bên trong phảng phất thấy được d ừ n g d ừ n g ta thấy liền lo thương chỉ là lâu cận thần là một cái mù lòa g a v ă phúc nữ tử túi người hành lễ lâu cận thần ngồi ngay ngắn không động nữ tử nhìn xem che mắt lâu cận th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 dễ uống là dễ uống nhưng là xác thực không có bao nhiêu m ù i rượu về phần cái kia đủ loại rau phẩm thịt nguội đối với lâu cận thần mà nói cũng liền bình thường tới đây bên này trừ phi là cao cấp nguyên liệu nấu ăn nấu ra tới đồ ăn có thể nói không món ăn nào có thể làm cho hắn cảm thấy kinh diễm bất quá đáng ra trầm trồ khen ngợi là mỗi một lần cho đồ ăn lên miệng đều là phía trước nữ tự làm dù sao có thể không cần chính mình di c hay u y ể n Hơn n ữ chính mình h a là một cái mù l o à ra ngươi mới tới vọng hải rác chắc hẳn còn chưa chỗ ở không bằng ngay ở chỗ này ở lại a nàng kia g ầ m đầu trong mắt mưa bụi mông lung phá phất muốn quấn quanh đến lâu cận thần trong lòng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 thẳng đến lâu cận thần đi ra nhã gian mới nghe được trong phòng chuyển đến thét chói thai lập tức có một chuỗi tiếng bước chân đồn dập đi tới lâu cận thần xuống lầu còn không có đi ra ngoài liền bị người vây lên khách quan ngài đối với chúng ta tỉ nhi làm cái gì một n g ư ờ i hỏi a các ngươi như thế nào không hỏi xem nàng đối với ta làm cái gì l â u cận thần vừa cười vừa nói bao nhiêu bạc trong kiểu lâu người đã đã biết nguyên nhân kỳ thật bọn hắn không cần hỏi liền biết rõ một ngàn lựa bạc lâu cận thần lạnh lùng nói các ngươi hảo, hảo nói ta tất nhiên không ít các ngươi bạn nhưng không nên nghĩ lựa ta hắn cầm tú trong túi lấy ra hai thỏi bạn ném tới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 Đúng vậy à, hải đạo đông vọng còn có nữ nhân kia, tức chết ta, ta thậm chí nghĩ dùng gai đông nàng. Con nhím nói ngươi này nghe không gai vậy thậm à, hải chết chí chủ kia, cái các, có tức ta, ta ra, ý sau đó lâu cận thần mua một gian tiểu viện sau đó tìm người làm một khối chiêu bài trên chiêu bài viết lâu con đạo nhìn xem chiêu bài này lâu cận thần trong lòng là có chút cảm thấy thẹn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 Ta tại nghe nói tại vọng giác dựng giác hải đại o tràng, t r là cần ả qua các nhà đạo trưởng à n đồng、ý. nếu n g ý, h không không thể đồng dựng đạo tràng. được đạo Đại ư ý, t r quy nói bằng bản lanh của mình dạy đồ đệ còn cần người đồng ý sao lâu c ậ n t h â n hỏi đúng vậy đại trưởng quy nói ra vậy bọn họ muốn như thế nào mới có thể đồng ý lâu c ậ n t h â n hỏi hình như là nghe nói có một cái đóng cửa diễn pháp t h á n g qua số lượng nhất định nhân tài có thể được phép lập đạo tràng đại trưởng quy nói sau đó lâu c ậ n t h â n n ở nụ cười nói ra nếu là như vậy liền không còn gì tốt hơn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 lâu cận thần đang nằm tại một t r ư ơ n g ghế nằm lên một ngón tay chỉ chỉ lung tung hắn ở đây luyện tập ngự tuyến một sợi tơ ở trên hư không ở bên trong khi thì đâm xuyên khi thì vờn quanh thành vòng tròn đ ỗ n g nhiên thẳng hướng lên mà đi đến nóc phòng chỗ vừa đâm thẳng hạ xuống đột nhiên có một chuỗi bước chân c h à n vào là mấy cái người trẻ tuổi bọn hắn xông thẳng trong môn lớn tiếng nói ai cho phép ngươi ở nơi này mở đạo tràng ngươi không có trải qua đạo hội cho phép là không thể tư mở đạo tràng ngươi không biết sao trong đó có đi đầu một người chỉ vào lâu cận thần nói chuyện khắc lại có người liền trực tiếp nhảy dựng lên đi gỡ hắn treo ở trong nội viện lầu hai chỗ c h i bài đột nhiên, một đạo ánh sáng nhạt xuyên qua hư không xuyên qua đối phương hai tay khoảng trống trực tiếp đâm vào này cái gỡ chiêu bài người đôi mắt a người trẻ tuổi kia con mắt đột nhiên đau nhức lập tức đã mất đi cân đối từ không trung rớt xuống bụng lấy con mắt người dám đả thương người cầm đầu người trẻ tuổi trong lòng c ả kinh hắn hãy nhìn không rõ trước mặt chỉ nhân hư thật nhưng là nếu như dám đến mở đạo tràng nhất định có vài phần bồn sự bất quá trong lòng của hắn cũng minh bạch cái này một loại tự tiện mở đạo tràng người nhất định là người xứ khác không hiểu quy củ của nơi này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 Hắn m trên, trên đường người đ đến người đi mọi người nhìn xem mấy cái tuổi trẻ nổi giận không màng đau nhức trong lòng phẫn hận dắt nhau vịn trở lại đạo hội nơi đóng quân đi lâu cẩn thận người muốn đánh nhau tiểu thứ nói ra ta từ xa ngàn dặm tới đây muốn gặp nơi đây nhân vật lâu cẩn thần thò tay tiếp nhận chậm rãi rơi xuống s ợ i tơ